Yêu Nguyệt cũng không dám sơ suất vị này thập nhị sư tỷ, dẫn theo Vương Sùng đi đem Ôn Mị tiếp tiến đến. Ôn Mị hầu như chính là thôn Hải Huyền Tông đại tổng quản, chẳng những quyền thế ngập trời, một thân công lực cũng đủ để đưa thân nhị đại đệ tử ba thứ hàng đầu. Càng thêm ra tay tàn nhẫn, Thiên Hạ Ma Đạo các phái, chính ta chưa cửa, người nào nghe được cái danh này, đều sẽ sinh ra vẻ sợ hãi. Ôn Mị nói cười yến, thò tay nhẹ nhàng vuốt ve Vương Sùng đỉnh đầu, nói ra, tiểu sư đệ quả nhiên tài giỏi xuất chúng, không là phàm vật. Trách không được sư phụ nói ngươi, vạn rằm hàn không chỉ một ngày, mắt vàng ngọc trào bất phàm vật liệu. Vương Sùng còn tưởng rằng là bản thân khi dễ, chu hàn chuyện này phát, trong lòng không khỏi hơi sinh tâm thần bất định, bất quá hắn cũng không phải thật cái sợ, dù sao hắn chính là chính tông tiểu ma đầu. Trừ phi là lần trước, hắn cảm giác mình giống như bị cuốn vào 8 ngày lớn âm yêu, liên quan đến rất rộng quá mánh liệt, lúc này mới trong lòng sợ hãi. Tựa hồ loại này đánh vài thứ sư huynh tiểu thai hoa nhỏ, Vương Sùng thật đúng là không phải quá quan tâm. Coi như là bị xử phạt, thì phải làm thế nào đây? Coi như là bế quan, đang bế quan đến mấy lần, hắn nói không chừng, cũng có thể đột phá đại diễn cảnh. Ôn mị rồi lại căn bản không có nói, khen ngợi một phen vương sùng sau đó, liền đối với yêu nguyệt nói ra, sư phụ năm đó liền nói rõ xuống, tiểu sư đệ sau khi xuất quan, muốn đi đón thiền quan lao dịch. Yêu nguyệt kinh hãi, quắc, làm sao có thể? Quý! Quan ứng sư đệ, mới nhập môn mấy ngày. Làm sao lại muốn đi tiếp thiên quan rồi hả? Ôn Mỹ mở ra một đôi bàn tay như ngọc trắng, cười khổ nói, đây cũng cũng không sư tỷ làm khó hắn. Ngươi cũng biết, loại sự tình này nhỏ, chỉ có trưởng giáo sư tôn nói mới tính. Sư tôn nổi danh, làm đồ nhi khước từ không được. Vương Sùng nghe được kỳ quái, nhịn không được hỏi, tiếp thiên quan là địa phương nào. Yêu Nguyệt nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi, có thể nào không biết. Vương Sùng nhúng vai, hắn làm thế nào biết cái gì tiếp thiên quan. Nhưng nghe Yêu Nguyệt ý tứ này, tựa hồ hắn xuất thân vân thai sơn thì nên biết chuyện này, như vậy Tiếp Thiên Quan tất nhiên là chính đạo đại phái cũng biết địa phương. Vương Sùng chính suy nghĩ, nên như thế nào nghe ngóng, Yêu Nguyệt liền thở dài, nói ra, Tiếp Thiên Quan chính là thử giới duy nhất lỗ thủng. Mỗi ngày đều có vô số ngoại vực yêu ma theo Tiếp Thiên Quan xâm nhập thử giới, cho nên chính ma thập nhị lại phái, ký kết bổ thiên chi minh. Cách mỗi 10 năm liền phái một đống đệ tử đi đón thiên quan, trông coi giới trời chi lộ, chống cự ngoại vực yêu ma. Đạo môn Tam Tông lưỡng phái nhất phụ ma môn lục đại chính tông. Rõ ràng còn có bực này minh ước. Vương Sùng nhất thời đều cho rằng, chính ma lưỡng đạo, không đội trời chung, tuyệt sẽ không có bất kỳ hợp tác, tuyệt không thể tưởng được, trên đời còn có như vậy khả năng. Bất quá như tiếp thiên quan thật là thử giới duy nhất lỗ thủng, cũng không kiềm được chính ma hai môn không hợp tác, dù sao ngoại vực yêu ma nếu là giết gần thử giới, cái gì chính đạo ma môn, đều muốn bị vực ngoại thiên ma đã diệt. Ôn mị thanh âm, ôn nu chuyển đến, nói ra, Chính mà hai nhà có một quy củ bất thành văn, chỉ có đi qua tiếp thiên quan đệ tử, mới sẽ trở thành chân truyền. Các phái công nhận đấy, chỉ có đi qua tiếp thiên quan, đối mặt vô cùng vô tận ngoại vực yêu ma, như cũng đạo tâm không hủy, mới có thể mài rua không giới đạo cơ, đột phá kim đan, tấn thành dương chân. Đây cũng là công việc tốt. Yêu Nguyệt nhịn không được mắng, quan ưng sư đệ, mới bất qua thiên cương, này vậy là cái gì đồ bỏ đi công việc tốt rồi hả? Ôn mị nhưng cười không nói, Yêu Nguyệt phát tiết một trận. Cũng biết việc này không thể cải biến, thậm chí đều không có toát ra đi theo sư phụ kim mẫu nguyên quân xin tha ý niệm trong đầu. Nàng châm mặc một lát, đối với ôn mị nói ra, ta muốn cùng quan đương sư để nói vài lời nói. Ôn mị bỗng nhiên nhuẩn miệng cười, nói ra, đám tiếp theo đi đón thiên quan đệ tử, muốn tại 3 tháng sau đó, có lời gì, có cái gì dặn dò thời gian thực sự đầy đủ. Vị này thôn hải huyền tông thập nhị sư tỷ thản nhiên đứng dậy, không xem. Chương 233, tỉ tỉ quan tâm. Sư phụ bất công. Yêu Nguyệt xem trong chốc lát Vương Sùng, đem Vương Sùng xem trái tim nhỏ hơi có chiếp đông, vị sư tỷ này mới quả quyết nói ra, ngươi cái kia mấy miếng hạt trầu, tuyệt đối không thể đưa về Vân Thái Sơn, chờ ngươi theo tiếp thiên quan trở về, tỷ tỷ cùng ngươi đi trả lại. Vương Sùng thầm nghĩ, ta chỉ là không có ý định, tại trong môn phái dùng, cũng không có thật muốn đưa trở về a Ta là người nói chuyện, nào có chính xác có thể nghe. Hắn cũng không tốt nói thật, chỉ có thể làm ra cẩn thận tuân dạy bảo bộ ráng. Đáp ứng nói: "Đệ đệ." Nguyện ý nghe tỉ tỉ mà nói, Yêu Nguyệt lúc này mới yên tâm, đi theo rồi nói ra, "Ngươi đã là bổn môn đệ tử, có chút pháp thuật cũng có thể học được. Còn có 3 tháng hoàn cảnh, coi như là tu tập mặt khác đạo pháp cũng không kịp, nhưng có một môn pháp thuật có thể làm cho ngươi nhiều mấy phần bảo vệ tính mạng lực lượng." Yêu Nguyệt từng chữ một nói, chính là Huyền Huyền luyện độ thuật. Ngươi cũng có một cái lăng hư hồ lô, lại có kim đan cảnh yêu thân, 3 tháng thời gian, vừa vặn có thể tu thành phương pháp này. Vương Sùng thầm nghĩ, ta cũng là không cần cái gì huyền huyền luyện độ thuật, bằng vô ảnh kiếm, coi như là ngoại vực yêu ma, cũng chưa chắc có thể không biết làm sao cùng ta. Nhưng mà hắn cũng không tốt nói rõ, dù sao những thứ này đều là tư mật, chỉ có thể như cũ đáp ứng một tiếng, đệ đệ hết thảy đều nghe tỉ tỉ đấy. Yêu Nguyệt lúc này mới thỏa mãn, nói ra, còn có một việc, tiếp thiên quan muốn cùng ngoại vực yêu ma đối địch, cần phải có đồng môn hoặc là tốt có giúp đỡ lẫn nhau, một người cô kiếm thường thường khó có thể trèo trống ta giúp ngươi liên lạc mấy người, cùng tiến cùng lui. Vương Sùng đây là gật đầu đáp ứng. Yêu Nguyệt mới nhớ tới cái này, lại nghĩ tới tới cái kia, ngược lại sợ đã quên cái gì, làm cho Vương Sùng chịu đau khổ. Ôn Mị trở về bản thân xuất vân lầu, thật lâu không có làm việc nhỏ. thôn Hải Huyền Tông kỳ thật cũng không phải là nghiêm khắc thầy trò truyền thừa. Đương thời chư đại phái, ngoại trừ Nga Mi cái này âm định hưu một tay sáng chế, còn không qua ngàn năm mới phát môn phái, kỳ thật đều có một vấn đề nghiêm trọng. Thường thường lão tổ tu luyện trí cao sâu cảnh giới, nhưng liên tục mấy đời môn nhân, đều tư chất có hạn, thẳng đến thọ nguyên rủ xuống toàn bộ, như cũng vô vọng thấy được đường lớn, cuối cùng chỉ còn lại có Lao tổ người cô đơn. Tuy rằng Lao tổ còn có thể tiếp tục thu đồ đệ, nhưng ví dụ như Chu Hàn, Vương Sùng loại này mới bất quá hơn 10 tuổi người, cũng cùng mấy trăm năm sư huynh đồng nhất bối phận, cũng muốn làm bảy tám thay đích truyền đệ tử trường bối. Thôi có chút hung đường. Tiêu Diêu phủ dứt khoát sửa lại thầy trò truyền thừa, thiết lập thập nhị tiên phẩm dùng để thay thế thầy trò, tuy rằng Tiêu Diêu phủ chưa bao giờ có phế bỏ thầy trò chuyển thừa, nhưng trên thực tế đã thêm gần tiên gia quan phủ. thôn Hải Huyền tông cũng gặp phải vấn đề này, nhưng Tiêu Diêu phủ Thanh hư nguyên rượu chân quân kiên quyết cải cách, lập nên Tiêu Diêu phủ quy củ, diễn khánh chân quân nhưng lại không nhúng tay môn phái sự vụ, cho nên thôn Hải Huyền tông liền lộ ra có chút đuôi to khó vây, cao thấp hỗn loạn. Ôn Mỹ cố ý mô phỏng Tiêu Diêu phủ, cũng sửa lại thôn Hải Huyền tông quy củ, nhưng mà trong môn nhưng lại không ủng hộ người của nàng. Tiểu sư đệ nhập môn mới bao lâu, là có thể đem Sơn Hải kinh luyện đến đệ tam thiên, sư phụ tất nhiên là dùng cái gì nghịch thiên cải bệnh chi thuật, còn cố ý làm cho tiểu sư đệ, đi đón thiên quan, kinh thử ma luyện, chỉ sợ. Ôn Mỹ trong lòng 10 phần 10 tin tưởng, vương sùng đến sư phụ diễn Khánh Trân Quân có phần coi trọng, ngày sau tất nhiên gặp cuộc khởi, nàng hiện tại đã nghĩ, nên có biện pháp nào, có thể gần hơn cùng vương sủng quan hệ. Ôn Mỹ một tay chống cảm, đống nhiên thầm nghĩ, yêu nguyệt sư mội cùng tiểu sư đệ quan hệ không tầm thường Hẳn là tục gia cũng có chút thân thiết, nếu là có thể lôi kéo tiểu sư đệ, chỉ sợ yêu nguyệt sư mội cũng có thể đứng ở ta bên này. Yêu nguyệt sư mội đã là kim đan đình phòng, lại tay cầm chấp pháp đường, có nàng ủng hộ, ta tất nhiên có thể phổ biến mới quy. Nghĩ tới nơi này, ôn mị bỗng nhiên cười cười, thấp giọng têu, đồ nhi. Một cái áo tơ trắng thiếu nữ, mắt ngọc mềm ngài, nhẹ nhàng mà đến, quỳ một chân xuống đất, kêu lên, sư phụ. Gọi đồ nhi chuyện gì? Ôn mị ôn nu nói. Lần này tiếp thiên quan thay quân, ngươi cũng đi đi. Áo tơ trắng thiếu nữ không khỏi kinh ngạc, hỏi, không phải muốn đồ nhi đại diễn cảnh, mới đi tiếp thiên quan sao. Ôn mị cười nhẹ một tiếng, nói ra, nhưng mà hôm nay có một cái cơ duyên, nếu như ngươi là nắm chắc được, tương lai chỗ tốt vô cùng. Ngươi có lẽ cũng nghe qua, ngươi trưởng giáo sư tổ mới thu một cái tiểu sư thúc, hắn một năm hoàn cảnh, liền nói nhập thiên cương. Áo tơ trắng thiếu nữ có chút khó hiểu, không phục nói, nghe nói nga mi mấy cái tiểu quái vật. Đều là tầm năm 3 tháng có thể đạo nhập thiên cương, coi như là đổ nhi, không phải thành dụng cụ, cũng là 8 tháng bước vào thiên cương cảnh. Một năm hoàn cảnh, đạo nhập thiên cương, cũng không coi vào đâu tuyệt thế thiên tài. Ôn mị cười khúc khích, nhưng không có giải thích, diễn khánh chân quân nói thu đồ đệ nhỏ, cái kia chính là thu cái đồ nhi, nói làm cho vương sùng chọn lựa chân truyền. Liên chính xác tùy ý vương sùng chọn lựa. Nhưng đời thứ 3 phía dưới, nhưng không có bực này đặc quyền, vị này háo tơ trắng thiếu nữ. Trọng yếu không biết Sơn Hải Kinh có bao nhiêu khó tu, chỉ là thoảng qua biết rõ trong môn có cái môn này, không ai chịu tu luyện đạo Pháp mà thôi. Ôn Mỹ là biết rõ, Vương Sùng có thể trong vòng một năm tu luyện Sơn Hải Kinh, còn có thể đạo nhập Thiên Cương, đến tuột cùng là có bao nhiêu rất giỏi, mặc dù có diễn Khánh chân quân trợ kia giúp một tay, cũng không thua cho Nga Mi Thịnh chuyển mấy cái đệ tử. Nhất là, Vương Sùng cũng không phải mới vào Thiên Cương, hắn một tiếng cương khí chi hùng hậu, Thiên Cương cảnh sẽ không đến mấy người có thể định nổi. Chỉ là những chuyện này, ôn mị lại sẽ không cùng Đồ Nhi nói. Áo tơ trắng thiếu nữ thấy sư phụ bật cười, không dám lại chống đối, có chút ủy khuất nói, Đồ Nhi đã biết, ta tất nhiên sẽ thêm thêm chiếu cố tiểu sư thúc, sẽ không để cho người đã thương hại. Sư phụ rõ ràng cũng bất công, sẽ không gặp người đối với chu hàn tiểu sư thúc như vậy để tâm. Ôn mị nhìn không được lại là cười cười, hỏi, người chu hàn sư thúc, lại điên định nói người. Áo tơ trắng thiếu nữ khinh thường nói, sư phụ cũng thật sự là cho cả nhà bọn họ mặt mũi. Bực này công tử ca, nào biết đâu tu đạo khó khăn. Rõ ràng còn không chịu bông tha ra truyền điểm này công lực, không nên kiêm tu buồn môn đạo Pháp, đem ngự thiên binh Pháp tu luyện chẳng ra cái gì cả, coi như là đổ nhi, kém một cái cảnh giới, cũng có thể đem chi đánh bại, cũng may mà hắn còn tự đắc tự mãn. Ôn Mỹ lắc đầu, nói ra, đã lâu không đi quản hắn. Người cái này mời sư thúc chỗ, theo chân bọn họ nói rõ lai ý, ta đoán mời tất nhiên sẽ để cho ngươi cùng quý quan đương tạo thành một đội. Áo tơ trắng thiếu nữ đã ứng, đang muốn đứng dậy, lại bị sư phụ gọi lại. Ôn mị tiện tay đưa cho nàng tam cái phụ lục thở dài nói ra, sư phụ cũng không được một cây kiếm tốt ban thưởng ngươi, liền ban thưởng ngươi này ba đạo phụ lục thời khắc mấu chốt, có thể lúc tuyệt đỉnh kim đan nhất kích. Áo tơ trắng thiếu nữ đã cảm ơn sư phụ, không người lại bái, sau đó mới phiêu nhiên ra ôn mị xuất vân lầu. Áo tơ trắng thiếu nữ đã đi ra Thiên quang vân ảnh lâu, không còn vân quang, thỏ tay trên mặt đất một chảo, rút một rú đại lũ. Nhìn lên trời dơ lên, quắc, ra. Liên có một đạo hoàng khí lửa lở, kéo lại nàng hai chân, thẳng đến thiên nham tu cát. Đây là thôn hải huyền tông chuyện chính pháp thuật, ngũ hành độn thuật độn thổ, thiên cương cảnh tu sĩ, sau cùng đã từng dùng để chạy đi phương pháp. Thiếu nữ không ngừng trong lòng đoán, vốn định đại diễn cảnh mới đi tiếp thiên quan, không nghĩ tới bây giờ muốn đi, còn muốn chiếu cố một cái tiểu sư thúc thật sự là hảo sinh phiền não. Hy vọng vị này tiểu sư thuốc hiểu rõ tình hình tức thời, không nên cho ta gây phiền thoái. Trường 234, An Vũ Diệu, không kiếm hải. Tô y cái thiếu nữ đi đến thiên nhàm Tu cát nàng cũng không có vương sùng đặc quyền, có thể thẳng vào yêu nguyệt Tu cát chỉ có thể thành thành thật thật thông cầm. Yêu nguyệt ngược lại cũng không có làm khó, đem nàng truyền bào, nhìn thấy tô y cái thiếu nữ, yêu nguyệt liền không nhịn được cười nói, nguyên lai là An Sư Điệt, ngươi không phải muốn đột phá đại diễn, như thế nào còn có nhàn tình nhã trí đến chỗ của ta. Tô y cái thiếu nữ thành thành thật thật đáp, là sư phụ ta, nói lần này đi đón thiên quan để cho ta cùng quý quan đương sư thúc tạo thành một đội, còn để cho ta tới tìm yêu nguyệt sư thúc, nói người tự sẽ an bài hết thảy. Yêu Nguyệt hơi sững sở, lập tức liền lòng tràn đầy vui mừng, thầm nghĩ, không nghĩ tới Ôn Mị sư tỷ như vậy chiếu cô tiểu huống trướng, rõ ràng đem nàng đắc ý nhất đổ nhi phái tới đây. Nàng lại nhìn An Vũ Diệu, liền nhiều hơn vài phần hảo cảm, đắc, sư phụ ngươi an bài tốt. An Vũ Diệu chờ dây lát, nhịn không được hỏi, như thế nào không thấy tiểu sư thúc? Yêu Nguyệt nói ra Ta làm cho hắn khổ tu một môn đột pháp, hôm nay chính đang bế quan. An vũ rượu một trái tim, lập tức liền băng lãnh, thầm nghĩ, này cũng phải đi tiếp thiên quang rồi, còn bế quan khổ tu đột pháp. Đây là sợ chết đến mức nào? Nàng lập tức đã cảm thấy, chuyến này tồi, thật sự khó khăn, tại yêu nguyệt nơi đây cũng có chút như ngồi trên đống lửa, đối đại không nổi nữa. Vị này ôn mị sau cùng được sủng ái tiểu đồ đệ, vội vàng đứng dậy cáo tử, nói ra, ta cùng tiểu sư thúc đều là thiên cương cảnh liền cứ hai người, như thế nào cũng không ổn thỏa. Ta muốn đi lại tìm hai ba người, cùng chúng ta cùng một chỗ tiếp thiên quan, sẽ không ở sư thúc nơi đây nhiều ngây người. Yêu Nguyệt làm cho môn hạ đệ tử đưa An Vũ Diệu đi ra ngoài, trong lòng ngược lại hơi hơi buông xuống một ít. An Vũ Diệu rồi lại khuôn mặt cực khổ luyện, nàng không khóc đi ra, đã là tính kiên cường, nhịn không được thầm nghĩ, lần này cần đi đón thiên quan đệ tử, đại đa số đều đã coi chiếu ứng, ta tạm thời đi nơi nào tìm người. Nếu là không có mặt khác đồng bạn Chỉ bằng ta một cái như thế nào bảo vệ được, này thì một cái cũng phải đi tiếp thiên quang rồi, còn bế quan khổ tu đột pháp, sợ chết muốn chết tiểu sư thuốc. Cũng không biết, sư phụ tại sao lại cho ta này thì một cái tuổi thật sự là hảo sinh số khổ. An vũ rượu ai đoán trong chốc lát, nàng coi như là đạo tâm kiên khấu ngưng tụ, rất nhanh liền chuẩn bị dâng lên tinh thần, âm thầm tỉnh lại, đi tìm đồng môn, muốn tìm vài thứ đáng tin cậy giúp đỡ. Vương Sùng cũng không biết, ôn mị cho hắn an bài như vậy một vị sư điệp nhỏ. Hiện tại yêu nguyện coi chừng xuống, bế quan hai tháng có hơn, lúc này mới đem Huyền Huyền luyện độn thuật tu thành. Nay Huyền Huyền luyện độn thuật tinh diệu vô phương, như luận phi độn chi thuật, cũng chính là Huyền Thiên cấm pháp lục cự vân xa pháp có thể chịu được bằng được, hơn xa vương sủng cự kính yêu thân du ngoạn thiên hải. Điều này cũng đây là vương sủng có cự kình yêu thân, nếu không bằng bản thân hắn thiên cương cảnh tu vi, là luyện không thành cái này độn thuật đấy, ngược lại là hắn luyện thành sau đó, bản thân cũng có thể thúc dục này khẩu lăng hư hồ lô. Vương Sùng nhiều đã luyện thành một môn pháp thuật, trong lòng cũng là vui mừng, hắn sau khi xuất quan, chỉ thấy Yêu Nguyệt dẫn theo một cái một thân tù y y khuôn mặt như vẽ, cực đẹp nữ hài tử, tại tú trong các đánh cửa Yêu Nguyệt môn hạ đệ tử, Vương Sùng bao nhiêu cũng có chút hiểu rõ, cũng không có từng thấy người thiếu nữ này, hắn cũng không dám lô mãng, hỏi trước một tiếng, tỷ tỷ vị tiên tử này là người phương nào? Yêu Nguyệt cười khúc khích, nói ra, người cũng không nên gọi nàng tiên tử, nàng là ôn mị sư tỷ môn hạ Sau cùng được sủng ái yêu đồ nhi, gọi là An Vũ Diệu. Lần này Ôn Mị sư tỷ, sợ ngươi chịu thiệt, cố ý phái đắc ý đồ nhi, cùng đi ngươi đi tiếp thiên quan. Tuy rằng Yêu Nguyệt cũng biết, vương sùng thân thực lực, đều tại mấy đại yêu trên thân, thật muốn gặp được sinh tử nguy cơ, chính là Kim Đan cảnh ngoại vực yêu ma, cũng chưa chắc liền lấy được tốt, nhưng như thế nào cũng sẽ không hạ thấp Ôn Mị mặt mũi, cho nên mới nói như thế tử. Như thế thay đổi người khác, An Vũ Diệu cũng có thể nghe được, Yêu Nguyệt chỉ là thay mình đệ đệ khiêm tốn một phen nhưng đã có phía trước đủ loại hiểu lầm, nàng trong lòng chính là một phen lung túng, thầm nghĩ, quả nhiên là lấy ta tới gánh trách nhiệm. Sư mệnh khó vi phạm, lại có yêu nguyệt sư thúc dặn dò, không thể nói trước, ta cũng chỉ có thể liều tính mạng, bảo vệ vị này tiểu sư thúc chu toàn. Vương Sùng cũng không biết, An Vũ Diệu lại có thử hiểu lầm, hắn cười nhẹ một tiếng, nói ra, ta tu chính là buồn môn Sơn Hải Kinh Tâm Pháp, đầu là chân khí thoáng hùng hậu, không biết An Sư Điệt nhỏ tu luyện là cái nào một môn công pháp. Yêu Nguyệt thay An Vũ diệu đáp, An sư điệt nhỏ cũng là tu luyện Ngự Thiên binh pháp, bất quá nàng thiên vị kiếm thuật, còn kiêm tu bổn môn không kiếm hải. Vương Sùng coi như là thôn hải huyền tông môn nhân rồi, biết rõ không kiếm hải cùng Ngự Thiên binh pháp, vừa lúc hai cái cực đoan, Ngự Thiên binh pháp là thuần tuý khí thế binh, chỉ cần chân khí hùng hậu, có thể diễn biến vô cùng khí thế binh, uy lực cực lớn. Không kiếm hải là thôn hải huyền tông mặt khác một môn bi pháp, được xưng luyện một lượi phi kiếm, uy lực liền đại nhất phân, luyện 10 lượi phi kiếm Uy lực liền lớn nhị thập phân, có Bách Lưỡi phi kiếm có thể vô địch khắp thiên hạ, có Thiên Lưỡi phi kiếm có thể gió lốc hơn chín trời. Nhưng người nào cũng biết, cái này là cái chê cười, thiên hạ đạo môn đều chưa hẳn tiếp cận được lên Bách Lưỡi phi kiếm, tính cả Ma môn, Bà môn, thử giới ngược lại là có thể kiếm đủ thiên khẩu, nhưng làm sao có thể? Coi như là âm định hưu bá đạo cả đời, tính cả bản thân tự tay làm cho luyện, Nga Mi cũng không quá đáng tồn tại rơi xuống hai 230 lưỡi phi kiếm, cũng không có khả năng tập trung vào một thân. An Vũ Diệu chỉ là một cái tam đại đệ tử, thôn hải huyền tông vốn là không phải kiếm tu môn phái, ở đâu khả năng cho nàng tiếp cận 10 khẩu bát lươi phi kiếm. Vương Sùng Tâm Tư chuyển một cái, nhớ tới mình còn có một cái không cần phải phi kiếm, lập tức tiện tay lấy ra, đưa cho An Vũ Diệu, nói ra, ta cũng không lớn dùng phi kiếm, này một lưỡi phi kiếm là trong lúc vô tình đến, liền quyền cho là cho sư điệt nhỏ lễ gặp mặt đi. An Vũ Diệu lập tức liền tróng váng, tuy rằng này lưỡi phi kiếm, phẩm chất là thật không thế nào. Nhưng dù gì cũng là phi kiếm rồi. Nàng tu luyện không kiếm hải, dùng đây là phạm tục binh khí, bởi vì không có luyện hình luyện cầm cố, huy lực còn không kịp nổi ngự thiên binh pháp. Chỉ là an vũ diệu trời sinh yêu kiếm, đã liền sư phụ nàng cũng không thể tránh được, chỉ có thể làm cho đồ nhi tu luyện cái này, được xưng so với Sơn Hải Kinh còn muốn lừa người đạo pháp, hao phí vô số thời gian tinh lực, rồi lại thủy chung không dùng được. Nếu không có đem một nửa tinh lực, lãng phí ở không kiếm hải cái này đạo pháp lên An Vũ Diệu sớm đã đột phá đại diễn cảnh giới rồi. An Vũ Diệu đang cầm này lưới phi kiếm, trong lúc nhất thời cảm xúc bành trướng, thầm nghĩ, cái này là tiểu sư thúc cho ta bán mạng tiền sao. Cũng được, coi như là không có phần này lễ gặp mặt, chẳng lẽ ta còn có thể từ chối. Nếu như vị này tiểu sư thúc, cam lòng như bảo vệ này, ta liền chuẩn bị hoàn toàn tinh lực là được. Người tu đạo, biết khó khăn mà vào, còn có thể bởi vì nguy hiểm, liền lùi bước hay sao. An Vũ Diệu đấy lòng thể, trên mặt cũng có vẻ kiên nghị. Vương Sùng không biết cái này sư điệt nhỏ, vì khuôn mặt tấm tấm, đều không có nửa phần dáng tươi cười, chỉ cảm thấy an vũ diệu không được tốt ở chung, nhưng mà hắn cũng không nghĩ tới, muốn dựa vào vị này sư điệt nhỏ, chính là khó có thể ở chung, cũng không đáng lúc chuyện gì. Hai người tất cả có tâm tư, yêu nguyện rồi lại trận nhìn Vương Sùng nhãn, cái này đệ đệ cái gì cũng tốt, chính là nhìn thấy tiểu nữ hài nhi, đặc biệt có thể trêu trọc buông thả, nàng trong lòng thầm nghĩ, có muốn hay không để điểm an sư điệt nhỏ một ít cũng cảnh cáo một cái này tiểu hoạt đầu. Chương 235, Tiệp Thiên Hộ. Vương Sùng là thật không nghĩ tới, muốn trêu chọc vông thả An Vũ Diệu. Phát bảo này lưỡi phi kiếm, đoạt từ Thanh Ngê Sơn Loạn Thạch phủ hai vị phủ chủ, Lê Đông Sơn, Lê Tây Bích Tay, phẩm chất quá kém, lại dễ dàng bại lộ bản thân lai lịch, lưu lại trong tay cũng không được cái gì tác dụng. Tiện tay đưa cho An Vũ Diệu, cũng không quá đáng là thủ tiêu tang vật chi ý, thật đúng là không nghĩ tới quá nhiều. Yêu Nguyệt ngẫm nghĩ một hồi, Nàng biết mình cùng Vương sủng quan hệ, tại trưởng giáo chỗ đó đều định rồi tính, nếu là nhắc nhở An Vũ Diệu, không khỏi cung có chút lấy chèn ép nhỏ, có ghen phụ chi ngại. Nàng vừa muốn nói, ôn mị sư tỷ cũng biết ta cùng Vương Sùng chuyện này, lại là cái ổn thoảng người, tất nhiên gặp nhắc nhở đồ nhi. An Vũ Diệu chính là nàng sủng ái nhất tiểu đồ đệ, như thế nào cũng sẽ không đưa dê vào miệng cọc. Ta nếu là nhắc nhở, ngược lại có chút không đẹp, đồ tự gây người chê cười. Yêu Nguyệt Phu Nhân suy đi nghĩ lại một phen. Cũng không có không biết xấu hổ nói thêm cái gì, chỉ là hàm hồ dặn dò Vương Sùng câu, Vương Sùng cũng không có để ở trong lòng. Ôn Mỹ còn thật không biết, Vương Sùng cùng yêu nguyệt quan hệ, dù sao diễn Khánh chân Quân cũng là thử giới đứng đầu đại năng, như thế nào cùng bản thân đồ nhi nói loại này không lên đài trước mặt chuyện này. Vì vậy ba người gián tiếp hiểu lầm, ngược lại là hơi có chút kỳ thú vị nhỏ. Vương Sùng tiện tay đưa ra một cái không dùng được phi kiếm, ngược lại hỏi, yêu nguyệt tỷ tỷ, khoảng cách 3 tháng chi thời kỳ, còn đã nhiều ngày ta ý định lại bế quan một đoạn thời gian, mài ruốc công lực. An vũ rượu trong lòng lại thêm hàn, thầm nghĩ, chưa từng thấy lâm trận nước tới chân mới nhảy, còn ôm nôn nóng như vậy, hắn sớm đi làm gì vậy đi. Yêu Nguyệt cũng cười cười, nói ra, tuy rằng còn đã nhiều ngày, nhưng các ngươi đều muốn trước thời gian một ít đi tiếp thiên quan, làm cho bổn môn tiền bối truyền thụ kinh nghiệm. Hướng chi, ngươi cũng có chút cùng vài thứ kết bạn đồng môn làm nhiều quen thuộc, mấy ngày nay có thể tu luyện xuất cái gì, không nên lại bế quan. Vương Sùng cũng chỉ có thể nói một tiếng tốt, hắn kỳ thật trong lòng gấp gáp, muốn lấy nhiều tu luyện một phần công lực, là hơn tăng một phần mạng sống cơ hội. Dù sao hắn nội tình quá đen, coi như là không có tiếp thiên quan nhiệm vụ, cũng cũng nên lo lắng bị chính ma lưỡng đạo đổi giết. Bất quá hắn đột phá đã đến thiên cương cảnh, cũng biết, sau này đều muốn tiến cảnh, động lấy 5 tính toán, chưa đủ một tháng thời gian, thật đúng là tu luyện cũng không được gì rồi. An Vũ Diệu đấy lòng lại lần nữa thở dài, đối với yêu nguyệt nói ra, yêu nguyệt sư thúc. Không bằng ta mang theo Tiểu Sư Thúc, trước đi gặp một lần đồng hành người, mọi người cùng nhau thao luyện một bộ trận pháp. Yêu Nguyệt nói một tiếng tốt, Vương Sùng cũng không gặp phản đối, An Vũ Diệu liền đứng dậy cáo tử. Vương Sùng cùng theo An Vũ Diệu, đã đi ra thiên nhàm tu cát, vị này ôn mị tọa hạ sau cùng được Sùng ái đệ tử, lại hỏi, Tiểu Sư Thúc, ngươi độn thuật tu luyện như thế nào? Vương Sùng hơi trầm âm, nói ra, vẫn là không sai biệt lắm. Vương Sùng nói rất đúng huyền huyền luyện độ thuật, An Vũ Diệu rồi lại hỏi chính là thiên cương cảnh bình thường độ thuật. Vương Sùng trả lời như thế chân chờ, vị này thiếu nữ càng là không biết làm sao, chỉ có thể lại cẩn thận hỏi, tiểu sư thúc thổ độn thuật, khả năng ngày đi nghìn giảm. Vương Sùng có chút tiến lặng, hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ lần đi tiếp thiên quan, có cái gì phải dùng độn thổ địa phương. Hắn hơi hơi do dự, nghĩ đến mình còn có sơn hành hải túc chi thuật, chắc chắn nói, còn cũng. Vương Sùng vốn là ngây người, lại là do dự, lại cho một cái lập lờ nước đôi trả lời. Làm cho An Vũ Diệu cuối cùng một đường hy vọng cũng rơi vì bạc nước, vị này Tô Y Thiếu nữ tối đầu, muốn nhịn thật lâu mới có thể kiềm chế sự tình, đi tìm sư phụ tố khổ xúc động. An Vũ Diệu rút một giúm bùn đất, dương không rơi vai suất, mở nhạt độn quang đem Vương Sủng cũng bao phủ đi vào, nàng trong đầu buồn bực không vang, khống chế hồn thổ, dẫn theo Vương sùng thẳng đến thôn Hải Huyền Tông mặt khác một chỗ tông môn trọng địa. Thôn Hải Huyền Tông có tứ hộ bắt đường, đây là tốt nhất một đời, chấp trưởng môn hộ trưởng giáo đệ tử, định ra quy củ Thôn Hải Huyền Tông có thể vận chuyển không ngại, còn nhiều hơn lại tứ hộ bắt đường quy củ. An Vũ Diệu dẫn theo Vương Sùng, đi tiếp thiên hộ. Tiếp thiên hộ chính là thôn Hải Huyền Tông bên trong, chuyên môn chịu trách nhiệm, phái môn nhân đệ tử đi tiếp thiên quan, cũng sẽ nhớ thu tiếp thiên quan trở về đệ tử công hân dùng. vô tứ hộ quyền lực và trách nhiệm tại bắt đường phía trên, nhưng mà ôn mị tiếp trưởng giới công đường sau đó, sẽ đem tiếp thiên hộ đã nhét vào bản thân nằm giữ, hôm nay tiếp thiên hộ đã biến thành giới công đường thực chất phụ thuộc cơ cấu ôn mị với tư cách giới công đường trưởng lão. Tại tiếp thiên hộ cũng thật lớn quyền uy, an vũ diệu với tư cách nàng đổ nhi, tới tiếp thiên hộ, lập tức liền có vô số tiên quan chạy dũng manh tiền đến ra, đem vị này nữ tu cho túng tụm. Mà bắt đầu, ngược lại là vương sủng, tuy rằng giành trước cao hơn, nhưng lại không người để ý tới, chỉ có hai người thiếu niên tiên lại, ở một bên đi theo tùy tùng, cũng không lớn, có tinh thần bộ ráng. An vũ diệu cũng không để ý tới, những thứ này chen trúc tới đây tiên quan tiên lại. Đối với một người trong đó nói ra, mang ta đi giáp tự hội quán. Lập tức thì có một người ân cần mà ra, bình lui những người khác, dẫn theo hai người, thẳng đến một chỗ hội quán. Này xuất hội quán chiếm diện tích không nhỏ, có độc lập sân nhỏ, trong sân có sáu bảy chỗ lầu các, lui tới, còn có thật nhiều tôi tớ. Ngược lại là so với vương sùng thanh vân lâu muốn náo nhiệt, thậm chí cũng so với yêu nguyệt tú các náo nhiệt. An Vũ Diệu đã đến giáp tự hội quán, dẫn đường người liền lặng yên tối lui, trước sau có sáu bảy đạo khí tức vọt lên. Có một cái tởi mở thanh âm, hét lớn, An tiên tử đến, đến rồi. Sau đó liền có một cái thanh thúy thanh âm kêu lên, An sư cô, chúng ta chờ ngươi rất lâu, tiểu sư thúc tổ cũng tới sao. Không bao lâu, thì có 6 người trước sau theo chô ở đi ra, cầm đầu một cái là cao quan nhiều mang trẻ tuổi đạo sĩ. Sau lưng một cái trưởng kiếm, phong thần tuân lãng, cử chỉ tiêu sái, nhìn thấy An vũ Diệu cũng không hành lễ, ngược lại hết sức thân mật hô một câu, An sư mội. Một người tuổi còn trẻ đạo cô dẫn theo cái 16-17 tuổi, một thân vàng nhạt quần trang nữ hài tử, cô bé này trực tiếp đánh tới An Vũ Diệu trong lời nói, thì thầm, nói thật nhiều nói, còn không ngừng đem nhãn tới nhìn qua Vương Sùng, nghe thanh âm thanh thúy, cũng biết là vừa rồi kêu An Sư cô thiếu nữ. Còn lại bốn người cũng có tất cả tính chất đặc biệt, nhưng lại không phải đều là thôn Hải huyền Tông Người. Vương Sùng cũng hơi kinh ngạc, không biết vì cái gì, An Vũ Diệu rõ ràng còn tìm bên ngoài Tông Người. Kỳ thật cũng không biết An Vũ Diệu cho là hắn là một cái hố trời, vì có thể bảo hộ vị này tiểu sư thúc, song thành sư phụ ôn mị làm cho mệnh, cũng là buông tha thể diện, mọi bên ngoài tông mấy vị hảo hữu hỗ trợ. Những người này hầu như đều là thiên cương cảnh, cũng hầu như đều là thiên cương cảnh viên mãn, ngoại trừ vị kêu kêu An Vũ Diệu sư phụ cô thiếu nữ, nhưng mà nàng cũng có thiên cương giữa dòng tu vi, nếu là chỉ luận cảnh giới, cũng là cùng luyện mở 17 đầu cương mạch vương sùng không kém rất nhiều. An Vũ Diệu thủ ôm vị kia xinh đẹp dễ thân tiểu nữ, Chứa cười nói, vị này chính là tiểu sư thúc quý Quan ương. Nàng lại phục cho Vương Sùng giới thiệu nói, vị này chính là Diêu Liên Chu sư thúc môn hạ, Trương Thu sư muội là Nghiêm sư tỷ môn hạ, này là của nàng đổ Nhi Trương Ngọc đương. mặt khác bốn vị đều đến từ phái Võ Đang, theo thứ tự là đại tú đao khách viên Cùng Sinh, tiểu tiên viên đổ Minh, ly Yên kiếm tùy bà, Hoàng Sơn khách Mạc Viễn Đồ. Chương 236, cái đồ chơi này, rõ ràng cũng là muốn luyện đấy sao? An Vũ Diệu tự giác là sư phụ cùng yêu nguyện Đem tiểu sư thúc phó thác cho mình, lại là nàng triệu tập 6 người trợ giúp, liền chủ động gánh vác dâng lên trách nhiệm. Nàng nói với mọi người nói, chúng ta đi tiếp thiên quan, nguy hiểm vô cùng, cần phải thật nhiều chuẩn bị. Khoảng cách tiến về trước tiếp thiên quan, còn có một số gần như một tháng, liền tới thao diễn một bộ trận pháp như thế nào. An Vũ Diệu là thôn Hải Huyền Tông tam đại đệ tử, ưu tú nhất xuất sắc mấy người, thậm chí bất kể là thôn Hải Huyền Tông, đây là môn phái khác, đều lấy ra cùng Nga Mi nhất tiên nhị vân lưỡng cá linh đang đánh đồng Bất kể là tu hành thiên phú, đối nhân xử thế, phẩm tính dung mạo, đều là ngàn giảm chọn một. Nàng tuy rằng tự giác ứng với làm chủ chuyện này người, nhưng cũng không, vẫn như cũng là hỏi thăm ngựa khí, làm cho người ta như tắm gió xuân. Phong thần Tuấn lãng trẻ tuổi đạo sĩ thiên đi theo tử, nghe vậy cười nói, chuyện này nên an sư mội chủ trì, chúng ta muốn thao luyện cái gì trận pháp. Hắn nhẹ nhàng phung thứ vương xung câu, những người còn lại càng là lộ ra cổ quái thần sắc, tựa hồ cũng là an vũ diệu tổn thương bởi bất công Cũng chỉ có Trương Ngọc Nương, nghiên kỷ con nhỏ, không có lộ ra như vậy thần sắc. Nàng ngược lại là đối với Vương Sùng rất ngạc nhiên, cảm thấy cái này cùng bản thân niên kỷ không sai biệt lắm nam hải tử, chất phát chất phát, rất dễ dàng thân cận. An Vũ Diệu nhìn Vương Sùng nhãn, không chút lựa chọn nói ra, liền thao diễn thất tinh trận đi. Ngọc Nương công lực còn cạn, lần này cũng không đi tiếp thiên quan, tiểu sư thúc không cần tập trận pháp, chỉ cần tùy thời trợ giúp chúng ta là được. An Vũ Diệu đã sớm cùng mấy vị hảo Hữu đánh qua gọi cho nên người người cũng biết, nàng là muốn bảo hộ Vương Sùng. Bằng không, 8 người tại sao phải tập thất tinh trận? Thất tinh trận pháp cũng không phải là cái gì bí truyền, các phái đều có thu thập, đại môn bao nhiêu đều học qua một ít, cho nên An vũ Diệu An vũ rượu dẫn theo 6 vị hào hữu thao diễn trận pháp, chỉ là thoảng qua mài rua, 7 cái bóng người tung hoành quay lại, liền phối hợp đã thượng giai. Vương Sùng không cần tập trận pháp, cũng liền nhàn rối, hắn lập tức có chút không rõ, bản thân cuối cùng cùng tới đây làm gì. Đương nhiên hắn cũng không phải là hoàn toàn vô dụng, còn có thể phụng bồi Trương Ngọc Nương lời ong tiếng ve. Cô bé này nhỏ khờ khảo ngây nô, lại hầu như không sao cả rời đi thôn Hải Huyền tông, đều không có nửa phần tâm cơ, lôi kéo Vương Sùng, hỏi lung tung này kia, nhưng rồi lại bất chi bất giác, bị Vương Sùng mòi ra tới tốt nói nhiều. An Vũ Diệu cùng 6 vị hào hữu, luyện trong chốc lát trận pháp, đưa tay thở nhẹ nói, "Tiểu sư thuốc. Vương Sùng run dậy vào áo, tưởng rằng muốn bản thân diễn luyện như thế nào phối hợp mấy người, tùy thời trợ giúp. Lại không nghĩ rằng, An Vũ Diệu chỉ một ngón tay, nói ra, mời sư thúc đổi kịp chúng ta trận pháp biến hóa, ổn ở sao Bắc cực vị, không nên thoát ra trận thế đi. Thiên đi theo tử còn rút ra trên lưng trường kiếm, tiện tay trên mặt đất vẽ một vòng tròn, nói ra, liền mời quý sư thúc đứng ở chỗ này. Trương Ngọc Nương còn ở bên cạnh, thay hắn cố gắng lên động viên, cô bé này nhỏ kêu lên, tiểu sư thúc tổ. Người thật giỏi bồng đát. Vương Sùng Mênh ngông như thế đứng ở kiếm trong vòng, nhìn xem bảy cái bóng người động tác mau lẹ. Diễn phần mình thi triển quyền cước pháp thuật, kiếm pháp đao pháp, luyện thập phần náo nhiệt, lập tức có một cái ý niệm trong đầu, liền cứ là ngu, như vậy đừng đấy. Cái đồ chơi này, rõ ràng cũng là muốn luyện đấy sao? Hán đầu cảm giác mình tựa như giật dây con rối, bị An Vũ Diệu An bài lấy, hiển thị rõ lẽ sinh xuân. An Vũ Diệu tại Giáp tự hội quán tập trận pháp thời điểm, tiếp thiên hộ còn lại hội quán, cũng lần lượt có thôn Hải Huyền Tông đệ tử nhập chủ. Lúc này đây, thôn Hải Huyền Tông cùng sở hữu hơn 200 tên đệ tử, Muốn đi trước tiếp thiên quan, đại môn dựa theo thân sơ, kéo bè kéo cánh, hợp thành hơn 10 cái đội ngũ. Những thứ này muốn đi tiếp thiên quan thay quân thôn Hải Huyền Tông đệ tử, tu vi cao có thấp có, đối phận cũng cao có thấp có. Tu vi hầu như đều tập trung ở thiên cương cảnh cùng đại diễn cảnh, cũng không thai nguyên phía dưới, Kim Đan lấy người trên vật. Đối phận khoảng cách càng lớn, cao nhất chính là Vương Sủng, trưởng giáo diễn khánh chân quân đệ tử thân truyền, thấp nhất một cái đã là thôn Hải Huyền Tông lần đầu tiên thập tam đại đệ tử. Đây cũng không phải nói Thôn Hải huyền Tông lập phái mấy nghìn năm, chỉ có 13 thay truyền thừa, mà là thường xuyên sẽ có một loại thay chết hết, liền đem này đồng lửa xóa đi tình huống. Cũng tỉ như xưa cũ khoản quý quan ương, là diễn Khánh chân quân lần đầu tiên 160 cái đồ nhi, hôm nay rồi lại là cả thôn Hải huyền Tông đại sư hình. Vương Sùng Ngoại trừ phối hợp An Vũ Diệu diễn luyện trận pháp, liền không có chuyện gì có thể làm. Cũng may giáp tự hội quán phòng xá rất nhiều, hắn bối phận lại con, một mình chiếm cứ một chỗ quán cắt. Vương Sùng coi như đổi cái địa phương tiềm tu, cũng không có quá nhiều lám phức tạp. Thấm thoát ngay tại giáp tự hội quán. Chờ đợi 17-18 thiên. Vương Sùng ngoại trừ ngày đầu tiên, phối hợp An Vũ Diệu diễn luyện nhiều lần trận pháp, sẽ thấy cũng không có việc gì nhỏ rồi. Dù sao chỉ cần một mực đứng vững một vòng, không lúc ních, đều muốn xuất cái gì sai lầm cũng khó. An Vũ Diệu cũng hiểu được cái này tiểu sư thúc, tổng coi như là hiểu chuyện nhỏ, cũng không tới quấy hắn thanh tịnh. Mấy ngày nay, Hắn lặng lẽ lại luyện mở một đạo cương mạch. Theo đại sư huynh ở đâu có được chỗ tốt, đã sớm tiêu hóa hầu như không còn, này thứ 18 nói cương mạch, nhưng là thật khổ tu công lao. Vương sùng thầm nghĩ, sơn hải kinh tu thành công lực, hùng hậu vô cùng, thuần túy lấy pháp lực hùng hậu, chỉ sợ có thể so với bình thường kim đan cảnh giới. Đồng dạng cảnh giới, đã liền kinh thôn hải đều không so sánh được. Chỉ là sơn hải kinh pháp lực, xa không bằng thiên phủ thư đạo pháp tới nhiều màu nhiều sắc, chẳng những có thể lấy vận dụng tiểu vô tướng kiên quyết còn có bảy cửa huyền thiên cấm pháp có thể dùng, đối địch bản lĩnh không khỏi quá ít. Vốn đang cũng kiêm tu Lôi đỉnh Ngọc kinh, thúc dục Thái Nguyên Châu, nhưng Diễn Khánh chân quân tự mình ra tay đánh tan Lôi đỉnh chân khí, ta nếu là lại làm phụ phụ, có thể đã có chút không biết phân biệt. Vương Sùng hiểu được pháp thuật, cũng không tính nhểu, hơn phân nửa đều tại yêu trên thân. Ví dụ như cự kính yêu thân du ngoạn thiên hải, Bạch tiêu Lôi đỉnh phích lịch chân khí, sử dụng nhân yêu tương hóa chi thuật, đương nhiên không gì kiêng kỵ, cũng lúc đầu thân cũng không có pháp sử dụng. Vì vậy Vương Sùng hiện tại liền có chút sầu mượn, nên như thế nào làm cho mấy thủ nên đón địch pháp thuật. Hắn cũng không thể đang tại bản thân sư điệt nhỏ trước mặt, sử dụng Nga Mi Nguyên Dương kiếm quyết cùng Vương Tô Nhị truyền lại tiểu vô tướng kiếm quyết A. Vương Sùng phiên não, tại thôn Hải Huyền Tông bên trong đều tính vào độc nhất phần, dù sao cựu thành trở lên thôn Hải Huyền Tông đệ tử đều chọn ngự thiên binh pháp, đối địch bản lĩnh, tựa như muôn nghìn việc hệ trọng giống như thiên biến văn hóa, không có cuối cùng. Vương Sùng chính đang não Trương Ngọc Nương rồi lại sôi nổi tiến vào hắn lâu quán, cô bé này cùng niên kỷ của hắn tương đương, lại khơ khảo ngây ngô, thường xuyên đến tìm hắn rảnh rối đuồng địch. Vương Sùng cũng là đối với cô bé này, hơi có chút hảo cảm, dù sau này hơn 10 ngày, An Vũ Diệu bể buộn nhiều việc thao diễn trận pháp, những người khác cũng không muốn để ý tới hắn, cũng chỉ có Trương Ngọc Nương ngẫu nhiên đến bồi hắn nói chuyện. Trương Ngọc Nương nhìn thấy Vương Sùng, liền vui dạo dực kêu lên, tiểu sư thúc tổ, chúng ta đi xem cái náo nhiệt như thế nào. Vương Sùng cười nói Lại có cái gì náo nhiệt? Trương Ngọc Nương đáp, nghe nói buồn môn một cái lục đại đệ tử, muốn cùng một cái khác bên ngoài tông môn người so kiếm, đã có thật nhiều người đi vây xem, chúng ta cũng đi đi. chương 237, Ngọc Nương, chiếu cố tốt tiểu sư thúc tổ. Vương Sùng cũng hiểu được, mấy ngày nay có chút bực mình, tuy rằng giáp tự hội quán không ít người, tính cả tôi tớ, còn có phần náo nhiệt, nhưng so với hắn một thân một mình tiềm tu, còn muốn càng cảm thấy đến bực mình. Loại này đầy đất đều là người. Lại không một người phản ứng tư vị, quả thực không quá đẹp tốt. Nghe được Trương Ngọc Nương mời, hắn vui vẻ đáp ứng, Trương Ngọc Nương từ nhỏ tại tu tiên tông môn, cũng không có gì nàm nữ chi ngại ý niệm trong đầu, lôi kéo Vương Sùng tay nhỏ bé, dắt hắn, liền phía trước dẫn đường. Vương Sùng ra bản thân sự tình lâu quán, Trương Thu rất xa còn gọi một tiếng, Ngọc Nương, phải nhớ đến chiếu cố tốt tiểu sư thúc tổ. Vương Sùng khẩu khí bị đèn én, hung dự nghi đến, lao tử còn cần bị người chiếu cố sao. Ta mấy tuổi ngay tại thiên tâm quan cái kia bậc ma quật học đạo độc thân như Nga Mi ăn cắp đạo Pháp, hoành hành hải ngoại. Hiện tại làm sao lại luôn là tới, cũng bị cái cô nàng chiếu cố. Trương Ngọc Nương cười hì hì đấy, đối với chính mình sư phụ phất phất tay, nàng thân là thôn Hải huyền tông tứ đại đệ tử, lại là thiên cương cảnh tu sĩ, cũng chính là tại giáp tự hội quán còn tầm thường, để ở bên ngoài cũng là ngăn cản nhân vật. Chiếu cố một cái mới nhập môn, tài học đạo hơn 5 tiểu sư thúc tổ, Trương Ngọc Nương cũng là tin tưởng tràn đấy Trương Ngọc Nương không giống Vương Sùng, Vương Sùng không có chuyện gì nhỏ, liền bế quan khổ tu, nàng rồi lại đã sớm đem tiếp thiên hộ vòng mấy lần. Tiếp thiên hộ có 36 tòa hội quán, trời khô là khách quý chi dụng, địa chi mới là tiếp đãi bình thường đệ tử địa phương, còn có 14 tòa lấy con rùa hạc hổ lân cá chép mã bậc điểm lành chi thú làm danh quán các, thì càng kém một chút. Tiếp thiên hộ lớn trên quảng trường, đã vây quanh mấy trăm người, ngoại trừ thôn Hải Huyền Tông cùng bên ngoài tông đệ tử, đại đa số đều là tất cả đệ tử tùy thân tôi tớ. Tất cả mọi người là tiên gia, có ít người là bái sư hoàn hảo, những cái kia phụ tổ đồng lứa chính là tiên nhân, càng là chú ý phô trương, thường thường một người liền cần hai ba mê tên tôi tớ hầu hạ. Mọi người vây xem, coi như là kém cũng có chút một bộ cái bản, một chương chiếu, bày vài thứ hoa quả tươi, hơi có chút cấp bậc đấy, đều là dùng chút ít bảo vật ví dụ như một người tuổi còn trẻ, tiêu phóng ra một tòa đình nghỉ mát, có cương khí phụ trợ, trôi nổi không chung, chính cứ gọi mấy cái hảo hưu uống rượu đình nghỉ mát người trên nhìn chung quanh, hơi có chút tự đắc. Vương Sùng cùng Trương Ngọc Nương tới có chút chế, nhìn không tới bên trong tình huống, Trương Ngọc Nương ngự khí bay lên, nhưng nàng cũng chỉ có thể duy trì một hơi, chỉ một lúc sau lại phục chậm dãi rơi xuống. Vương Sùng thấy nàng lại muốn phụ không, kêu một tiếng nói, ta chỗ này có kiện pháp bảo, có thể phục không. Hắn đem hoa sen bảo tọa lấy đi ra, Trương Ngọc Nương ánh mắt chính là sáng ời, vừa muốn sử dụng, đã bị Vương Sùng giữ chặt, nói ra đây là cái này Là đánh cướp mà đến, không thể để lộ ra. Trương Ngọc Nương vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc, hỏi, tiểu sư thúc tổ muốn muốn như nào? Vương Sùng đáp, ngươi đi nhìn người nào bà bối, bộ dạng xinh đẹp, tiểu đi hỏi hắn có thể hay không đổi? Trương Ngọc Nương hai mắt sáng ngời, khuôn mặt tỏa ánh sáng, têu lên, như thế ta biết ngay rồi, tiểu sư thúc tổ ngươi mau chờ một chốc. Năm đó của trong cướp, Vương Sùng hôm nay dần dần bắt đầu không cần phải, có thể đổi lấy vài cái sạch sẽ bả bối, chẳng phải là hai tướng tiền nghi Vừa đúng nơi này có rất nhiều ngoại môn tu sĩ, không bảo vệ được trong tay ai liền có một cái lúc dùng đồ vật. Hoa sen bảo tọa có thể phi độn hộ thân, lại không cần gì đạo pháp khế hợp, chỉ cần trì chú có thể sử dụng, cũng là cực bán chạy nhất chi vật. Vương Sùng cũng không phải lo lắng, không ai chịu đổi. Vương Sùng đem hoa sen bảo tọa 20 đạo cương khí lấy ra, mang thứ đó giao cho mình sư điệt con cháu nữ. Trương Ngọc Nương đi chỉ chốc lát, liền ôm một cái hoa lam trở về, cùng Vương Sùng hiến vật quý nói, tiểu sư thúc tổ. Ta thay đổi này cái giỏ hoa trở về. Nàng đem lắng hoa nhìn trời ném đi, liền biến thành một chương vô số kỳ hoa tạo thành thẳng hoa. Tiểu cô nương nhảy lên nhảy lên, còn cùng vương sùng với tay, kêu lên, tiểu sư thúc tổ mau tới. Vương sùng cũng nhảy lên đi lên, không khỏi tốc tắc kêu kỳ lạ. Cái này pháp bảo luyện tạo tinh diệu, tuy rằng phẩm chất cũng chưa chắc liền cao hơn hoa sen bảo tọa, nhưng khác với trùng hợp suy nghĩ. Vương sùng khoanh chân ngồi xuống, thò tay nhấn một cái thẳng hoa, trong lòng thì có mấy, thầm nghĩ lại là thập nhị hoa thần cương sát luyện liền cương khí chi bảo. Vương Sùng từ khi tại Đông Phương Minh thi thể lên, sơ soạn một cuốn Vân Thai Sơn bí pháp, liền mấy lần gặp được qua luyện qua thập nhị hoa thần cương sát nhân vật, xa có Hồng Điện công tử Tấn Húc, gần một ít còn có Hoa Đảo Sơn nữ đệ tử. Còn đem thập nhị hoa thần cương sát truyền thụ quá nhiều người, ví dụ như Yến Bác Nhân, Thượng Văn Lễ, cùng với Yến Kim Linh Mộ Thần, còn có tiểu hồ ly Hồ Tô Nhi đám người. Nhưng mà hắn còn chưa bao giờ có gom đủ qua thập nhị loại hoa thần cương sắt. Về sau Vương Sùng học được biến đổi thừa lúc đạo pháp, cũng liền dập tắt luyện cái này cương khí ý niệm trong đầu. Dù sao đạo môn chính tông đều tôn trọng nội cảnh nguyên cương, theo bản thân đạo pháp luyện ra được tinh thuần cương khí, đối ngoại cửa cương khí, hút nhiếp các loại tạp khí luyện thành cương khí, có chút khinh thường. Này cái giỏ hoa cũng là chú luyện pháp bảo, Vương Sùng trước thay đổi chú pháp, miễn cho nguyên chủ dùng xưa cũ chú văn, đoạt đi bảo vật này không chế, hắn xuất thân ma môn, tổng là có chút đang nghi, chuyện gì đều dự đoán phòng bị một tay. Trương Ngọc Nương căn bản không có chú ý những chi tiết này, chỉ lo phải xem lớn trên quảng trường, đang tại đấu kiếm hai người, còn xem mùi ngon. Vương Sùng liền liếc đều không có đi nhìn nhiều, hắn cái gì tiêu chuẩn. Ở đâu để ý hai cái thiên cương cảnh nhân vật đấu kiếm. Nhất là hai vị này, liền một cái nghiêm chỉnh phi kiếm đều không có, còn dùng chính là người bình thường lúc giữa lợi khí. Cái đồ chơi này, Vương Sùng nhập đạo sau đó, liền chưa bao giờ dùng qua. Hắn dầu gì cũng là vào nga mi, phải nguyên dương kiếm. Từ khi được Nguyên Dương kiếm, Vương Sùng liền không bao giờ nữa đem bình thường phi kiếm lúc vật gì tốt rồi, bái sư thôn Hải Huyền tông sau đó, hắn chỉ là phi kiếm liền đưa ra ngoài hai phần, một cái cho Diêu Liên Trù, một cái cho An Vũ Diệu. Hai người này kiếm thuật cũng có thể nói nhân gian tuyệt nghệ, kiếm quang du tẩu, một cái tinh tế xảo diệu, một cái biến hóa phức tạp, đều là tiên đạo kiếm quyết nội tình. Hai người ác đấu một số gần như trăm chiêu, như cũ bất phân thắng bại, nhiều người đã ở bên đánh cho đánh bạc, có một tiểu bản tử Đám người đứng ngoài xem chạy, thu lấy tiền đánh bạc, hiển nhiên cũng là người phong lưu, rõ ràng cùng mỗi người đều dựng mà vừa nói. Vương Sùng đang ngần người, đông nhiên một cái ôn hòa thanh âm, tại hạ phương hướng văng lên, kêu lên, vị đạo hưu này, có muốn hay không tiểu đánh bạc di tình, ném một phen. An vũ rượu nhết miệng, nói ra, không nên. Tiểu bàn tử mỉm cười nhìn hướng về phía Vương Sùng, Vương Sùng hồi lâu không có động tĩnh hắn lại phục hỏi vài câu, này mới phát hiện Vương Sùng đã thần du thiên ngoại. Căn bản không có nghe được hắn mà nói. Cái này tiểu bản tử trong lòng hơi động một chút, rút cái pháp quyết, nhẹ nhàng hướng vương sùng trên mặt bán ra. Hắn lại không nghĩ rằng, Trương ngọc nương được sư phụ phân phó, phải chiếu cố kỹ lương tiểu sư thúc tổ, thời khắc đều lưu lại một phần thận. Nay tiểu bản tử cho rằng nàng không có chú ý, đều muốn đối với vương sùng thi triển cái tiểu pháp thuật, Trương ngọc nương ở đầu dùng đến. Tiểu nữ nhi chỉ một ngón tay, một đạo cung nguyệt ánh đao đánh xuống, còn quát nói, ngươi dám đối với ta tiểu sư thúc tổ động thủ Trưng 238, thứ này, cũng có thể bảo bồi cái gì cũng giống như. Tiểu bàn tử vội vàng ngại dựng, kêu lên, ta cũng không ác ý. Trưng Ngọc Nương ở đâu nghe hắn? Một đao tiếp một đao bổ xuống dưới. Đem cái tu vi cũng không yếu tiểu bàn tử, bổ đầy đất ngại loạn. Có thể tới thôn Hải Huyền Tông, chuẩn bị đi tiếp thiên quan người, không phải tông môn tử đệ, chính là thôn Hải Huyền Tông đệ tử mời tới giúp đỡ, cũng không một ngoại nhân. Vì vậy rất nhanh đã có người cao dọng quát, tiểu sư cô, mau hạ thủ lưu tình Vị này chính là Phi Sơn Đạo đạo hữu, nhập lại không phải là cái gì kẻ xấu. Tiểu bàn tử nhân phẩm khét ngược, có 7, 8 cái thôn hải huyền tông đệ tử, vội vàng chạy tới, có người nhận ra Trương Ngọc Nương, biết là buồn môn tứ đại đệ tử, Trương Thu đệ tử, nghiêm đại nương đồ tôn, cũng không dám ra tay ngăn trở, chỉ là kêu to, mời Trương Ngọc Nương dừng tay. Bên này náo nhiệt lên, Vương Sủng cũng mới có hơi dư vị, hắn cũng không muốn cùng lấy người xung đột, đâu chỉ Trương Ngọc Nương, chứa cười hỏi, đạo hữu vì sao đối với ta ra tay? Tiểu bàn tử lấp bắp, hắn ở đâu không biết xấu hổ nói, là muốn làm cho Vương Sùng chú ý hắn. Bất quá hắn cũng là rào hoạt nhân vật, nhãn trâu xoay động, liền chuyển hướng chủ đề, hỏi, đạo Hữu có thể là cược. Vương Sùng ngược lại là cảm thấy thú vị nhỏ, hỏi, đều muốn xuống cái gì. Vài thứ thôn hải huyền tông đệ tử, thấy bên này không còn chuyện gì, cũng đều lui ra bọn hắn cũng đều nghe nói, trưởng giáo chân quân mới thu cái đồ nhi. Trương Ngọc Nương gọi Vương Sùng tiểu sư thúc tổ, Vương Sùng thân phận tự nhiên miêu tả sinh động Những người này cùng Vương sùng cũng không phải là nhất mạch có tất cả sư trưởng chẳng hề muốn tới đây ba kiến vị này trẻ tuổi trưởng bối, cho nên đều chỉ làm không biết tiểu bàn tử tinh thần vô cùng phân chấn kêu lên ta là Phi Sơn đạo phí vệ buồn môn danh dự trang lấy, ra trẻ không gạ bất kể là pháp bảo Phi kiếm đây là danh dôi nói bí quyết hay hoặc là nhân gian kỳ chân dị bảo đều có bán ra cũng đều thu mua ở chỗ này của ta ném đều lấy nhân gian ngân lượng kết toán không câu nghệ cái gì bảo vật đều muốn tương đương thành môn lượng. Như tháng, chẳng những lúc đầu vật trả lại, còn có một bút bạc dâng tạo. Vương sùng đầu hơi hơi suy nghĩ, liền minh bạch, cái này tiểu bản tử môn phái, bắt đầu phiên giao dịch thiết lực khẩu, thu nạp tiền đánh bạc là giả, mượn cơ hội thu mua chút ít đạo môn pháp vật, mới là mục đích. Hắn lo nghĩ, lấy một cái tiểu hồ lô ném, hỏi, vật ấy giá trị bao nhiêu? Tiểu bàn tử cười mặt mày hớn hở, lấy tiểu hồ lô, dùng độc môn bí pháp, hơi chút thăm dò, kêu lên. Còn đây là ngoại môn cương khí một đạo, phẩm chất trung hạ bậc, cũng giá trị bạc trắng một vạn 3000 2. Vương Sùng phất phất tay, nói ra, ta cũng chẳng được tập trung, người đem này một vạn 3000 lượng bạc, đổi thành ba thước vung trở lên tầng đá, không, câu nội hình dạng, càng lớn càng tốt, càng nhiều vừa tốt. Tiểu ban tử phí vệ lập tức chính là xương sở, hỏi, này là ý gì? Vương Sùng quắt tay, nói ra, ta muốn luyện một môn pháp thuật, tu này rất nhiều tầng đá. Phí vệ hơi trầm ngâm nói ra, Đã như vậy, ta đây liền đi thu xếp. Hắn cũng không hỏi Vương Sùng muốn tu luyện cái gì pháp thuật, dù sao có thể cùng Vương Sùng bực này bối phận thôn Hải Huyền Tông đại nhân vật dựng thượng quan hệ, coi như là bồi thường vốn cũng không đáng cái gì, huống chi tảng đá lại không đáng tiền, khoản này khẳng định có đến lợi nhuận. Liên vào lúc này, đấu kiếm hai người đã phân ra thắng bại, thôn Hải Huyền Tông lục đại đệ tử, cuối cùng kiếm thuật hơn một chút, nhất kiếm đẩy ra đối thủ ống tay áo. Tên kia bên ngoài tông đệ tử, cũng là Lư Minh, hai tay ôm cổ tay nhún nói ra, ta đạo huynh kiếm thuật thông thần, ta cam bái hạ phòng. Trận này đâu kiếm, mọi người xem rất là thỏa mãn, cũng chỉ có Vương Sùng cảm thấy không thú vị nhỏ, hắn thấy những người kia cũng còn không tiêu tan đi, riêng phần mình hô bằng hưu gọi đệ tử, càng là cảm thấy nhàng chán, hắn cùng tất cả mọi người không nhận biết, liền với đến một tiếng Trương Ngọc Nương, nói ra, chúng ta trở về đi. Trương Ngọc Nương thấp giọng nói ra, hai người kia kiếm thuật cũng không bằng ta, chỉ tiếc ta không có một cây kiếm tốt. Vương Sùng cười nói: Bọn hắn cũng là bình thường phạm tục lợi khí. Trương Ngọc Nương cười khúc khích, nói ra, "Tiểu sư thúc tổ, như vậy không tiếp khí hậu khác nhau ở từng khu vực, bọn hắn không cần bình thường phạm tục lợi khí, chẳng lẽ còn có thể sử dụng phi kiếm sao?" Buồn môn cũng không được mấy lượi phi kiếm, chẳng nghe nói Diêu Liên Chu sư thúc tổ gần nhất được một lượi phi kiếm, bảo bối cái gì cũng giống như chính đang bế quan khổ tu không kiếm hải. Vương Sùng đã hồi lâu chưa từng nghe qua Diêu Liên Chu tin tức, nghe vậy không khỏi chính là sửng sợ, đây là rất lâu Mới nhớ tới, Diêu liên chu được một cái cái gì phi kiếm. Đúng là hắn cái kia khẩu linh kiếm châm. Thứ này, rõ ràng cũng có thể bảo bồi cái gì cũng giống như. Trương Ngọc Nương khẩu khí trong, đều là cực kỳ hâm mộ chi ý, nàng tiểu rôi tay ra, têu lên, kiếm lai. Một hơi kiếm hiện hiện, thân kiếm trong suốt, tựa như vóng ánh sáng long lanh huyền băng. Chẳng qua là khi nàng thúc dục khẩu khí này binh thời điểm, trường kiếm rồi lại ấm ấm nước vỡ. Trương Ngọc Nương có chút tiếc nuối kêu lên Ta chỉ đã luyện thành cung nguyện ánh đao, cái môn này rét cắt ra cắt thịt rồi lại như thế nào cũng luyện không thành. Chúng ta thôn hải huyền tông ngự thiên binh pháp cái gì cũng tốt, chính là ngưng tụ chân khí chi kiếm pháp môn quá ít. Vương Sùng Hạc Hạc cười cười. Kêu lên, ngươi còn có vài năm, liền có thể luyện thành, cũng không cần như vậy nổi giận Trương Ngọc Nương bật cười, hiển nhiên cũng cảm giác mình tất nhiên gặp luyện thành cái môn này tuyệt nghệ. Với lúc đó, Diễn Thiên Châu đông nhiên đưa một đạo cảm giác mát, nàng luyện không thành cắt, ra cắt thịt Lúc này đây nàng gặp trộm đi tiếp thiên quan, sau đó chết tại đó. Vương Sùng Vốn cũng nợ nụ cười, nghe được thử câu, mặt sắc chính là chầm xuống. Hắn và Trương Ngọc Nương cũng không thể nói có cái gì tình cảm gấp mắc chỉ là tiểu cô nương này nhỏ, thật sự hoa bát, lại xinh đẹp đáng yêu, cũng là có phần có vài phần hảo cảm. Nghe được Diễn Thiên Châu nói, nàng gặp trộm đi tiếp thiên quan, sau đó chết ở tiếp thiên quan, Vương Sùng nhịn không được hỏi, cũng có biện pháp cứu người. Diễn Thiên Châu một lát sau lại lại tống xuất một đạo cảm rất mát, không biết. Vương Sùng khó thở, hỏi: "Ngươi còn có thể biết mấy thứ gì đó?" Diễn Thiên Châu tựa hồ cũng có chút khổ sở, thật lâu mới đưa ra một đạo cảm rất mát, Hãn Hải Ma đạo đuổi giết Tiêu Quan Âm cả nhà, cũng đem thôn Hải Huyền Tông mấy vị đệ tử giết đi. Nó không đợi Vương Sùng lại truy vấn, sẽ thấy đưa một đạo cảm rất mát, Hãn Hải Ma đạo ngay tại tiếp Thiên Quan bên ngoài. Vương Sùng ngốc chỉ chốc lát, mới hỏi: "Tiêu Quan Âm là ai?" Diễn Thiên Châu sau một lúc lâu Lại đưa ra một đạo cảm giấc mát, ta cũng không biết. Sau đó lại không cái gì động tính. Vương Sùng trọng yếu không biết, diễn tiên châu lúc này đây, cuối cùng có ý tứ gì, hắn cùng tiêu quan âm không có nửa phần quan hệ, coi như là cả nhà đều chết hết, thì phải làm thế nào đây? Coi như là hắn hải ma đạo hung tàn thành tính, giết cái gì tiêu quan âm cả nhà, lại giết thôn hải huyền tông đệ tử, thì phải làm thế nào đây? Vương Sùng chỉ cảm thấy này phá châu tử, không đầu không đuôi càng phát ra không đáng tin cậy rồi. Hắn liếc mắt nhìn, trên mặt đều là hương phấn chi sắc Trương Ngọc Nương, theo Thái Hạo Hoàn ở bên trong, lấy một cái trường kiếm đưa tới, nói ra, sư thúc tổ cũng không có gì phi kiếm rồi, này khẩu lục trầm kiếm vẫn là tính sắp bén, đã đưa người đi. Đặc biệt cũng là sinh ra thương cảm, có chút đáng thương cũng nữ hải tử. chương 239, Phư Thế, Phá Sản Trương Ngọc Nương vui vẻ cái gì cũng giống như, nhận lấy lục trầm kiếm, nhẹ nhàng rút ra vỏ kiếm, cây kiếm này cũng không biết cái gì niên đại chế tạo. Thân kiếm có một hoàng lục ý, lại phục có chút nặng nghề như nước một trong, cho nên tại danh là lục trầm. Cô bé này nhỏ cổ tay trắng một phen, ngồi ở thảm hoa lên, sử dụng ra một đường kiếm pháp, biến hóa cũng là tinh diệu, kiếm thuật cũng tự bất phàm. Vương sùng đầu liếc mắt nhìn, sẽ không nhìn nhiều, hắn cũng không phạm tục kiếm pháp. Nhưng mà có nguyên dương kiếm pháp, tiểu vô tướng kiếm quyết, âm dương thiên phủ kiếm nơi tay, hắn thật đúng là không nhìn chúng phạm tục kiếm thuật. Coi như là lần nữa một ít, hắn còn có được từ thiên hoa đạo Cùng hồng nhi đổi hồng ngọc xong kiếm cùng mềm đỏ kiếm pháp, cũng là tiên gia kiếm thuật thượng phẩm. Này trương thảm hoa so với hoa sen bảo tọa bay hơi nhanh, một canh giờ có thể bay 180 trong. nay cũng không phải kiện bảo bối này phẩm chất so với hoa sen bảo tọa rất tốt, mà là nó luyện liền chính là thập nhị hoa thần cương sát, thập nhị loại ngoại môn cương khí chính là một bộ. Hoa sen bảo tọa tuy rằng vương sùng đưa vào 20 đạo cương khí, nhưng lẫn nhau giữa cũng có tương trùng, ngược lại so ra kém kiện bảo bối này rồi. Kiện bảo bối này coi như là cương khí chi bảo thượng phẩm, ngoại trừ phi độn bên ngoài, cũng có thể sử dụng tới đấu pháp, phát ra ngoài chính là đầy trời biển hoa, thập nhị loại hoa thần cương sát, mùi thơm lạ lùng sông và mũi, thực sự kịch độc kinh người. Vương Sùng Vốn sầu muộn, không có đấu pháp bản lĩnh, hôm nay nhiều hơn kiện bảo bối này, bao nhiêu trang trò chuyện dẹp an úy. Hai người về tới giáp tự hội quán, An Vũ Diệu vừa vận thao luyện xong chân pháp, thấy hai người rõ ràng khống chế một kiện bảo bối tiến đến, không khỏi tò mò hỏi Các ngươi ở đâu tới loại bảo bối này? Trương Ngọc Nương nhanh miệng, nói ra, là tiểu sư thúc tổ xuất vốn lớn mua sắm, bỏ ra thật lớn đại giới đây. Vương Sùng đã từng nói qua, hoa sen bảo tọa chính là đánh cướp chi vật. Nữ hải tử này liền thận trọng, chủ động nói Vương Sùng che lấp, cũng không nói lên chỉ dùng để hoa sen bảo tọa, thay đổi này thảm hoa. Vương Sùng rút pháp quyết, đem thảm hoa thu, biến thành một cái hoa lam, nói trong tay, cười nói, ta suy nghĩ lần đi tiếp thiên quan, cũng không có cái gì đắc dụng pháp bảo Lại thấy bên ngoài đạo hữu rất nhiều, thật nhiều thân gia phong phú, có dư thừa pháp bảo, liền tạm thời mua một kiện. An vũ diệu nhất thời không nói gì, thầm nghĩ, vị này tiểu sư thúc tổ, vì đi tiếp thiên quan, đưa ta một cái chân quý đến cực điểm phi kiếm, lại mua một món đồ như vậy cương khí chi bảo, ngược lại là hảo sinh xuống vốn gốc. Hắn có thể ra tay như vậy hào phóng, chỉ sợ tổ phụ phụ thân cũng là tu hành trung nhân, lại đặc biệt thiên vị, lúc này mới có thể giống như thân này nhà, như thế. Phá sản. An Vũ Diệu rõ ràng hơi sinh ra vài phần khen tị, nàng phát rắc điểm ấy tâm tình, vội vàng vận dụng sư môn tâm pháp, áp chế xuống dưới, thầm nói một tiếng, sao còn đấu kỵ dâng lên. Ta mặc dù không có tốt ra thế, nhưng đã bái ôn mị lao sư, đến mơ hồ nàng dốc lòng chỉ điểm, ngày sau thành liền không thể hạ lượng, những thứ này ngoại vật lại được coi là cái gì. An Vũ Diệu mỉm cười, nói ra, tiểu sư thúc cũng là hảo nhãn lực, cái này lăng hoa, tuy rằng bất quá là thập nhị hoa thần cương sắt làm cho luyện nhưng rất có trùng hợp suy nghĩ, so với bình thường cương khí chi bảo mạnh mẽ thắng nhiều hơn. Nàng nói câu này, chật nhớ tới, bản thân hỏi vương sùng độn thuật như thế nào, độn thủ có thể làm được tiến triển cực nhanh, vị này tiểu sư thuốc cấp uống, đáy lòng nhịn không được cười lên, thầm nghĩ, nguyên lai là bởi vì ta vài câu vô tâm mà nói, hắn mới mua cái này phi độn chi bảo. An vũ Diệu cũng không biết, bản thân hiểu lầm càng ngày càng sâu, ngược lại là đối với vương sùng, nhiều thêm vài phần hào cảm. Dù sao vương sùng biết mình độn thuật không thành, còn biết mua một kiện phi độn cương khí chi bảo, miễn cho liên lụy đại môn, coi như là hiểu rõ tình hình thức thời nhỏ. Tiểu tiên viên đồ minh là một cái thiếu niên tuấn tú, cũng có phần mê náo, tuy rằng khinh thường vương sùng là người, cũng làm hảo hữu tổn thương bởi bất công, nhưng nhìn thấy món bảo vật này, cũng nhịn không được nữa bu lại, nói ra, thập nhị hoa thần cương sắt là vân thai sơn ngoại môn bổ sung lý lịch, cái này cương khí nếu là luyện toàn bộ rồi, đối với thân thể có tổn hại. Hơn phân nửa đều là luyện trở thành pháp bảo. Ta chưa từng thấy qua luyện thành thập nhị hoa thần cương sắt pháp bảo, có như vậy xinh đẹp đấy. Trước đó lần thứ nhất tại Hồng Tuyến công tử Tần Húc trong tay, ra mắt một thanh hoa thần kiếm, sẽ không như vậy xinh đẹp. Vương Sùng hơi sững sở, hắn rất lâu cũng không có nghe người ta đề cập qua Tần Húc tên, nhớ tới bản thân hai cái đồng tử đang tìm Tần Húc báo thủ, nhịn không được liền hỏi nhiều một tiếng, người ở nơi nào nhìn thấy vị này Hồng Tuyến công tử? Tiểu tiên viên đồ mình, cẩn thận lo nghĩ, đáp Hẳn là thành đều khu vực, tần húc tên kia không quá thành dụng cụ, mấy lần cùng ta lôi kéo làm quen, ta đều khinh thường để ý đến hắn. Hắn nghe nói trêu chọc một trận thai họa bị phàm nhân đánh mù hai mắt, bốn phía lấy người thể, muốn giết cặp ông cháu kia. Vương Sùng nhịn không được cười lên một tiếng, thầm nghĩ, hắn muốn giết thượng Hồng Vân, cũng phải có buồn sự kia. Nếu là gặp lại cái này nữ sát tinh, bằng hắn một chút hoa thần phiến, chỉ sợ là người khác đầu rơi xuống đất. Thượng Hồng Vân bái sư tại Huyền Đức Môn hạ Đường sư Mâu tấn thành tiền tử thiên vị, dạy nàng luyện Lôi đỉnh phích lực kiếm quyết, còn đem Nga Mi bảo vật chân phái, Lôi đỉnh phích lực tứ lưới kiếm ban cho. Chớ có nói Hồng tuyến công tử tấn Húc như vậy phế vật, thiên hạ có thể tại Thiên Cương cảnh liền, so sánh thượng Hồng Vân người cũng không nhiều. Coi như là bình thường đại diễn cảnh kiếm tiền, cũng chưa chắc có thể tại Lôi đỉnh phích lực tứ lưới kiếm xuống, lấy được chỗ tốt. Tiểu tiên viên đồ mình, vốn xem thường Vương Sủng, nhưng nếu như bắt chuyện lên, Vương Sùng lại là học phú ngũ sa, bụng có tươi đẹp thế hệ. Đương nhiên mấy câu đã nói vị này phái vợ đang cao đệ mở cờ trong bụng, cảm thấy cái này thôn Hải Huyền tông tiểu sư thúc cũng không phải là quá làm cho người ghét. Vương Sùng thừa cơ hỏi Hồng tuyến công tử Tần Húc chuyện này, tiểu tiên viên Đỗ Minh cũng không phải hiểu rõ, chỉ là mơ hồ biết rõ một việc nhỏ. Vị này Vân Thai Sơn đệ tử vốn đang được coi là sủng, bị Vương sủng trộm Hồng tuyến kiếm sau đó, tại môn phái địa vị liền rất xuống nhìn trượng. Tuy rằng bởi vì lừa gạt Dương Chuyết chân lão đạo sư truyền phù bản, Dung Thiên Tầm Ti là tài liệu đã luyện thành hoa thần phiến, cũng không có thể thay đổi cục diện. Dù sao một kiện cương khí chi bảo, như thế nào so ra mà vượt phi kiếm. Hồng tuyến kiếm chỉ cần tế luyện xuống dưới, luyện hình luyện củng cố, uy lực còn có thể từng bước tăng lên, hoa thần phiến lại không cái gì cũng cân nhắc chỗ, luyện thành sau đó, uy lực liền không bao giờ nữa gặp tiến triển. Vương Sùng hỏi vài câu, biết rõ Vương Tương cùng Dương Liêu còn chưa có tìm được Tấn Húc, không khỏi hơi sinh vài phần thất vọng nhớ mong. Tuy rằng hắn và hai cái này đồng tử, Cảm giác cũng cũng không tính thâm hậu, chỉ là chuyện bọn hắn hàng lòng kim cương thủ cùng một ít thô thiện pháp môn. Vương Tương cùng Dương Nghiêu tại Bích 3 trong động đoạt được, chính là là cá nhân cơ duyên, tính không đến vương sùng trên đầu. Chỉ là hắn đã bản thân khó bảo toàn, nghe được tiểu tiên viên đổ mình nói lên, là hơn hỏi vài câu, hỏi chính là hỏi, cũng không nghĩ đến, đi hỗ trợ hai người. Dù sao cá nhân có người duyên pháp, hắn và Dương Chuyết chân lao đạo cùng đám kia khất nhi thiếu niên quan hệ, cũng không tới muốn tỏa ra bại lộ thân phận nguy hiểm đi cố ý tìm Hồng tuyến công tử tần húc trả thủ. Nếu là đâm vào ở trước mặt, Vương Sùng cũng không keo kiện, nhất kiếm giết ra hỏa này, nhưng không có gặp được, cũng không tính vị này Hồng tuyến công tử may mắn. Chương 240, Trung Cực Lục Châu. Ước chừng 3 ngày về sau, Phi Sơn Đạo phí vệ, thật đúng là phái người đưa tới 3 vạn 6000 khối cự thạch, mỗi một khối đều là theo nơi khác trong núi lớn đảo đấy, nghiên đại sâu xa, trải qua vô số gió thổi dầm mưa. Vương Sùng cũng là suy nghĩ, dựa vào sơn hải kinh hùng hậu pháp lực Nếu là đem một đống cự thạch luyện là tạm thời tính bảo vật, phát ra ngoài nền người, giờ cũng cũng thu kỳ hiệu quả. Hắn thu nhóm này cự thạch, liền bế quan không xuất ra, lấy lục vi thuật lần lượt khối tế luyện. Lục vi thuật chú ý chính là thuận theo thiên đạo, mượn nhờ thiên tài địa bảo bản thân linh cơ, tự nhiên tạo ra pháp bảo. Vốn thử thuật, cũng không dám cam đoan, có thể hay không đem thiên tài địa bảo luyện thành đắc dụng chi vật. Vương Sùng liền đem thu ly tử thi thể luyện sắt chết vùng dậy, chết để thất bại, cũng không có thể cam đoan luyện ra cái gì. Nhưng Vương Sùng dùng để tế luyện cự thạch, cửu thành cửu cửu, tự nhiên là không cách nào thành công, luyện phế cự thạch, vẫn như cũng là cự thạch một hối, được Vương Sùng đã thu vào bản thân lăng hư hồ lô, tốt xấu còn có thể làm hòn non bộ. Phí vệ thu Vương Sùng một đạo cương khí, cũng là có phần ra sức, chẳng những dựa theo Vương Sùng nói, tận lực tìm chút ít cự thạch, hắn cũng đoán được Vương Sùng nghĩ muốn cái gì, cho nên còn cố ý chọn những kinh nghiệm kia gian nan vất vả, nghiên đại thật lâu sau, hình dạng bất ngờ cự thạch. Những thứ này cự thạch 100 khối trong, có 99 khối đều chẳng qua vật bình thường, không có cách nào khắc luyện thành pháp bảo gì, nhưng cũng ngẫu nhiên có một khối, trải qua vài và năm, hấp thu chút ít thiên điệu tinh hoa chi khí, rõ ràng được một lần hành động tế luyện thành công. Chỉ là cự thạch chi vật, tối đa cũng bất quá có thể tế luyện ra hôn nguyên thạch, bảo vật này chính là tu sĩ ở bên trong, sau cùng ngăn cản pháp bảo, ngoại trừ có thể lớn, có thể nhỏ, có thể phát ra ngoài dựa vào phân lượng đánh người, sẽ thấy không cái gì biến hóa cũng không còn lại diệu dụng. Vương Sùng khổ cực rồi 7, 8 ngày, rõ ràng đã luyện thành hơn 200 khối hôn Nguyên thạch, tất cả đều có thể lớn có thể nhỏ, có thể bay ra ngoài đánh người. Những thứ này luyện thành hôn Nguyên thạch, hắn đều thu tại sơn hải chân khí trong, chuẩn bị một khi gặp được cái gì địch nhân, liền lấy ở đâu thử bản lĩnh. Vương Sùng mới đem những này cự thạch luyện thành, cũng đã đến đi tiếp Thiên Quan thời điểm. Bao năm qua, các phái đệ tử tiến về trước tiếp Thiên Quan, đều là tự hành tiến đến, thôn Hải Huyền Tông cũng không ngoại lệ. Ôn Mỹ thỉnh ra một tòa vân lâu, đem lần đi tiếp thiên quan hơn 200 tên đệ tử, cùng với những đệ tử này tôi tớ, cũng có hơn ngàn người, đều giả bộ. Vốn nên có một vị đời thứ ba trưởng lão, dẫn những đệ tử này tiến đến tiếp thiên quan, nhưng lúc này đây, lại có vương sủng cái này trưởng giáo đệ tử, địa vị của tôn, cũng liền từ hắn tới chủ trì chỗ này vân lâu. Hộ tống những đệ tử này đi hướng tiếp thiên quan đời thứ ba trưởng lão, ngược lại đã thành vương sùng trợ thủ, muốn nghe theo mệnh lệnh của hắn. Cũng may Vương Sùng cũng không phải là yêu treo trọc chuyện này tính tình. Vân Lâu đã đi ra thôn Hải huyền tông sân môn, hắn sẽ đem hết thảy đều giao cho vị này kim đan cảnh tam đại đệ tử, bản thân lại đi bế quan khổ tu. Chỗ này Vân Lâu chỉ có phi độn khả năng, cũng không tiêu diêu phủ đàn liêu phi các đủ loại diệu dụng, còn có thiên la như ý cấm pháp bảo vệ, nhưng dùng để vận chuyển những thứ này tông môn đệ tử, cũng là toàn bộ đã đủ rồi. Thôn Hải huyền tông Vân Lâu, đồ tốc chỉ so với đại diễn cảnh hơi mạnh mẽ, lần đi tiếp thiên quan muốn bay đi hơn 10 ngày. Vương Sùng bắt đầu còn chưa cảm thấy như thế nào, nhưng 2-3 ngày về sau, hắn lại gặp được mênh mông biển lớn, chật cảm thấy có chút không biết làm sao. Lúc trước hắn theo độc lòng tự lừa thiên phủ thư cùng Chu Thiên Đạo Ấn, trốn vào Đông Hải, trải qua rất nhiều khó khăn chắc trở, lúc này mới tại diễn Thiên Châu chỉ điểm xuống, mượn nhờ yêu nguyện phu nhân, thoát khỏi một kiếp này. Không nghĩ tới mới đã hơn một năm chút ít, liền hay bởi vì chuyện khác nhỏ, lại trở về Đông Hải. Tiếp thiên quan trên mặt đất cấp Trí đông Cho nên muốn vượt qua mênh mông biển lớn, Vương sùng tâm tình tâm thần bất định, cũng may lúc này đây, quả nhiên không có người tới tìm phiền thoái, hẳn là quả như Diễn Khánh chân quân nói, đã thay hắn xóa đi hết thể nhân quả. Kể từ hôm nay, trên đời chỉ có quý con đường không tiếp tục. Đường Kinh Vũ, Dương Minh xuất sắc đáng người. Thiên hạ có Cửu Châu 10 lục 16 tòa bên mông biển lớn. Trong đó Nga Mi, Võ Đang, Tiêu Diêu phủ, thôn Hải Huyền Tông đều là tại 10 lục một trong Đông Cực lục Châu. Đông Cực lục Châu cũng tục xưng đông đại lục. Tam tông lưỡng phái nhất phủ mặt khác hai đại đạo môn, cũng không tại Đông Cực Lục Châu, về phần Ma môn lục đại chính tông, chỉ có Ma Cực Tông tại Đông Cực Lục Châu, còn lại ngũ đại môn phái cũng đều không có ở đây. Vương Sùng lúc trước cũng chỉ là tại Đông Hải thượng đi lang thang, nhưng lúc này đây, thôn Hải Huyền Tông nhưng là muốn vượt qua Đại Dương mênh mông Đông Hải, tiến vào Trung Cực Lục Châu, tiếp thiên quan ngay tại Trung Cực Lục Châu phía trên. Thôn Hải Huyền Tông dù sao cũng là đông đại lục đại phái, trên biển đông yêu quái cũng không dám đơn giản trêu trọc, cho nên vượt qua Đông Hải, cũng không gặp được bất cứ chuyện gì, lúc vân lâu bay đến Trung Cực Lục Châu, tục xương trung thổ, lại làm cho Vương Sùng nhìn một cái ngốc như thế. Đông Đại Lục các thời kỳ đều có văn minh, triều đại tuy rằng thay đổi, nhưng vẫn nhân vật phong lưu, triều đình cũng có thể quản thúc ba cánh, có phần có thể ấm no, có thể nuôi sống gia đình, huyền môn đạo gia cũng quen hàng yêu trừ ma, làm cho dân chúng không bị yêu ma chi hại. Trung Cực Lục Châu, rồi lại cùng Đông Đại Lục bất đồng Vân lâu đã bay nửa ngày, trải qua ngàn hắn giảm, cũng không thấy bất luận cái gì thánh khuất trường, ngược lại là có vài chỗ đại yêu chiếm cư sân trận thỉnh thoảng còn có như là ma la hầu các loại ma vật du đẵng. Vương Sùng dù sao quả thực còn cạn, hắn xuất thân thiên tâm quan cũng không sao nội tình, nhịn không được lặng lẽ kéo An Vũ Diệu hỏi, trung thổ vì sao bộ dáng như vậy. An Vũ Diệu biết rõ, vị này tiểu sư thúc, nhập môn mới bất quá một năm, cho là hắn còn không làm sao biết, trung thổ sự tình, liền giải thích cho hắn nói. Trung Cực Lục Châu nguyên bản như Đông Đại Lục giống như, cũng có người vật tao nhã, cũng có bao la quốc độ, các thời kỳ đế vương cũng có phần tài đức sáng suốt, thậm chí mấy trăm năm ngừng, không hỏi bình qua. Nói biết rõ, về sau khiếu huyết sinh ra sơ hở, vô số ngoại vực yêu ma anh dũng mà đến, thiên hạ đại môn, thậm chí ma môn cũng không tiếc luân phiên ra đấu, tuy rằng vô số lần nhành trong thối lui ngoại vực yêu ma, nhưng không bảo vệ được này lê dân bách tính. Về sau vì chống cự ngoại vực ma đầu, kiến tạo tiếp thiên quan Các phái liền lập được quy củ, đem trung thổ đã coi như là chiến trường, rời nơi đây sinh linh, đi hướng mặt khác lục châu. Cho dù có ma đầu chạy ra tiếp thiên quan, cũng tìm không được cái gì sinh linh trà đạp, chậm rãi cũng liền tự sinh tự diệt rồi. Vương Sùng nghe được trận mắt há hốc mồm, kêu lên, hóa một lục châu là đất khô cằn, rõ ràng vô cùng thê thảm như thế sao? Trung thổ chi bao la, chẳng hề thua thiếu đông đại lục mảy may, lại bị coi như vô biên chiến trường, toàn bộ rời sinh linh, nếu không phải là tận mắt nhìn đến, Vương Sùng cũng không thể tin được, trên đời lại có như vậy địa phương. An Vũ Diệu chỉ một ngón tay, một đầu du đã ma vật, nói ra, chúng ta nếu là ở Đông Đại Lục, nhìn thấy bực này ma vật, muốn ra tay chấm giết. Nhưng trung thổ chi địa, như thế ma vật không biết có bao nhiêu, giết không thắng, giết, dù sao đã không có sinh linh cũng ăn mòn, chúng nó no sớm muộn cũng sẽ ma khí suy kiệt, tự hành ngã lăn, cũng liền không đáng đại môn lãng phí pháp lực. Vương Sùng trầm mặt sau nửa ngày, không tiếp tục còn lại nói. Vân lâu ngang trời, Một đường bay tinh lưu lạc độ, không mấy câu, liền bay vọt nửa cái trung cực lục Châu rất xa liền chứng kiến một cái ngọn núi, đột ngột từ mặt đất mọc lên, chỉ có để sát vào rồi, cẩn thận quan nhìn, mới phát hiện đây không phải một cái ngọn núi, mà là một tòa tiếp thiên đại thành, vạn trượng không đổi. chương 241, Tiếp Thiên Quan Hạ Trên đường đi đều không sao cả nói chuyện nhiều đời thứ ba kim đàn trưởng lao lý tiêu sinh, chỉ vào kiên quyết ngoi lên Tiếp Thiên, giống như thần ngọn núi đứng vững Tiếp Thiên Quan, nói ra, Tiếp Thiên Quan Đỉnh. Chính ma lưỡng đạo 12 nhà đại phái thiết lập 18 tòa đại trận. Mỗi một tòa đại trận, diễn hóa thành một tòa trọng quan hệ, chúng ta muốn xem thủ chính là phía ngoài cùng nhất đại trận. Có phía trước 17 tòa đại trận tầng tầng cản trở, đã không có quá nhiều nguy hiểm. An Vũ Diệu tâm chỉ thần diêu đồng nhiên thầm nghĩ, nếu không có trước thời gian tới đây, ta có thể càng thâm nhập tiếp thiên quan, đi thứ 17 quan hệ, thậm chí thứ 16 quan hệ. Nàng nghĩ đến đây, nhìn thoáng qua Vương sủng trong ánh mắt đều là ai đoán chi ý. Vương Sùng nhập lại không hiểu được, hắn bởi vì xuất thân quá thấp, nhập lại không biết tiếp thiên quan, lại bị yêu nguyệt các loại lo lắng, cho hủ dọa ở, cho rằng nơi này muôn phần nguy hiểm, động còn sống chết một chút. Kỳ thật bọn hắn những thứ này công lực thấp kém các phái đệ tử, sẽ chỉ ở tít mai bên ngoài đại trận, trọng yếu không gặp được quá nhiều nguy hiểm, đầu là một loại tôi luyện, hơn nữa nhiều đại đa số người, còn có lớn lao chỗ tốt. Thử giới thiên tài địa bảo khan hiếm, các phái không có luyện bảo luyện kiếm vô thượng Pháp môn rồi lại tìm không được cái gì phù hợp thiên tài địa bảo, thậm chí thật nhiều môn phái, rõ ràng cũng có vô thượng kiếm thuật, lại chỉ có thể lấy pháp thuật lường danh thiếu huyệt. Tiếp thiên trên đỉnh sơ hở, chen trúc đi ra ma đầu, tuy rằng muốn xâm hại thử giới sinh linh, không thể khinh thường, nhưng những thứ này ma đầu cũng sẽ mang theo một ít thiên địa linh vật liệu, nếu là bị người đạt được, có thể dùng để tế luyện pháp bảo, thậm chí tế luyện phi kiếm. Ví dụ như Diễn Khánh chân quân năm đó đoạt được, lại bị âm định Huvervet tài sản đi thiên ngoại thần thiết chính là một đầu vô cùng lợi hại thiên ma mang theo nhập giới. Được lúc ấy trấn thủ tiếp thiên quan diễn Khánh Trần Quân đánh chết, thu thử một bảo vật liệu. Tiếp thiên quan chính là chính ma thập nhị đại phái thiết lập, cho nên môn phái khác, đều không có tư cách tiến vào chỉ có được này thập nhị ra môn phái đệ tử mời, mới có cơ duyên, cho nên An Vũ Diệu mời hào hữu, thì có phái võ đang tứ tử vui vẻ đến đây. Lần này đến đây hơn 200 tên thôn hải huyền tông đệ tử, riêng phần mình đều có hô bằng hưu gọi đệ tử Ít nhất còn có hơn 300 bên ngoài tông đệ tử đi theo, cũng không phải nói còn có hơn ngàn tôi tới rồi. Vương Sùng cũng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, hắn xuất thế này sinh sẽ không qua cái gì sống yên ổn thời gian, chẳng những trải qua vô số đại chiến, mỗi một trận chiến địch nhân, cũng đều là công lực đạo pháp hơn xa với hắn. Liên hôn không nghĩ tới, nếu như nguy hiểm, nơi nào sẽ đưa tới nhiều ngày như vậy cương đại diễn cảnh đệ tử, như thế nào lại có nhiều như vậy bên ngoài tông đệ tử đi theo lại thêm nơi nào sẽ có hơn 1000 tôi tớ. An Vũ Diệu đều muốn đột phá đại diễn cảnh, mới đến tiếp thiên quan, chính là vì tốt hơn ma luyện bản thân, hôm nay chỉ có thể pha trộn tại thiên cương cảnh, chỉ có thể ở thứ 18 quan hệ, thì như thế nào không cú oán. Vương Sùng lúc này, tâm thần toàn bộ là tiếp thiên quan làm cho nhiếp, chỉ lo xem chỗ này kiên quyết ngoi lên tiếp thiên tiên ra cửa ải hiểm yếu, song càng như thế cửa ải hiểm yếu, cũng không tiên ra pháp thuật, người phàm tục muôn đời cũng không có thể kiến tạo. Hắn như vậy biểu hiện Rơi tại chính mình này một đội người trong mắt, sống sờ sờ chú thích rồi, cái gì gọi là không tim không phổi. Tiểu tiên viên đồ minh cùng Vương Sùng, giao tình còn thoảng qua thật nhiều, nhịn không được giật lấy hắn một cái, cho một cái ánh mắt. Vương Sùng có chút khó hiểu, nhưng rất nhanh sẽ đem người chung quanh biểu lộ, mất một lần, hắn mặc dù đối với không hơn những người này mạch suy nghĩ, vậy do lấy từ nhỏ mài rua đi ra nhìn mặt mà nói chuyện, đây là vội vàng nói một câu, giảm bất lúng túng bầu không khí mà nói, hỏi, chúng ta lần này tới người có thiên cương cảnh, có đại diễn cảnh, đều là đi thứ 18 quan hệ sau. An Vũ Diệu đôi mắt đẹp chứa giận, nhưng nhưng vẫn là nhịn kiên nhẫn tâm giải thích cho hắn nói, ngay từ đầu đều muốn tại thứ 18 quan hệ, chỉ là ma luyện mấy tháng sau đó, đã có người cũng bị chọn nhập thứ 17 quan hệ, như thế những người này biểu hiện xuất sắc, còn có thể chọn nhập thứ 16 quan hệ, về phần 16 quan hệ chuyện sau này nhỏ, ta cũng không biết. Vương Sùng trong lòng kinh ngạc, hỏi, biểu hiện xuất sắc, còn muốn chọn nhập nguy hiểm hơn quan khẩu. Hán bộ ráng này, giống như rồi hay nói, lao tử chết cũng sẽ không biểu hiện xuất sắc. An Vũ Diệu giận dữ không chỗ phát tiết, chỉ có thể ngược lại cười cười, chỉ là cười mấy phần không biết làm sao, làm cho chung quanh sư huynh đệ, còn có thật nhiều ngưỡng mộ An tiên tử bên ngoài tông tu sĩ, cũng nhịn không được sinh ra đau lòng chi ý. Chuyến này An Vũ Diệu không phải là vì bản thân ma luyện, là phải bảo vệ vương sủng Chuyện này, đã tại đây chút ít thôn hải huyền tông, thậm chí đi theo tới bên ngoài tông trong hàng đệ tử đầu chuyến khắ Hầu như người người cũng biết, Diễn Khánh chân quân mới thu một cái đồ đệ, đã hơn một năm đột phá luyện cương vì vậy phải đến tiếp thiên quan ma luyện, còn làm cho một đám vãn bối đệ tử bảo hộ. Trường giáo đạo quân đệ tử thân truyền, cái thân phận này quả thật rất cao minh, cũng làm cho người cực kỳ hâm mộ, nhưng một năm có hơn, nói nhập thiên cương thì có nhiều khương phục Lần này hơn 200 thôn hải huyền tông đệ tử, hơn 300 bên ngoài tông đệ tử, chí ít có 5 chục người đang luyện cương tốc độ lên, nhanh hơn vương sủng. Thậm chí đi theo tôi tớ trong, đều có 7-8 cái luyện cương tốc độ không thể so với vương sùng chậm. Cũng bởi vì là nguyên nhân, vương sùng trưởng giáo đạo quân đệ tử thân truyền thân phận, ngược lại làm cho hắn chuẩn bị chịu cười nhạo, chỉ là không ai gặp ở trước mặt hắn biểu hiện ra ngoài. Vương sùng là thật không hiểu được, những người khác đều là như vậy cái nhìn, trọng yếu không ai biết rõ, hắn tu hành sơn hải kinh, đến cỡ nào mài mòn thời gian, cũng không ai biết rõ hắn đã luyện mở 18 đầu cương mạch, cũng không mới vào thiên cương, càng không người biết rõ Hắn còn có bảy đầu kim đan yêu thân, vài lưỡi phi kiếm. Dù sao, vương sùng là thực không có nghĩ qua, bản thân sẽ bị người xem nhẹ. Hắn trộm nhập Nga mi còn dưỡng thành cái thói quen, không hy vọng bị người vạn chúng nhìn trừng chừng Chuyến này theo không ra mặt, tuy rằng bối phận sau cùng tôn, rồi lại mọi chuyện đều nghe An Vũ Diệu mà nói, cũng cũng không kinh tiệu, sai khiến đi theo đời thứ ba kim đan tông sư Lý Tiêu Sinh. Cho nên lại thêm ngồi thật rồi, hắn này người không có bản lãnh gì, cũng không biết như thế nào. Diễn Khánh chân quân ánh mắt liền ngù á, chọn một cái vết ước đệ tử. An Vũ Diệu được Vương Sùng biểu lộ, nghẹn một câu cũng không muốn nói, vị này thôn Hải Huyền Tông đợi thứ ba nổi danh thiên tài thiếu nữ, thậm chí mấy năm gần đây còn thường xuyên được lấy ra cùng Nga Mi nhất tiên nhị Vân lưỡng Cá Linh đang làm so sánh, cho tới bây giờ đều là khỏe mắt cao hơn đám mây, liền không nghĩ tới, bản thân còn có thể bị người một câu cũng vô dụng, chỉ là một cái biểu lộ, liền lấp kín khó chịu ngực đau nhức. Vương Sùng thấy An Vũ Diệu bàn tay như ngọc trắng nhẹ ngực, Đồng nhiên tỉnh nộ đến, bản thân không nên nhìn loạn, liền như lơ đãng thay đổi ánh mắt, rồi lại trợn phát hiện, một cái bôi lên đen kỵ khuôn mặt nhỏ nhắn, đang tại che miệng, giống như cười mà không phải cười. hắn vội vàng hướng Trương Thu nói ra, đây không phải là Ngọc Nương sao. Trương Ngọc Nương Xen lẫn trong một vị sư vinh tôi tớ tròng, trộn lên vân lâu, vẫn luôn ngoan ngoan đấy, không có lộ ra hành tung, cho nên an vũ rượu, Trương Thu đám người cũng không biết cô bé này nhỏ cũng lăn lộn đi lên. Nàng cũng là được tiếp thiên quan hùng Tuấn Thần Kỳ làm cho nhiếp, lúc này mới để sát vào một ít qua nhìn lại không nghĩ rằng được Vương Sùng khám phá nguy trang. Cũng quýt muốn chạy, rồi lại trốn chỗ nào được. Trương Thu tức giận kêu lên, sao ngươi lại tới đây? Cô gái nhỏ còn muốn tránh, ngươi có thể tránh đi nơi nào? chương 242, người vi phạm, ta từng cái ngươi xuất xứ cửa. Vương Sùng cũng không phải là không nghĩ tới, sự tình nhắc nhở trước Trương Thu, chỉ là hắn không có cách nào khác giải thích. Mình tại sao biết do Trương Ngọc nương gặp trộm, cô gái nhỏ này đều là trong bụng tính toán, cũng không cùng bất luận kẻ nào nói lên, tự ngươi nói thấu việc này, ngược lại sinh ra rất nhiều hiểm nghi. Húng chi hắn cũng không cho rằng, càng ngày càng không đáng tin cậy diễn thiên châu, liền nhất định có thể đoạn nhân sinh chết. Vương Sùng cảm thấy có chính mình che chở, nếu là vẫn không thể bảo vệ hạ Trương Ngọc mùa thu, chỉ sợ thật sự là thiên mệnh rồi, cũng không cách nào ngăn cản. Dù sao, nói ngắn lại, hắn cái gì cũng không nói. Vương sùng cái ma môn xuất thân ma thằng ngái con, nơi nào đến hảo tâm ruột cùng đại công vô tư. Có thể nghĩ đến tiện tay cứu một cái Trương Ngọc Nương, đã là hổ phát từ bi rồi. Hắn nhìn lấy Trương Thu tức giận bắt lấy bản thân đồ nhi, đang tại quát lớn, khóe miệng cũng không khỏi mỉm cười. Trương Ngọc Nương tuy rằng ở trước mặt hắn, biết rõ tôn tì, còn biểu hiện lưu thuận, kỳ thật đây cũng là một cái vô pháp vô thiên tiểu vô lại. Chỉ nhìn cô nàng này hướng về phía tiểu bản tử phí vệ, ra tay chính là một đao chặt bỏ liền có thể biết kia tính tình. Tuy rằng nàng là vì muốn bảo vệ mình tiểu sư thúc tổ, nhưng người nào cũng biết, phí vệ trọng yếu sẽ không đả thương Vương Sủng, chính là hơi chút quái, làm cho hắn chú ý mình mà thôi. Vương Sủng vừa mới thu hồi ánh mắt, còn chưa đem ánh mắt một lần nữa ném hướng tiếp thiên quan, liền đột nhiên cảm ứng được thiên địa nguyên khí mãnh liệt rung chuyển, một cái to lớn không gì so sánh được bóng đen từ trên trời giáng xuống. thôn Hải Huyền Tông đời thứ ba kim đan trưởng lão Lý Tiêu Sinh, vội vàng bay ra một đạo hàn quang đều muốn ngăn trở này đạo bóng đen. Cũng không biết cái bóng đen này dùng cái gì quỷ dị bản lĩnh, Lý Tiêu Sinh bỗng nhiên miệng lớn phun máu, một đầu liền thua bởi ngã xuống trên mặt đất, sinh tử không biết. Chỉ là vị này Kim Đan cảnh đời thứ ba trường lão, cũng đem bóng đen bước đi vòng vèo bầu trời, nghiêm nghị hí giải, hiển nhiên cũng ăn một chút thiệt tỏi nhỏ. An Vũ Diệu có chút hoàng sợ, Tiêu lên, là Kim Đan cảnh đại ma yêu đạo kỵ. Vẫn trên lầu thôn Hải Huyền Tông cùng bên ngoài tông đệ tử, tất cả đều sốn sao. Bọn hắn dọc theo con đường này, có mây lâu thay đi bộ, còn có kim đan trưởng lao hộ vệ, vốn an toàn vô sự, lại không nghĩ rằng, liền muốn đi vào tiếp thiên quan, rồi lại ra lớn như vậy sự tình. Đại diễn cảnh cùng thiên cương cảnh ngộ đến kim đan cảnh, nhất thời như dê vào miệng cọc. Húng chi ảo kỵ còn không phải bình thường kim đan, nó là ngoại vực ma đầu nhập cảnh, xâm chiếm kim đan đại yêu chi thân, hóa sinh một loại đại ma yêu, thực lực mạnh mẽ, thậm chí không thua bởi nga mi, võ đăng. Thuôn Hải Huyền Tông các đại phái xuất thân kim đan đệ tử. Coi như là yêu nguyệt lúc này cũng có chút có một fan tranh đấu, như Huyền Hạc đạo nhân, chỉ sợ không xuất ra 10 cái đối mặt sẽ bị xanh xanh dết chóc. Đối mặt nguy cơ, Thuôn Hải Huyền Tông đệ tử biểu hiện khác nhau, có mấy cái một lời nhiệt huyết đấy, đã đang chuẩn bị chiến đấu, nhưng bên ngoài tông đệ tử rồi lại biểu hiện hơi kém, có hơn 10 người nhảy xuất vân lầu, riêng phần mình khống chế đột quang, hướng về tiếp thiên quan trốn chạy để khỏi chết. An Vũ Diệu đã phát động ra ước định tốt dám hiệu. Đem mình này một đội người triệu tập tới đây, kêu lên, chúng ta bảo hộ tiểu sư thúc, trước hướng tiếp thiên quan rút lui. Thiên tử tử rồi lại quát, làm cho quý quan nương bản thân trốn chạy để khỏi chết, chúng ta tới ngăn cản ảo kỵ, là đồng môn tranh thủ sinh cơ. Hai người tranh chấp chẳng được, An Vũ Diệu khổ sở hai mắt rưng rưng, nàng như thế nào muốn buông tha cho đồng môn. Chỉ là tiểu sư thúc trọng yếu, bản thân có được sư phụ mệnh lệnh, làm cho vị này thanh lệ thiếu nữ như thế nào làm ra lựa chọn. Nhưng vào lúc này Vương Sùng đã đem làng hoa lấy ra, nhìn trời ném đi, hóa thành thẳng hoa, phi thân đi tới, trong tay háo bay ra một tảng đá lớn, hung hăng đâm vào đập xuống tới bóng đen lên, quắc, thôn hải huyền tông đệ tử nghe lệnh. Ta chính là trưởng giáo đệ tử thân truyền quý quan ứng, tất cả mọi người không chế vân lâu, thẳng đến tiếp thiên quan, không được có một người thoát ly, không được có một người nên đón địch, không được có bất kỳ người nào trái với bổn tọa làm chủ. Người vi phạm, ta từng cái ngươi xuất xứ cửa. Hầu như tất cả mọi người. Nhìn thấy vương sùng khống chế một kiện đặc biệt mẫu pháo, năm hổ kỳ hoa tún tụn thẳng hoa, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đón nhận kim đàn đại ma yêu hào kỵ, không biết bao nhiêu mọi người là một cái ý niệm trong đầu. Chúng ta tiểu sư thúc, tiểu sư thúc tổ, tiểu tổ tông. Đây là điên rồi sao? Cũng có phản ứng cực nhanh người, một cái màu đạo sĩ, xông về phía trước vân lâu đài điều khiển, quắt, toàn lực giúp ta, hướng tiếp thiên quan bay, chớ có làm cho tiểu sư thúc tổ hy sinh vô ích Lập tức thì có nhiều thôn Hải Huyền tông đệ tử nhỏ tới, công lực cầu tiếp, rót vào người này bảo đạo sĩ trong cơ thể, vân lâu chấn động, vân quang phương ra, thẳng đến tiếp thiên quan. An Vũ Diệu hai mắt rưng rưng, bi짓 gào một tiếng, muốn đập ra đi, cùng Vương Sủng kề vai sát cánh chiến đấu, lại bị Thiên tùy tử cùng Trương Thu hung hăng đè lại, kêu lên, "An sư muội, không nên vọng động, tiểu sư thúc là chúng ta trốn chạy để khỏi chết, không tiếp xả thân, ngươi không nên vờ ngớ ngẩn." Vân lâu như điện, không biết bao nhiêu người nhìn lại. Nhìn thấy một trường thẳng hoa, trên không trung tản ra tự nhiên, không trung chính là cái kia thân ảnh cô độc, chương thủ liền phát ra một khối tiếp một khối cự thạch. Hung hăng đụng vào ảo kỵ trên thân. Tuy rằng song phương thực lực trời đất cách biệt, nhưng Vương Sùng tế luyện hôn Nguyên Thạch, thể tích thực sự quá khổng lồ, bay ra ngoài thành thế mãnh liệt mãnh liệt, dù là ảo kỵ bực này đại ma yêu, cũng chỉ có thể một chảo chụp được, đem hôn Nguyên Thạch trực tiếp đánh nát. Nó cũng lấy người tộc tu sĩ, ác đấu qua vô số trận, biết rõ nhân tộc tu sĩ pháp bảo có thể bay tới bay lui, nếu không đánh nát, còn có thể lại bị thu hồi đi, tiếp tục được kích. Vân trên lầu, phi sơn đạo phí vệ, thấy như vậy một màn, nhịn không được thì thảo tự nói, nguyên lai hắn cùng ta thu mua này rất nhiều cự thạch, lại là vì như vậy sử dụng. Chỉ là hôn nguyên thạch tế luyện, nếu là thiên cương cảnh tu vi, như thế nào cũng có chút một năm có hơn, hắn coi như là cầu được thôn hải huyền tông trưởng bối ra tay, có thể chuẩn bị hạ 10 khối, đã là cực hạn Phí vệ mà nói, được người bên cạnh nghe được, hắn cũng là ngày ấy, ra mắt Vương Sùng cùng phí vệ xung đột người, liền thuận miệng hỏi nói, ta lúc ấy nghe qua, có người dùng một đạo ngoại môn cương khí, thay đổi một đống không có tác dụng đâu tảng đá, còn cười nhạo hắn đầu góc có bệnh, không nghĩ tới vị nhân huynh này, lại là như thế sử dụng. Không sai, đem cự thạch luyện thành duy nhất một lần phát bảo, hoàn toàn chính xác ở lúc nấu chốt, có thể dùng đến tứ mạng, trở về ta cũng có chút tế luyện mới khối. Những lời này không có làm che lấp, được người bên ngoài nghe được. Không ai biết việc này, hãy cùng bên cạnh thân bằng hảo hữu giải thích, có người không biết, liền kéo người nghe ngóng, không trở tay kịp liền truyền ra. Những người này thấy Vương Sùng chân đạp thảm hoa, không ngừng bay ra từng khối cự thạch, rõ ràng đem ảo kỵ chặn lại, đều sinh ra đồng dạng ý niệm trong đầu, nhất định phải tìm mấy khối đá lớn, cũng tế luyện chút ít hôn Nguyên thạch hộ thân. Tuy rằng Vương Sùng ý vào hôn Nguyên thạch, rõ ràng kéo lại ảo kỵ, nhưng ai trong lòng cũng đều chắc chắc, Vương Sùng này người, tất nhiên là chết chắc. Lúc trước sau lưng khinh bị qua Vương Sủng, xem thường người của hắn, cũng đều âm thầm cảm khái, vị này thôn Hải Huyền Tông, trưởng giáo chân nhân đệ tử, tuy rằng đạo hạnh kém cỏi, bình thường nhìn lại, người cũng mất thước điểm, nhưng thời điểm mấu chốt, động thân mà ra, hùng hồn phong khoáng, quả thực là người tốt. Liền có thể tiếc, người tốt sống không lâu a. Vương sùng trước mặt giác đấu ảo kỵ, một mặt thầm mắng, những thứ này phế vật, như thế nào còn không bay xa một ít. Chương 243: Gia này một kiếm. Vương Sủng liều mạng Hướng rời xa tiếp thiên quan phương hướng vi đột. Hắn hành động này, đặt tại những cái kia vân trên lầu thôn Hải huyền tông cùng bên ngoài tông đệ tử trong mắt, chỉ cảm thấy là hy sinh vì nghĩa, hùng hồn bí ca, mặc dù ngàn vạn người ta quyết rồi. Vô số bi hoài lừng lấy tâm tình, tại trong lúc vô hình công tác chuẩn bị. Vương sùng chính là muốn tận lực bay đến mọi người đều xem không nơi đến, tốt có thể sử dụng nhân yêu tương hóa chi thuật mà thôi. Hắn thậm chí đều nghĩ qua, coi như là không sử dụng nhân yêu tương hóa chi thuật đầu nếu không có ai chứng kiến, để cho ta dùng Nguyên Dương kiếm cũng thành a. Dùng vô ảnh kiếm cũng thành a. Lao tử chỉ cần có thể dùng đến mấy thành bản lĩnh thật sự, làm cho không chết được ngươi cái chó chết. Vương Sùng muốn mặc dù tốt, nhưng hắn mới bất quá thiên cương cảnh, dù là Sơn Hải Kinh tu luyện ra chân khí hùng hậu vô cùng, coi như là bình thường đại yêu cũng không có thể so với, đều muốn theo đại ma yêu gào kỵ dưới tay đào thoát, cũng liền thật sự là si tâm vọng tưởng rồi. Vẫn là là may được Sơn Hải Kình tu thành chân khí hùng hồn. Thúc giục Vương sùng luyện liền hôn nguyên thạch lực lớn và quân nếu bình thường thiên cương cảnh cho dù có như núi cự thạch pháp lực cũng chưa đủ đem ra sử dụng như bay khẳng định được ảo kỵ một mộtrào tử liền hôn nguyên thạch dẫn người cùng nhau chụp chết này đầu mục ma yêu cũng là phẫn nộ phát như nước thủy triều, mắt nhìn lấy một đống ngon miệng mị thực đều chạy cũng chỉ còn lại có trước mắt này một cái còn không ngừng ném ra ngoài cấn răng tảng đá lượng hẳn là không quá ngon miệng nó chỉ muốn chụp chết Vương sùng sẽ tới đuổi theo đám kia ngon miệng mị thuộc nhỏ Nhưng trước mắt cái vật nhỏ này, rồi lại rất xảo trá, mấy lần đều muốn rứt khoát mặc kệ hắn, vương tha trước mắt này một cái, đuổi theo bên kia một đống, đều bị Vương Sùng sử dụng xảo diệu thủ pháp, cho quyến rũ chậm chế xuống. Một người một ma yêu, hai người ác đấu cũng không biết bao lâu, Vương Sùng bỗng nhiên bắt tay chỉ một cái, lại không nửa tảng đá bay ra ngoài. Ảo Kỵ cũng ngừng ngớp vớt, này đầu mục ma yêu vẻ mặt trêu tức nhìn qua hắn, tựa hồ ngay tại nói, có bản lĩnh, người vực nữa tảng đá a. Vương Sùng ngượng ngùng cười cười, Hướng tiếp thiên quan liếc mắt nhìn, đã nhanh nhìn không tới vân lâu rồi, lúc này mới trong lòng chắc chắc. Đại ma yêu hảo kỵ, điên cuồng hét lên một tiếng, trên thân khí thế tăng vọng. Nó thiên ngoại mà đến, đoạt xá một đầu kim đan đại yêu, triệt để ma nhiễm sau đó, thực lực đột nhiên tăng mạnh, bởi vì cơ duyên xảo hợp, không có được tiếp thiên quan người phát hiện, du tẩu tại tiếp thiên quan bên ngoài, không biết đã ăn bao nhiêu sinh linh, còn theo chưa bao giờ gạo như vậy khó dây dưa vật nhỏ. Hảo kỵ nghĩ đến vừa rồi, bay loạn tẳng đá cũng không muốn ăn Vương Sùng, chỉ muốn muốn đem hắn hung hăng chọc chết, một chảo vành xuống, một thân bảng chướng ma lực, không hề đúng mực giữ lại. Nếu là Vương Sùng trong một cách này, chỉ sợ tại chỗ liền cốt nhục hóa bùn, người cũng có chút bị vành giết tới cặn bã, cái gì đều không thừa xuống, cũng không có gì cũng dùng lăn chỗ. Ảo kỵ cũng không quan tâm, này một cái hai phần thức ăn rồi, dù sao liền Vương Sùng điểm ấy tiểu tư thái, liền thử ăn cũng đều không tính, ăn lại thêm dẫn thèm cơ. Vương Sùng đối mặt khí thế như vậy không bị cản trở một chảo Cũng là lạnh lùng cười cười, quắc, liền cho ngươi xem đồ tốt. Hắn đem thân lây động, thả ra sau cùng thường dùng cự kinh yêu thân, trong lúc nhất thời cũng không kịp chuyển hóa sơn hải kinh pháp lực, chỉ dùng nguyên bản chuyển hóa lôi đình chân khí, khu động Thái Nguyên Châu, cách không nhất kích. Thái Nguyên Châu chính là vân thai sơn Trấn sơn chi bảo, vi lực không đúc, cự kinh yêu thân yêu lực, coi như là tại yêu quái bên trong, cũng là đứng đầu hùng hậu. Hảo kỵ cũng không ngờ rằng, trước mắt cái này không chịu nổi một kích vật nhỏ nhiên liền trở mình biến thành khí diễm ngập trời đại yêu, ra tay nhất kích, cẳng có sau cùng khắc ma khí chính là lôi điện pháp lực. Nhất là thả ra thập nhị miếng hạt Châu khí cơ cùng trên người nó ma khí giao hòa, lại ngươi tại đây đầu mục ma yêu trong thức hải, diễn hóa xuất tới thập nhị tôn lôi thần, lôi điện chi ý, không riêng gì cách không kích đến, còn theo hắn ma thân bên trong bắn ra, từ trong ra ngoài, như lớn mãnh liệt. Vương Sùng lúc trước, pháp lực còn yếu, nhất là cũng không có gặp được ma đầu cũng không có có thể triển khai cái này Vân thai Sơn chấn sơn chi bảo tuyệt thế uy lực. Lúc này hắn đem lôi điện chi khí toàn bộ triển khai, chỉ cảm thấy này thập nhị miếng Thái Nguyên Châu, sinh ra đủ loại tinh diệu biến hóa, lôi điện lực lượng cũng không phải là từ trong cơ thể hắn vang ra đi, mà là niệm động chỗ, khắp nơi có lôi đỉnh phích lực tự nhiên phát sinh. Ảo kỵ tại ma yêu bên trong, coi như là cao cấp nhất tồn tại, coi như là ma đạo hai nhà, tu sĩ kim đan ra tay, cũng cũng không đơn giản có thể chém giết. Nhưng vừa Vạn Vương sủng cầm trong tay Thái Nguyên Châu, lôi điện chi khí, sau cùng khắc chế ma khí. Này đầu mục ma yêu lại không hề phong bị, bị Vương sủng lấy Thái Nguyên Châu bên trong bí mật bao hàm tiên đô thập nhị lôi thần, đã dẫn phát lôi điện chân ý, đem trong cơ thể nó ma khí chuyển thành lôi quang. Một kích này trong ngoài giao công, thật đúng không phải chuyện đùa, chỉ một cú đánh, khiến cho hảo kỵ ăn tuyệt đại thiệt tỏi, một thân ma khí đều cũng như lăn dầu gặp hỏa diễm, muốn thúc dục động ma khí, thì có một đám ma khí hóa thành lôi quang đem nó bản thân anh ngũ lao thất thương. Vương Sùng đánh trúng thủ, lại thêm không trần chờ, chân khí chuyển đổi, đổi về quen thuộc nhất, cũng dùng sau cùng thói quen quen thuộc bảy nhị luyện hình thuật, một cái long tượng quyền kình, tầng tầng trống lên, đặt đến 33 tầng long tượng đại lực. Đầu một quyền, sẽ đem ảo kỵ hênh bay, long tượng quyền kình bạo tẩu. Làm cho này đầu mục ma yêu nhịn không được điên cuồng phun máu đen, từng điểm loang lổ, rơi trong không khí, sinh ra yêu dị hắc viêm. Vương Sùng lại phục viên và chuyển nghề đổi chân khí Lúc này đây hắn khinh thường một tiếng, Nguyên Dương. Một đạo màu đỏ hồng quang, tựa như xích lân rồng lớn, vốn cong nhưng có khí thế mà lên, chỉ là tại ảo kỵ trên thân nhẹ nhàng quét quấn, này đầu mục ma yêu đã bị chạm làm hai đoạn. Nếu là bình thường phi kiếm, coi như là đem ảo kỵ chém thành hai đoạn, này đầu mục ma yêu cũng không thấy sẽ chết, ma vật sinh mệnh lực mạnh mẽ, giống như nó như vậy đẳng cấp, lại thêm có thể thúc đẩy sinh trưởng huyết nục, đoạn thân thể trọng tiếp. Nhưng Nguyên Dương kiếm sao là bình thường phi kiếm? Một kiếm này Không riêng gì chém ảo kỵ ma thân, còn đem hắn bản mệnh ma thức, nhất kiếm chém chết, bản ta ý thức, lúc sạch sành xanh không còn. Ra một kiếm này, Nguyên Dương hưng phấn tiếng rít không ngớt, rồng ngâm hổ gầm, bong bong kiếm tê ở rất xa chuyển lay động ra, phụ cận du đã ma vật, được kiếm kêu thúc dục, lập tức ma thức mai một. Cũng không tu vi hùng hậu ma vật, đã liền Nguyên Dương kiếm kiếm tê ở, đều ngăn cản không nổi. Nhất kiếm huy hoàng, xích lân rồng lớn giống như kiếm quang, bay múa đầy trời, tùy ý phát tiết. Bản thân chém giết thiên ngoại ma vật hưng phấn. Vương Sùng thể sắc và tinh thần hoài kích động, hắn bái sư thôn hải huyền tông sau đó, tựa hồ liền như thế nào đều không đúng, tựa hồ bản thân biến thành một cái yếu đớt con gà con tử, người người xem ánh mắt của hắn, đều có thương cảm, ghen ghét, khinh thường, xem thường. Bậc nhóm cường giả đối với kẻ yếu tâm tình. Hết lần này tới lần khác Vương Sùng còn không dám có bất kỳ phản kích, lại không dám triển lộ một thân buồn sự, hắn khó khăn đã trốn vào thôn hải huyền tông. Được diễn khánh chân quân xóa bỏ tới nhân quả, có thể một lần nữa là người, chẳng lẽ còn muốn bởi vì một ít nho nhỏ bị người xem thường, liền đệ chẳng được trong lòng sân nhậm sao. Một kiếm này, đem vương sùng đoạn này thời gian bị đẻ nén, đều đều phát tiết đi ra. Không riêng gì nguyên dương kiếm, coi như là hắn cũng cảm giác sảng khoái vô cùng. Vương sùng nhìn được bản thân chém giết ảo kỵ, lạnh lùng nói, giống như ngươi bực này kim đan, lao tử chém giết cũng có 17-18 cái. Liên vào lúc này Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo cảm giấc mát, ngốc bức. Người điều tra sai đếm. chương 244-109, Thiên tả Kim Liên. Vương Sùng khí thế thiếu chút nữa muốn đem Diễn Thiên Châu làm ra tới đập phá. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, bản thân ngược lại là hoàn toàn chính xác không có giết chết qua nhiều như vậy Kim Đan. Nhưng trời quá nóng, thời ăn nhưu thất bại hạ hỏa không được sao. Cần phải muốn vạch trần hắn nội tình nhỏ. Vương Sùng cũng không để ý Diễn Thiên Châu, thu nguyên dương kiếm, cũng thu nhân yêu tương hóa chi thuật. Như cũ đem cái kia trương thảm hoa thả ra, món bảo vật này là 12 đạo hoa thần cương sắt luyện liền, tuy rằng cùng ảo kỵ ác đấu thời điểm, cũng coi chút hỏng, nhưng chỉ cần bổ túc nguyên khí, có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hắn chân đạp thảm hoa, đang muốn hướng về tiếp thiên quan bay đi, diễn thiên châu rồi lại đưa một đạo cảm rất mát, kiếm một cái thi thể. Vương xung hỏi, ma vật có cái gì cũng kiếm. Hắn trên miệng nói như vậy, còn là dựa theo diễn thiên châu nói, đi liếc mắt nhìn ảo kỵ thi thể. Này đầu ma vật hai đoạn thi thể rơi trên mặt đất, biến thành hai phần hát đảm. Thiên Hạ Ma Đạo các phái, sở dĩ muốn đem chung Cực Lục Châu sinh linh di chuyển, cũng là bởi vì ma vật một khi rơi vào đại địa, sẽ ô nhiễm thổ địa, chúng thổ hoàn cảnh chỉ biết càng ngày càng ác liệt, huống chi một khi bình thường sinh linh được ma nhiễm là ma vật, càng thêm vài phần khó giải quyết. Trong đó một cái hát đảm, nhập lại không cái gì dị trạng, Vương Sùng thay đổi bạch tiêu yêu thân, giơ tay một lôi, đem hát đảm nổ, cũng không gặp có đồ vật gì đó. Hắn đi mặt khác một cái hát đàm, còn chưa ra tay thăm rõ, chỉ thấy theo hát trong nước, toát ra một cây đầy kim mầm mỏ, trong khoảnh khắc, sinh ra lớn, cỡ bàn tay lá cây, mở một đóa màu vàng hoa sen. Vương Sùng hư nhật hư nhất bắt, đem này đóa màu vàng hoa sen thu lấy, chỉ cảm thấy linh khí tràn đầy còn ẩn chứa một cố kỳ dị lực lượng, làm cho hắn kìm lóng không được vừa muốn đem nó ăn. Diễn Thiên Châu đưa một đạo cảm giấc mát, không nên ăn thứ này. Vương Sùng vội vàng hỏi, đây là cái gì bảo vật? Diễn Thiên Châu lại đưa một đạo cảm giấc mát, hử. Cái gì bảo vật, ta vật mới đúng. Vật ấy tên gọi là Thiên tà Kim Liên, tốt có thể nuốt hút hết thẻ ma khí. Ngươi chớ có xem nó linh cơ tràn đầy, đó cũng không phải là chân chính linh khí, chính là đến tinh thuần khiết ma khí, chỉ là ngươi cảm ứng không đi ra mà thôi. Nếu là mượn nhờ này cố linh khí tu luyện, dần dần chân khí liền là ma khí ăn mòn đã trở thành Thiên tà Kim Liên chủ ký sinh. Vương Sùng Hoàng Sợ, thiếu chút nữa muốn đem này gốc hoa sen ném đi hỏi Chỉ là bị nhiễm khí tức, cũng sẽ bị vật ấy trở thành chủ ký sinh sao. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, vật ấy chỉ cần nhiễm, ma khí nhập vào cơ thể, sẽ kết thành mầm ngống, một khi nuốt hấp đầy đủ ma khí, có thể khai ra thiên tà kim liên. Vương Sùng thầm nghĩ, may mắn ta không có lô mãng. Hắn lại hỏi, như thế tà khí chính là đồ vật, làm như thế nào hủy diệt? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, thử. Vật ấy chính là quá sức tà dị chi loại, có thể nuốt hút ma khí. Tự nhiên cũng chính là đối phó ma đầu, lợi hại nhất vũ khí. Người sao sẽ nghĩ tới phá hủy? Đây chính là phung phí của trời, vật ấy rơi vào ma môn tu sĩ trong tay, giống như nhiều hơn một cái mạng giống như chân quý. Vương Sùng rỗi tay nâng chán, lại hỏi, nếu như không nên phá hủy, như thế nào sử dụng bảo vật này? Diễn Thiên Châu do dự một chút, trở về một đạo cảm giác mát, sẽ không? Vương Sùng lập tức im lặng, chỉ có thể hỏi một câu nữa, trong trường hợp đó nên làm như thế nào? Diễn Thiên Châu này một đạo cảm giấc mát, đưa cực nhanh, trùng tại thanh lân nhỏ trên thân, thu tại huyền mệnh chi khiếu trong. Vương Sùng hơi kinh ngạc, hắn suy nghĩ thật lâu, theo lời đem thanh lân chiêu hô lên, đem này đoá thiên tà kim liên để vào này đầu minh xá trên thân. Lúc trước Vương Sùng dùng hôi lân thu vô số ma đầu, thu tại huyền mệnh chi khiếu, vì vậy cũng không sợ gặp xảy ra chuyện gì nhỏ. Hắn đem sở hữu thường ngày chi vật, bao gồm nhân gian chân bảo, phàm tục bảo đao lưới dao sát bén, kim ngân tiền tài hàng đều thu tại Lăng hư trong hồ lô, tất cả pháp bảo đều đã thu vào Thái Hạ Hoàn, bình thường đều đem Thái Hạ Hoàn làm cho Bạch Nương nương ngậm trong mùng rồi, cùng nhau thu nhập huyền mệnh chi khiếu. Bản thân hắn bình thường hoàn toàn không có vật dư thừa, cũng không sợ bởi vì thứ ở trên thân bị để lộ thân phận. Thanh Lân được Thiên Tà Kim liên nhập vào cơ thể, lập tức trên thân nổi lên một đạo kim quang, vốn tà dị chi khí, u minh chi khí đều biến mất, chuyển thành nhẹ linh khí, càng thêm toàn thân kim quang, nhìn tới tựa như cái gì đắc đạo linh thú. Vương Sùng thử một chút, này đầu minh xả như cũ có thể thao túng không ngại, ngoại trừ bên ngoài, cũng không có thay đổi gì, tiện tay thu, như cũ khôi phục lúc đầu thân, chân đạp thảm hoa, thẳng đến tiếp thiên quan. Lúc này thôn hải huyền tông đệ tử, đã sớm tới tiếp thiên quan, chỉ là người người đều cho rằng Vương Sùng đã bất hạnh, cũng không nghĩ tới cứu người, chỉ là phái ra ba vị kim đan cao thủ, thông lệ tuần tra, nếu là đục vào, liền tru sát ảo kỵ. Vương Sùng chân đạp thảm hoa, thập nhị hoa thần cương sát luyện liền bảo vật Tuy lực không nói đến, bề ngoài là nhất đẳng làm dáng bay không bao lâu, liền gặp một đạo độn quang. Này đạo độn quang nhìn thấy vương sùng bộ dáng như vậy, liền hơi chầm lại, có người quát, thế nhưng là thôn hải huyền tông quý quan ương. Vương sùng vội vàng đáp. Đúng là kẻ hèn này. Hắn hôm nay bối phận rất cao, cũng không tốt gặp người liền tự xưng văn bối, miễn cho cho diễn khánh chân quân mất mặt. Độn quang người trên, kinh ngạc nói, người rõ ràng theo ảo kỵ trào hạ đào thoát. Này vận khí thật là không tệ Đối phương cũng không vấn đề cẩn thận cuối cùng, đầu là chân khí một cuốn, đem vương sùng bao lấy, liền lộn trở lại tiếp thiên quan, đã đến tiếp thiên quan xuống, sẽ đem vương sùng xuống một vát, bản thân như cũ đi đi dạo rồi. Vương sùng hạn trên mặt đất, đã thấy này tiếp thiên quan xuống, đã có một số gần như và người, dựa theo riêng phần mình một phái, chia làm 12 người bấy. Hắn còn cố ý trương nhìn một cái, nga mi bên kia, nga mi bên kia tới người, hắn rõ ràng một cái cũng không biết, trong lòng kỳ quái, liền tìm người hỏi thăm một chút. Thế mới biết, tới không phải ngũ linh tiên phủ người, là hải ngoại dương đạo nhân một chi. Nga mi tam tổ, âm định hưu, dương đạo nhân, hàn vô cấu, có tất cả truyền thừa, ngũ linh tiên phủ nhân khẩu đơn bạc, dương đạo nhân này một chi, liền gánh chịu tiếp thiên quan trách nhiệm. Vương Sùng trở về, bắt đầu còn không người chú ý, đem hắn mang về người nọ, chỉ là đem người một vát, bản thân đã đi, như cũ đi đi dạo, tìm kiếm ảo kỵ tung tích. Hắn cũng không có hỏi Vương Sùng, dù sao bực này đại ma yêu. Vương Sùng có thể trốn chạy để khỏi chết cũng không tệ rồi, ở đâu còn có thể biết, đối phương tẩu đi nơi nào. Lại thêm sẽ không tin tưởng, Vương Sùng có thể đánh chết đối phương. Điều này cũng làm cho giận đến, nhiều người một lát sau, mới chú ý tới Vương Sùng trở về. Không ngừng có người nhận ra Vương Sùng, kinh hô lên, bất quá đã lâu, thôn hải huyền tông này nổ, hầu như cũng biết, tiểu sư thuốc, tiểu sư thuốc tổ, tiểu tổ tông. Theo ảo kỵ này đầu mục ma yêu thuộc hạ, bình yên trở về, trốn một cái mạng. An Vũ Diệu đoạt cận thân bên cạnh, hai mắt đẫm lệ, kêu lên, "Tiểu sư thúc, nếu là ngươi xảy ra chuyện nhỏ, ta như thế nào cùng sư phụ, cùng yêu nguyệt sư thúc nói rõ?" Thiên thủy tử rất xa túi người hành lễ, trên mặt cũng có xấu hổ vẻ. Đã liền Trương Ngọc nương cũng đánh tới, còn chăm chú ôm vương sủng xuống, xuống, khiến cho hắn có phần xấu hổ, hắn cũng không phải chính xác xấu hổ, chính là vì trung hậu trung thực, thuần phát thanh thuần người thiết lập, nhất định phải hùng như vậy một cái, mới có thể hợp với tình hình. Chương 245, Chấn Thiên binh Vương Sùng khó khăn đem tất cả mọi người từng cái trấn an, chỉ là hắn rất đau đầu, được hỏi như thế thoát thân chuyện này. Hắn thế tất không thể nói, bản thân nhất kiếm liền chém cái kia chó chết, chỉ có thể hàm hồ nói, giống như có cái gì cao nhân đi ngang qua, lúc này mới sợ quá chạy mất ảo kỵ, bản thân thoát thân không hiểu đấu. Lấy cớ này, thật ra khiến người tin tưởng không nghi ngờ, thật nhiều người đều cùng chúc Vương Sùng vận khí tốt. Hắn có thể tại trong lúc nguy cấp, độc gánh đại nhiệm không tiếc lấy bản thân sinh mệnh làm mối nhử. Dẫn dắt rời đi đại ma yêu hảo kỵ, làm cho mọi người thoát thân, ngược lại là còn chưa có bao nhiêu lâu, ngay tại tiếp thiên quan hạ lan truyền ra. Tới buổi chiều, tiếp thiên quan phái người đem các phái chủ sự nhỏ mọi người kêu tới, thôn hải huyền tông bên này chính là vương sùng rồi. Vị kia đời thứ ba kim đàn tông sư Lý Tiêu Sinh, lúc ấy được hảo kỵ thần niệm cách không nhất kích, chịu trọng thương, ngược lại là nhất thời nửa khắc không thể động đậy, chỉ có thể ở vân lâu dưỡng thương. Vương sùng chân đạp thẳng hoa, còn kém cái cổ nhạc tiếng động trời thật giống như cái gì cửa hàng khai trường, làm dáng vô cùng tiến vào tiếp thiên quan. Tiếp thiên quan phân có 18 trọng, mỗi một cửa nhất đại trận, mỗi một tòa đại trận đều có một vị trấn thủ sự. Những thứ này trấn thủ sự phần lớn xuất từ tất cả đại tông phái, thủ hộ đại trận mấy trăm năm đều hiếm khi rời khỏi, có thể nguyện ý tiếp được như vậy trách nhiệm nhân vật, đều là kiên cường, lại phục tráng hoài kịch liệt, tính tình cũng đều cương liệt vô cùng. Thứ 18 quan hệ trấn thủ sự, vừa vặn xuất thân thôn Hải Huỳnh Tông vừa đúng cũng là diễn khánh chân quân đội nhi, tính lên đến trả là vương sùng sư huynh. Hắn vốn nghe nói, thôn hải huyền tông tới trong đám người đầu, có chính mình tiểu sư đệ, tu vi không cao, nhưng đối mặt đại yêu ma hảo kỵ, rõ ràng quên mình vì người, một mình ngăn cản, làm cho đồng môn trốn chạy, còn cũng có hảo cảm. Khi hắn chứng kiến vương sùng không chế hết sức mẫu pháo pháp bảo, nhìn xem cũng rất không đáng tin cậy tiến vào tiếp thiên quan, lập tức cũng có chút hoài nghi nghe đồn rồi. Vương sùng ngược lại là không có cảm thấy cái gì, Hắn tiến vào Tiếp Thiên Quan, đã cảm thấy chỗ này quan hệ thành, bên trong so với bên ngoài còn muốn cho người rung động. Tiếp Thiên Quan thứ 18 trọng, chính là chính phản ngũ hành nghịch không đại trận biến thành, thôn hải huyền tông thiên nham tu cát, thiên quang vân hành lâu, còn có mặt khác một vị đạo quân chỗ ở, đều là tòa đại trận này biến thành, chỉ là biểu hiện tất cả không giống nhau mà thôi. Vì vậy Vương Sùng tiến nhập này trọng quan khẩu, chẳng những quen thuộc cảm giác tự nhiên sinh ra, còn có mấy phần kích động. Thẳng đến hắn nhìn thấy một cái người mặc màu đen khôi giáp Nang tàng khôi ngô nam tử, bị đối phương khí thế trên người làm cho nhiếp, vội vàng kêu lên, thế nhưng là đường giận sư hình. Đường giận cũng là không biết làm sao, hắn còn có thể nói mình không phải là. Chỉ có thể lên tiếng, quắc, ta đúng là đường giận, ngươi chính là quý quan đứng tiểu sư đệ rồi hả. Sư phụ gần nhất tốt chứ. Vương Sùng do dự một chút, đắp, ta cũng không biết lao nhân ra người có được hay không, dù sao ta thật là tốt. Vương Sùng câu này nói ngược lại là lời nói thật. Hắn còn thật không biết diễn Khánh chân Quân có được hay không, dù sao vị này sư tôn là là đấy, về phần hắn bản thân, đương nhiên là tốt không được rồi. Đường giận càng là tức giận, quắc, sao có thể đối với sư phụ vô lễ. Người đến tiếp thiên quan, chính là chấn thủ nơi này, bảo hộ thử giới muôn dân chăm họ chấn thiên binh. Chớ có như thế lô mãng phóng đảng, làm cho người ta coi thưởng chúng ta thôn hải huyền tông. Vương Sùng lập tức liền làm ra kính cẩn thụ giáo tư thái, hắn cũng không cần phải cùng đường giận tranh chấp. Lần này tới tiếp thiên quan, còn nhiều hơn nhiều cầu vị sư huynh này chiếu cố, không có ác lật ra bực này núi rửa lớn, lại có chỗ tốt gì. Đường dận gặp hắn, coi như là lắng nghe lời dạy dỗ, hơi chút khí thế như ý chút ít, hỏi một ít sơn môn chuyện này, đã nói nói, người độc thân nên đón địch, cứu sở hữu đồng môn, đã được coi là nhập tiếp thiên quan đệ nhất công, vì huynh đã giúp người ghi nhớ, bằng thử công lao, có thể nhận lấy một ít sự vật. Vương Sùng lo nghĩ, hỏi, cũng có thể lĩnh lấy cái gì? đường dận đáp Trở về ngươi đi quân nu doanh, là được đánh nghe rõ ràng, rất nhiều đồ vật ta trong lúc nhất thời cũng không được giới thiệu đầy đủ hết. Còn có một việc, cùng với ngươi nói, tiếp thiên quan lấy 18 vị trấn thủ sử vi tôn, chấn thủ để cho xuống, chia làm soái quan quân binh tứ đẳng, chóp nhất chờ một chút chấn thiên binh phân có cựu cấp. Ngươi lập nhiều công lao, đủ để tấn thành cấp thứ 7 chấn thiên binh, có thể xuất lĩnh 50 người tiểu đội, ngươi có bằng lòng hay không dẫn đầu một đội Trấn thiên binh. Đường dận sở dĩ có thử vừa hỏi. Là vì tu sĩ bên trong, không thiếu đưa thích độc lai like, độc vang thế hệ, cũng không nguyện ý dẫn đầu đội ngũ. Vương sùng ngược lại là không có như vậy tập tính, đầu trả lời một câu, tất nghe sư huynh phân phó. Sư huynh cảm thấy như thế tốt, liền ăn bài như thế tiểu đệ. Đường dẫn lúc này mới thoảng qua cảm giác được an ủi, đắc, đã như vậy, ngươi liền dẫn đầu một chi chấn thiên binh đi. Có thể đem đồng bạn của ngươi, đều điều thuộc về ngươi chỉ huy, ta không có yêu cầu khác, chỉ cần những thứ này binh đều bảo toàn tính mạng. Coi như là người lập nhiều một lương công. Vương Sùng đáp ứng một tiếng, đường dẫn lúc này mới dẫn theo hắn, đi tham gia lần này ma đạo thập nhị phái hội nghị. Chính phản ngũ hành nịch không đại trận bất thiện công phạt, cũng bất thiện thủ điều khiển, nhưng sau cùng giỏi về chế tạo mê cung. Chỗ này thiên quan ở trong, đi qua tiếp thiên quan các thời kỳ tu sĩ chế tạo, so với thôn hải huyền tông tam tòa đại trận, còn muốn lại thêm phức tạp hơn. Dù sao diễn khánh chân quân cũng sẽ không lúc nào cũng đều đi tế luyện đại trận, Hắn tế đã luyện thành trận pháp sau đó dù cũng không như thế nào đi quản, tiếp thiên quan nơi đây, rồi lại không biết ngày đêm đều có người điều chỉnh đại trợ, gia tăng trận pháp uy lực. Đường dẫn dẫn theo Vương Sủng, bước chân vào một chỗ đại sảnh, trên đường đi Vương Sủng cũng không nhớ rõ đường, chỉ biết là nếu là không có đường dẫn, dẫn đầu, bản thân chỉ sợ một đời một thế đều ra không được, tìm không thấy đường. Chỗ này đại sảnh có một cái hình tròn lớn bàn, bên cạnh bàn bên cạnh có vài chục cái ghế, trong đó 11 đêm đã ngồi người. Vương Sùng vừa cùng theo đường đi vào đáp ứng Thiếu chút nữa đều muốn quay đầu trở về bởi vì hắn rõ ràng gặp được hai vị người quen một cái liền ma cực tông Chu Hương tụ một cái khác nhưng là phái võ đang lầm lục Châu này hai thủ rồi lại không nhận biết Vương sùngng đến một lần Vương sùng thi triển mặt Na thức mấy lần lịchch chuyển sinh mệnh một lần nữa sinh trưởng hôm nay tuổi tác đã không đúng hình dạng cũng rất có đổi cái nhìn hắn vì che lấp thân phận lại thêm liền cử chỉ đều làm điều chỉnh là quan trọng nhất chính là diễn Khánh chân quân đã ra tay thay hắn xóa đi hết thể nhân quả Đã liền chu hồng tụ nhìn thấy vương sùng, đều không có bất kỳ nỗi lòng chấn động, cũng không có bất kỳ đặc thù cảm giác, chớ đừng nói chi là lâm lục châu vị này chỉ là bèo nước gặp nhau võ đang nữ tiên rồi. Mặc dù đang tòa mời một người, đều đưa ánh mắt ném đi qua, nhưng là liền cứ là bình thường rất hiếu kỷ, nhập lại không cái gì thâm ý. Vương sùng bản thân rồi lại hoảng loạn rồi chút ít, rơi vào trong mắt của những người này, lập tức nhớ tới, thôn hải huyền tông lần này tới trưởng giáo đệ tử quý quan ương, thập phần không chịu nổi nghe đồ tới. Tuy rằng cũng có mấy người khâm phục, vương sùng độc thân cự tuyệt ma tiến hành, nhưng đại đa số người, nhất là người của ma môn, đều cho là hắn bất quá là nhất thời xúc động, phạm vào ngốc mà thôi. Bực này quên mình vì người cử động, tại ma môn vốn chính là sau cùng được khinh bị hành vi, mọi người hảo hảo tu ma, chơi cái gì anh hùng hảo hán khí phái. chương 246, miệng phun đại hoa. Đường giận ngược lại là muốn nhiều chiếu cố một phen bản thân tiểu sư đệ, trước hết để cho vương sùng ngồi tại chính mình tay phải vị trí. Này mới mở miệng, đối với tất cả mọi người nói ra, ngày mai lên, chư vị muốn dẫn đầu riêng phần mình đồng môn, tiến vào tiếp thiên quan. Ta sẽ đem bọn ngươi an bài tại bất đồng chiến trường, chính phản ngũ hành lịch không đại trận diễn hóa chiến trường, liền là các ngươi chấn thủ chi địa, xâm nhập cửa ải này ngoại vực ma đầu, cũng sẽ bị trận pháp chuyển rời đến các vị trấn thủ chi địa. Mặc dù đại đa số thời điểm, cũng không chiến sự, nhưng quyết không cũng khinh thường, một khi có quá nhiều ý, liền muốn chết không có chỗ chôn Đường dận giới thiệu tiếp thiên quan tình huống thời điểm, vương sùng rồi lại trái phải đánh giá một phen, phát hiện tham dự hội nghị 13 người, ngoại trừ đường dận cùng mình, còn lại đều là đại diễn cảnh, hơn nữa mỗi người thoạt nhìn, đều cao thâm mặt chắc, một thân đạo Pháp không giống phản tụ. Thái thượng ma tông Chu Hồng Tụ cũng không cần nói, hắn cùng vị này ma nữ kể vai chiến đấu, Chu Hồng Tụ thiên thượng thiên hạ ma ý kiếm, thiếu chút nữa liền giết huyền hạc, tinh danh hơn thông vô số ma môn pháp thuật. Phái võ đang tấn vân tiên tử lâm lục châu khẳng định không có như vậy Chu Hồng tụ hung tàn, lúc trước vị tiên tử này cùng Diêu Liên Chu Liên thủ đều bị Hoàng Bảo quái giết đỡ trái hở phải, vậy do lấy đại diễn cảnh tu vi, năng lực chống đỡ Hoàng Bảo quái, cái kia bậc tuyệt thế đại yêu, coi như là đạo pháp rất cao minh rồi, cũng không nhỏ gió xét. Những người còn lại thoạt nhìn, tựa hồ cung cũng không yếu quá nhiều bộ dạng. Vương Sùng tính toán một phen, nếu như không cần nhân yêu tương hóa chi thuật, hắn vẫn thật là là kém cỏi nhất một cái, nếu là dùng nhân yêu tương hóa chi thuật Hắn cũng không, có 10 phần năm chắc, có thể chọn lật chu Hường Tụ. Vương Sùng chính đang suy nghĩ lung tung, bỗng nhiên một tuấn mỹ người trẻ tuổi mỉm cười, chỉ một ngón tay hắn, nói ra, chấn thủ sự, người không thể bởi vì thôn hại Huyền Tông xuất thân, liền thiên vị bản thân tiểu sư đệ. Vương Sùng vừa rồi không ngừng dò xét đang ngồi mọi người, cũng không nghe tất cả mọi người đang nói cái gì, được vị này tuấn mỹ người trẻ tuổi chỉ trích, còn có chút mà mịt. Đường Dận hừ lạnh một tiếng, nói ra, quý quan đương độc thân lúc mà, trước mắt bao người Không thể hoài nghi. Trao tặng thất cấp Trấn thiên binh, nhập lại không cái gì thiên vị. Tuấn Mỹ người trẻ tuổi mỉm cười, đang muốn nói chuyện. Vương Sùng đột nhiên hỏi, ngươi ma cực tông chu tiêu tiêu này. Tuấn Mỹ người trẻ tuổi hơi sướng sở, đắc, đúng là bất tài Vương Sùng ha ha cười cười, nói ra, nghe nói ngươi cượng gian rồi dết chết võ đang tiểu sanh tiên tử. Vương Sùng cũng không phải là cái gì thiện nam tí nữ, chu tiêu tiêu chỉ trích hắn, không xứng thăng trước, chỉ trích đường giận thiên vị. Đường giận trực tiếp bắt bỏ thậm chí có thể sẽ lấy chấn thủ sự thân phận, đè xuống việc này, thế nhưng lại có ý gì? Vương Sùng vẫn còn là Nga Mi thời điểm, ngẫu nhiên nghe Nga Mi đệ tử nói lên, vợ đang tiểu sành tiên tử cái chết thảm không nói nổi, nhưng làm xuống này bản án ma môn đệ tử, hành động bí mật, còn có nhiều thôi toán tri thuật, đến nay không có tìm ra hung phạm. Vương Sùng đương nhiên cũng không biết, Chu Tiêu Tiêu có hay không làm xuống vụ án này, nhưng rồi lại cũng không ngại, cho người này cải lên đỉnh đầu lớn nổi. Dù sao chính ma bất lưỡng lập, Chu Tiêu Tiêu coi như là không thừa nhận, cũng không có biện pháp tự chứng nhận trong sạch. Tuy rằng bởi vì bổ thiên tri minh, đại môn tại tiếp thiên quan bên trong không sẽ động thủ, nhưng tin tưởng kế tiếp, vị này ma cực tông đệ tử, rút cuộc không có gì tinh lực làm khó dễ chính mình rồi. Quả nhiên, phái võ đang lâm lục Châu chân mảy lá liêu đứng đấy, bàn tay trắng non nhẹ nhàng một lấy, một đạo chân khí cuồng quyển, liền lao thẳng tới Chu Tiêu Tiêu, Chu Tiêu Tiêu ở đâu nở tới, chính đạo đệ tử, cũng có vương sùng loại hàng này sát. Trong lúc nhất thời vậy mà không có kịp phản ứng, mình bị người khấu trừ một cái lớn nổi, hắn thậm chí lộ ra vài phần vẻ trầm tư, hắn cũng hoàn toàn chính xác suy nghĩ, bản thân bình sinh thai họa vô số đảng hoàng phu nhân, có hay không có này này một cái tên là tiểu xanh tiên từ đấy. Lâm Lục Châu nén giận ra tay, Chu Tiêu Tiêu này mới phản ứng tới, coi như là này bản án là mình làm đấy, Vương sùng lại làm thế nào biết. Thứ tất nhiên là đối phương vu oan hãm hại, hắn nhịn không được cười lạnh một tiếng, một phất ống tay áo, một cô ma khí bay ra ngăn lại Lâm Lục Châu võ đang huyền công. Hai người động thủ, đem cái đường giận khí giận sôi lên, hắn ngược lại là không có hoài nghi mình tiểu sư đệ, cũng phẫn hận Chu Tiêu Tiêu rõ ràng chỉ trích bản thân thiên vị, đại thủ một trảo, một cú vô hình lực lượng bao phủ, xanh xanh đem Chu Tiêu Tiêu bắt trận mắt nhìn thẳng. Tại bực này địa phương, bọn ngươi cũng dám động thủ. Chớ để không phải là không muốn muốn sống mệnh rồi hả? Đây là nói làm ta không dám giết các ngươi. Tại tiếp thiên quan nháo sự nhỏ, một đám coi như ma nhân đối đãi. Bọn ngươi chẳng lẽ không biết. Lâm lục châu hoán hận dừng tay, nàng làm sao không biết, đường giận lần này là thật sự thiên vị, nàng đoạt xuất thủ trước, nhưng là chu tiêu tiêu được chế trụ, ở đâu còn có thể không dung chịu được một chút. Chư vị đang ngồi cũng biết, chu tiêu tiêu chi như vậy kết cục, đệ nhất là bởi vì hắn khiêu khích đừng giận, về phần chất vấn vương sùng, cũng không có thể cứu trước người, cái kêu bất quá thuận miệng tìm lấy cớ, cố ý buồn nôn thôn hải huyền tông mà thôi. Thứ hai chính là hắn cưỡng gian rồi giết chết tiểu xanh tiên tử Cho dù ai cũng không biết, cái này là Vương Sùng thuận miệng Vũ An. Vương Sùng là thân phận gì? Diễn Khánh chân quân đệ tử thân truyền. Ai dám tin tưởng hắn nói đúng là lời nói dối. Húng chi Chu Tiêu tiêu xuất thân ma cực tông, vẫn thật là không phải là cái gì người tốt, những chuyện tương tự, đã làm không biết bao nhiêu. Thứ ba là vì, hắn ma cực tông đệ tử, đường dận như thế nào không thiên vị đều là chính đạo tam tông lưỡng phái nhất phủ phái võ đàng. Cuối cùng mới là vì Chu Tiêu tiêu cùng lâm lục châu động thủ. Đường giận đem chu tiêu tiêu hướng trên mặt đất trước sau như một, đem vị này ma cực tông đệ tử, rơi vỡ ma khi ưa ra, nhìn không được phẫn nộ quát một tiếng, bọn ngươi cũng quá khi dễ người chớ cho rằng ma cực tông không người Đường giận cười lạnh một tiếng, đắc, ta biết rõ, thứ 16 quan hệ chấn thủ xử Thái Hoàng Công, chính là các người ma cực tông trưởng lão, nhưng ngươi có bản lĩnh đi hắn ở đâu xin giúp đỡ sao? Chính phản ngũ hành nịch không đại trận. Vương sùng ra không được, chu tiêu tiêu tuy rằng so với hắn đạo pháp cao mình chút ít. Chỉ cần đường dận cái này chấn thủ sử không đồng ý, hắn cũng ra không được, thậm chí coi như là thứ 16 quan hệ chấn thủ sử Thái Hoàng Công, cũng giống nhau vào không được chỗ này 18 thiên quan. Tại 16 thiên quan, đường dận tại Thái Hoàng Công trước mặt, tất nhiên chiết kích chấm cát, nhưng ở 18 thiên quan, đường dận có thể làm cho Thái Hoàng Công đi tới, bỏ tẩu. Vương sùng thời điểm này, mới trung thực trung hậu nói một câu, sư huynh chớ có tức giận, vị này chu sư huynh cùng phái võ đang kẻ thù, chờ bọn hắn khóa 50 đấy tự nhiên sẽ đi tính. Chúng ta lại không cũng hỏng mất tiếp thiên quan quý củ. Chu tiêu tiêu khí phải chết, thời điểm này chuyển ra tới tiếp thiên quan quý củ, cái kia thật là muốn đường giận giết mình rồi. Hắn cũng chính là đều muốn bằng vào miệng lưỡi lợi hại, buồn nôn một cái thôn hải huyền tông, sớm liên định, thấy tốt thì lấy, làm cho đường giận rơi xuống cái thiên vị sư đệ thanh danh, bản thân rồi lại không đếm xế đến. Chu tiêu tiêu tính toán vô cùng tốt, như là chỉ có đường giận, vẫn thật là chỉ có thể lấy thân phận người Nhưng ép không được mọi người miệng, rơi kế tiếp thiên vị tiếng xấu âm thanh. Nhưng mà hắn ở đâu nở tới, vương sùng lại có thể như thế bất thiện lương. Một câu, đem hắn khiến cho chật vật không chịu nổi. Chu tiêu tiêu nhìn thật sâu vương sùng nhãn, trong lòng hung dữ nghĩ ngợi nói, cho ta tìm cơ hội, tất nhiên giết người tiểu tử này. chương 247, Đường Sư Huynh Tiểu Thiên Đản. Chu tiêu tiêu cũng không biết, vương sùng cũng nghĩ như vậy. Về phần hai người tìm khắp đến cơ hội, cuối cùng ai có thể giết người nào, vậy? Hạ hạ dương dẫn cho các phái phân phối chiến trường, giống như hắn nói, mỗi một chỗ chiến trường đều là đại trận biến thành, là chính phản ngũ hành nghịch không đại trận một bộ phận, vì vậy kỳ thật các nơi chiến trường đều không có gì khác nhau. Tuy rằng Tiếp Thiên Quan có 18 trọng đại trận phong tỏa, nhưng ngoại vực ma đầu xảo trá vô cùng, như cũ ngẫu nhiên có ma đầu, có thể thi triển đủ loại thủ đoạn, xuyên qua trùng trùng điệp điệp đại trận, cho nên chấn thủ các nơi quan khẩu trấn thủ sự, muốn xuất lĩnh các phái đệ tử liên thủ chú ma. Chính là bởi vì thử Cửa thứ nhất gặp phải nguy cơ tối thịnh, ngoại trừ xuất thân Nga mi chấn thủ sử dương ngạn bên ngoài còn có một 18 vị dương chân đại tu cửa thứ hai dưới là khẩn yếu cũng có 5 vị dương chân đại tu cửa thứ ba cũng ngoại trừ chấn thủ để cho bên ngoài còn có mấy danh kim đan cảnh trấn thủ phpho xứ đã đến thứ 18 quan hệ cũng chỉ có chấn thủ sử đường dận một người thứ một cửa gặp được ma vật cơ hội cũng nhỏ nhất cũng an toàn nhất chỉ cần không phải lơ là sơ xuất cực ít có người bị ma vật giết chết Vương sùng cùng những người khác giống như Tại đường dận chỗ nhận được chấn thiên binh hiệu bài, vật ấy cùng khí tức tập trung, ma vật không cách nào cấp đi, đã có vật ấy mới có thể gia nhập chính phản ngũ hành lịch không đại trợ. Bất quá để tránh xuất hiện nguy hiểm cùng ngoài ý muốn đại đa số người hành tẩu phạm vi co kia cực hạn chỉ có thể ở bản thân chiến trường phụ cận, nhập lại không thể tiến vào mặt khác chiến trường, cũng không có thể thông hành trận pháp mấu chốt chi địa Đường dận phân phối xong chiến trường, dặn do cái này tuổi trẻ đệ tử vài câu, liền tự phất tay, làm cho mọi người lui ra Nhưng đem Vương Sùng lại giữ lại. Đường Dận nhìn Vương Sùng nhãn, muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài, hỏi: "Ngươi cũng đã biết, vì sao hôm nay Chu Tiêu Tiêu muốn nhằm vào ngươi?" Vương Sùng vừa muốn trả lời, rồi lại cưỡng ép nhịn xuống, ra vẻ suy nghĩ một lát, trả lời một sai lầm đáp án: "Có lẽ là bởi vì ta cũng sẽ chết thôn hại Huyền tông người, theo chân bọn họ Ma cực tông người trời sinh chính ma bất lưỡng lập." Đường Dận khinh thường nhẹ nhàng cười cười, nói ra: "Chính ma hoàn toàn chính xác bất lưỡng lập, tại Tiếp Thiên Quan bên ngoài." Gặp được ma môn người, chi bằng giết tới, không cần phải lưu thủ. Nhưng lúc đó chẳng phải có tiếp thiên quan sao. Húng chi tam tông lưỡng phái nhất phủ mọi người tại, ma cực tông cùng những thứ này tông môn cũng không phải là không có thù hận, hắn nhằm vào ngươi, liền chỉ là bởi vì ngươi đủ yếu mà thôi. Vương sùng trầm mặc một lát, hai tay ôm cổ tay, trinh trọng nói một tiếng, đa tạ sư huynh chỉ điểm. Đường dận thở dài, nói ra, vốn không muốn chuyển cho ngươi phương pháp này, nhưng tiếp thiên quan nguy cơ trùng trùng. Tuy rằng nơi này là thứ 18 quan hệ, đã thiếu rất nhiều nguy hiểm, như cũ tùy thời khả năng chết. Đường giận thấy Vương Sùng cũng có mê vẻ nghi hoặc, không khỏi đáy lòng lại thở dài thở ra một hơi. Hắn ngay từ đầu, đối với Vương Sùng cảm giác không thật là tốt, nhưng thoáng tiếp xúc, rồi lại lại cảm thấy người sư đệ này, lấy chân thành đối người, rất chịu nghe nói, lại một phái ngây thơ, lời nói và việc làm không cố kỵ, là một cái chính đạo mầm ống. Vương Sùng độc lập kháng cự đại ma yêu hào kỵ. Công nhân mạch Trần Chu tiêu tiêu cưỡng gian rồi giết chết võ đang tiểu thành tiên tử Viếc Át, tại đường giận nơi đây đều là thượng bình luận tiến hành, một ít nho nhỏ tật xấu, cũng liền đều bị thử một tuấn tre bách xấu rồi. Nếu không, hắn cũng sẽ không đều muốn truyền thụ Vương Sùng loại bảo vệ tính mạng bí pháp. Đường giận hỏi ngược lại, sư đệ cũng biết vi huynh tu hành chính là bổn môn cái nào một đường bí pháp. Vương Sùng lắc đầu, hắn là thật không biết, hắn đối với thôn Hải Huyền Tông cũng không phải là quá quen thuộc, duy nhất tương đối quen thuộc người chính là yêu nguyện. Đường dận ngạo nghệ đáp, vì huynh không có chọn ngự thiên binh pháp, chọn vạn thú tiếng động lớn dầm dĩ bí quyết, phương pháp này được xưng chiến lược thứ nhất, có thể vượt cảnh giới khiêu chiến. Lúc trước đại yêu trọng ly tử, vì sáng chế nhân yêu tương hóa chi thuật, tại chúng ta sơn muôn trước, vì chín ngày chín đêm, sư phụ lúc này mới khai ân, hơi chút chỉ điểm, bằng không thì lấy trọng ly tử thiên tư, như thế vết thương cho ra loại này pháp thuật. Vương Sùng hơi sững sở, hắn thế mới biết, trọng ly tử nhân yêu tương hóa chi thuật. Rõ ràng còn cùng thôn Hải Huyền Tông có bực này nguồn gốc." Đường Dận tiếp tục nói, "Ngươi tu hành không phải vạn thú tiếng động lớn dầm dĩ bí quyết, ta chính là truyền đạo này pháp, ngươi mấy chục năm bên trong cũng không có không dùng được, dù sao đạo pháp này không thể một lần là xong, nhưng lại có thể đem trọng ly tử nhân yêu tương hóa chi thuật chuyển cho ngươi." Vương Sùng chưa phát giác ra ngạc nhiên, phản ứng đầu tiên chính là hỏi Diễn Thiên Châu, "Ngươi để cho ta thông đồng yêu nguyệt, bãi sư thôn Hải Huyền Tông, hay không còn bởi vì này cái nguyên do?" Diễn Thiên Châu Yên Lạc không cũng chưa từng để ý đến hắn. Đường dận đã đem nhân yêu tương hóa chi thuật, từ đầu chí cuối truyền thụ cho Vương Sùng. Cùng hắn tại bích ba động sở học, độc nhất vô nhị, không cũng không khác biệt gì. Đường dận truyền thụ bí pháp sau đó, năm ngón tay hư nhược hư nhất khép, thì có một đầu yêu thú bị hắn thu lấy đi ra, đối với Vương Sùng nói ra, lúc này huyện lung trần thú. Trong thiên điệu cực kỳ hiếm co yêu thú, nó một thân yêu khí, bộ có một loại tính chất đặc biệt, chỉ cần tiếp xúc nào đó chân khí. Có thể nhanh chóng chuyển hóa làm loại này chân khí. Chư lần đó ra, nó còn am hiểu biến hóa, có thể biến hóa các loại yêu thú, thần thái trước khi xuất phát đám người. Ta hao phí trăm năm thời gian, đem nó bồi dưỡng đại diễn cảnh, vốn định muốn lưu cho một cái đồ nhi. Nói đến đây, Đường Dận thở dài một tiếng, nhàn nhạt nói ra, ai ngờ đến cái kia tiểu xúc sinh, không nghe ta nói, bị thiên ma làm cho phản vệ. Đường Dận tuy rằng mắng đồ đệ của mình gọi là tiểu xúc sinh, nhưng ngữ khí rồi lại nồng đậm đều là tiếc hận. Thậm chí có vài phần bi thống, lộ ra nhưng cái này đổ nhi, cực đến hắn súng ái, thậm chí không tiếc hao phí trăm năm thời gian, thay đổ nhi dưỡng tiếp theo đầu huyễn lung trần thú. Vương Sùng do dự một chút, hỏi, thế nhưng là như sư đệ như vậy, cũng là một mình kháng cự thiên ma mà chết. Đường giận thật lâu, mới lên tiếng, chỉ là hắn không có sư đệ như vậy may mắn đạo không thể hoặc là trở về. Vương Sùng biết mình đoán không sai, cũng biết vì cái gì, vị sư huynh này nguyện ý bảo vệ bản thân. Chỉ sợ mình ở tiếp thiên quan bên ngoài tất cả hành động, làm cho vị sư huynh này yêu ai yêu cả đường đi rồi. Húng chi hắn tiểu sư đệ thân phận, cùng đồ nhi cũng không kém quá xa. Đường dẫn đem huyễn lung chân thú đưa cho vương sủng, nói ra, ngươi sẽ đem này đầu nhỏ xúc, luyện thành yêu thân, gặp được nguy hiểm gì, cũng có thể nhiều một phần mạng sống cơ hội. Vương sủng bái tạ qua vị sư huynh này, đường dẫn vung tay lên, sẽ đem vương sủng trực tiếp đưa ra tiếp thiên quan bên ngoài. Hắn là thứ 18 quan trấn thủ sự. Có thể đem chính phản ngũ hành lịch không đại trận vận dụng tự nhiên, chính là trực tiếp tống xuất quang ngoại, chỉ là nhấc tay giống như chuyện nhỏ. Vương Sùng đem thảm hoa thả ra, đặc biệt rêu giao về tới thôn Hải Huyền Tông nơi chú quân. Tiếp thiên quan bên ngoài, thường xuyên có ma vật đột kích, cho nên nơi chú quân chẳng hề bị coi trọng, chẳng qua là khi làm tạm thời nơi đóng quân, thật nhiều người như cũ ở tại Vân trong lầu, cũng có chút người không kiên nhẫn Vân lâu khẳng chuẩn vận, dùng bản thân mang đến bảo vận, tại trong doanh điều tự thiết lập chỗ ở. Trong đó hơn phân nửa đều là hoa lệ lều vải, cũng có thật nhiều đặc thù pháp bảo, ví dụ như Vương Sùng còn có nhìn thấy thiên hoa đạo phong cách hải thuyền, trực tiếp để đặt đất bằng, tựa như một tòa hoa lầu. chương 248, Thiên Lý Hương Tiêu Vương Sùng đi qua độc cự tuyệt đại ma yêu hào kỵ một trận chiến, tại thôn Hải huyền tông đệ tử trong suy nghĩ, địa vị đã cực cao. Tuy rằng như cũ có người cảm thấy cái này tiểu sư thúc, tiểu sư thúc tổ, tiểu tổ tông. Đạo hành thật sự quá thấp, tu vi thật sự quá nhỏ bé. Tài cán lại không có gì xuất sắc, nếu không có An Vũ Diệu hỗ trợ, đầu sợ cái gì đều làm không đến, nhưng không tiếp tục người khinh thường cùng hắn. Vương Sùng cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm hắn đem sự tỉnh phân phó xuống dưới, dĩ nhiên là có người làm tốt. An Vũ Diệu quả nhiên không hổ là thôn Hải Huyền Tông trong tam đại đệ tử, sau cùng nhân vật xuất sắc, sở hữu cử động, đều làm người tin phục, rất nhanh sẽ đem thôn Hải Huyền Tông cộng lại, có 1600 người, an bài thỏa đáng, chuẩn bị ngày mai tiến vào tiếp thiên quan. Về phần vị kia đời thứ ba kim đàn trưởng lão Lý Tiêu Sinh, thương thế thoảng qua tốt hơn chút nào, sẽ tới cùng Vương Sùng Cáo Tử. Hắn vốn chính là hộ tống mọi người, tới tiếp thiên quan, bản thân rồi lại không cần phải ở lại chỗ này. Vương Sùng Hảo Sinh cảm tạ một phen, đưa đến Lý Tiêu Sinh, vị này thôn hải huyền tông đời thứ ba trưởng lão, lúc trở về, gần đây thời điểm, muốn nhẹ nhõm hơn. Hắn đem vân lâu thu vào, vật ấy phi độn so với chính hắn phi độn muốn chậm quá nhiều, chỉ là bởi vì có thể giả bộ chờ nhiều người mới có thể tới thời điểm, lấy ra thay đi bộ. Lúc trở về, Lý Tiêu Sinh lẻ loi một mình, điều khiển trốn bay lên không, tựa như sao băng bay sang, Vương Sùng chỉ thấy chân trời độn quang lóe lên, Lý Tiêu Sinh sẽ không thấy tăm hơi, cũng âm thầm tán thưởng, vị lao sư này chất nhi, bản lĩnh cũng tự bất phạm. Lý Tiêu Sinh bị ảo kỵ làm cho tính, một chiêu bị thua, cũng không phải là đạo pháp không thành, là kinh nghiệm chiến đấu chưa đủ, nếu là lại có một lần cơ hội, hắn chưa hẳn sẽ dứt khoát thất bại. Vương Sùng đưa đến Lý Tiêu sinh Ngay tại trong doanh địa ngồi xuống một đêm, ngày hôm sau tuy rằng dối ren nhưng thập nhị phái đệ tử, đây là đều an toàn tiến nhập tiếp thiên quan. Thôn Hải Huyền Tông bị phân phối chiến trường, có mấy trăm lý phạm vi, khắp nơi các đá, hầu như không có cây tối, lại thêm không có gì dòng sông, cực kỳ hoang vu. Tiến nhập tiếp thiên quan, bị phân phối chiến trường, cửa ải này vốn chính là vì rèn luyện các phái đệ tử, mặc dù có nguy hiểm, nhưng cũng không quá qua, các phái đệ tử phần lớn làm theo ý mình rồi, cũng không cần phải người quán thuốc. Thôn Hải huyền tông những người này, cũng như thế, tất cả mọi người riêng phần mình tổ đội đi chiến trường biên giới săn giết ma đầu, lại không cần phải vương sùng quan tâm. Chiến trường biên giới mặc dù có thập bắt trọng đại trận cách trở, nhưng đã được coi là cùng thiền chi sơ hở tương liên, có vô tận màu đen, mê ngông quần quận ma hơi thở, nếu có lọt lưới ma đầu, sẽ theo chiến trường biên giới xuất hiện. Đại đa số thôn Hải huyền tông đệ tử cùng bên ngoài tông đệ tử, đều hào hứng bừng bừng đi chiến trường biên giới săn bán, lưu lại đều là cá nhân tôi tớ Vương sùng ngược lại là không có liệp ma hứng thú, hắn càng muốn bê quan khổ tù, nhưng nhưng không được nhà hẳn thậm chí so với những người khác còn muốn bận rộn. Đường dận cố ý chiếu cố, trao tặng hắn thất cấp Trấn thiên binh, phân phối 50 danh thủ xuống, hơn nữa làm cho hắn dẫn theo này một cái gì đó Trấn thiên binh. Tuần săn 28 chỗ không người chiến trường, vừa vặn mỗi ngày đi dạo một chỗ, mỗi tháng còn có thể có 2 ngày nghỉ ngơi. Chính phản ngũ hành nịch không đại trận, đem thứ 18 ân cần chia làm mấy trăm cái chiến trường. Nhưng chỗ này thiền quan trấn thủ binh lực, lại cũng không đầy đủ, vì vậy thật nhiều chiến trường đều không có một bóng người. Cũng may có thể xuyên thấu phía trước 17 tòa đại trận ma đầu, cũng cực thưa thớt, chính phản ngũ hành lịch không đại trận lại là mê cung giống như đại trận, coi như là không có người chiến trường. Những thứ này ma đầu không thể hại, cũng trốn không thoát đi, chỉ biết bị giam ở trong đó. Chỉ cần phái ra tuần săn đội ngũ, đúng giờ thanh lý một cái, có thể duy trì đại trận vận chuyển, không bị ma đầu quay nhiễu. hắn pháng đợi chờ trong chốc lát thì có một đội trấn thiên binh tới hắn nơi đầy báo danh. Cầm đầu một tên sĩ quan, cũng màu đen áo giáp, một thân khí tức uyên thâm, rõ ràng còn là đại diễn cảnh tu vi. An Vũ Diệu cùng Thiên Tùy Tử, Trương Thu Trương Ngọc Nương thầy trò, còn có vợ đang tứ tử đều cực hưng phấn, bọn hắn đã đến tiếp Thiên Quan, chính là vì ma luyện bản thân tu vi, nếu là có thể lại có vài phần cơ duyên, đạt được một chút kiện bị ma vật tự thiên ngoại mang theo tới bảo vật liệu, ngày sau cũng tế luyện pháp bảo phi kiếm, thì càng là tuyệt diệu. Trấn thủ một chỗ chiến trường, hầu như không chiếm được cái gì máy bay chiến đấu gặp, hôm nay đi chiến trường biên giới những người kia, còn chưa có tao ngộ ma đầu, không có phát sinh chiến đấu. Nhưng như thế đi theo Vương sủng tuần săn 28 chỗ chiến trường, ở đâu còn có thể thiếu đi chiến đấu. Thậm chí vì bảo trì cái này bí mật, những thứ này cùng Vương Sùng đội người, cùng với đều không có nói lên việc này. Chứ bọn họ ra vài thứ, liền không có ai biết, Vương Sùng bị đường dận thăng trước, còn bị phân phối một đội Trấn thiên binh. Vương Sùng kỳ thật rất muốn nghỉ ngơi trước hai ngày, nhưng nhìn cầm đầu chính là cái kia sĩ quan, vẻ mặt phong trần mệt mỏi, chính mình một đội người đấy có lòng chờ mong, chỉ có thể hỏi một câu, hôm nay còn muốn tuần săn sao. An vũ rượu cấp đáp, chúng ta tại tiếp thiên quan bên ngoài, đã nghỉ ngơi một ngày, hôm nay tinh thần trừng đầy. Đương nhiên muốn đi tuần săn. Vương Sùng chỉ có thể hát một tiếng, thả ra bản thân lệnh bài, thử cũng là một kiện bình thường pháp bảo, có thể ghi chép huy hạ lệnh bài khí tước, trong vòng trăm dặm có thể truyền âm. An Vũ Diệu cùng Thiên Tùy Tử, Trương Thu, Trương Ngọc Nương đám người, đều đem mình Trấn Thiên Binh lệnh bài lấy ra, hướng Vương Sùng trên lệnh bài vỗ, đem khí tức rót vào. Cái kia 50 tên một cái gì đó Trấn Thiên Binh, cũng là theo thứ tự đi lên, rót vào động lực hiệu bài khí tức. Vương Sùng hai tay một phần, dựa vào trong tay thất cấp Trấn Thiên Binh hiệu bài, mở cửa hộ, thông mặt khác một chỗ chiến trường. Lúc Vương Sùng mang theo những người này, nối đuôi nhau mà vào, mới có người hậu chi hậu giác, rất là đáng tiếc vì cái gì không ôm sự tỉnh Vương Sùng đuổi. Bước chân vào mới chiến trường sau đó, Vương Sùng đem lắng hoa lấy ra, nhìn trời ném đi, biến thành một trương thẳng hoa, quắp, tất cả mọi người lên đây đi. An vũ Diệu đám người, cùng một chỗ nhảy lên, ngược lại là bị phân phối đến dưới tay hắn cái kia 50 tên trấn thiên binh, nhìn xem cái này có phần mẫu khí pháp bảo, cầm đầu sĩ quan ôm cổ tay chắp tay, nói ra, huynh đệ chúng ta thói quen cưới liệt mà, không phải là không biết điều, mong rằng đại nhân rộng lòng tha thứ Hiếu Hỏi, liệt ma là vật gì? Sĩ quan vô bên hông bố nang, bay ra một đạo hắc khí, rơi xuống đất hóa thành một hầu. Này con khỉ thân cao bất mãn ba thước, hai chân xương gõ má, một thân tóc vàng, nhai răng nít miệng, có phần bất tuân tốt, trên đỉnh đầu trụt vào một cô, trên lưng một khối da thú, cùng hung cực ác, xấu xí vô cùng. Chỉ là như nhìn chăm chú nhìn lại, xứng đáng nhìn ra được, cái đồ chơi này cũng không phải hầu tử, trên thân dưới xương sừng cũng co lân phiến, há mồm la hoảng thời điểm, miệng đầy răng nhọn thậm phần làm cho người ta sợ hãi. Sĩ quan vươn tay vỗ, này đầu liệt ma liền hai tay hướng sau một bối, sĩ quan đặt chân ở trên, này đầu liệt ma liền vùng trừng chạy như điên, tốc độ rõ ràng nhanh như lương mã, nhất là nhảy lên, cao nhảy thấp, như giống trên đất bằng. Sĩ quan thân ảnh cũng ổn như bàn thạch. Sĩ quan vung ra liệt ma, lượn một vòng, về tới vương sùng trước mặt, cười nói, vừa ấy cực tốt chạy trốn, tốc độ không thua bởi thiên cương cảnh ngự khí chi thuật. Nhất là nuôi nấng tiện nghi, Chỉ cần một cây nơi này sản xuất khắc quả, tên là Hương Tiêu, có thể chạy như điên chăm dạm, không thở dốc. chương 249, huyện Lung Trấn Thú. 50 tên Trấn Thiên Bình, tại sĩ quan suất lĩnh xuống, thả ra tùy thân đấy. Liệt Ma. Cho dù cái đồ chơi này qua loa nhìn lại, như thế nào cũng giống như một đầu hầu tử. Những thứ này Liệt Ma hai móng phía sau lưng, bắt được chủ nhân hai chân, một đôi chân ngắn bay nhanh, rõ ràng cũng cùng mà vượt thảm hoa phi hành, nhất là những thứ này Trấn Thiên binh đều cầm đao kiếm thương đồng, chỉ bằng hai chân liền vững vàng không chế dưới chân liền ma, hiển nhiên vô cùng tiện lợi chiến đấu. Vương sùng đầu nhìn trong chốc lát, liền thu hồi ánh mắt, theo túng thảm hoa, sung trận ngựa lên trước, đã bắt đầu đối với chỗ này không người chiến trường đi dạo. Chỗ này chiến trường cùng thôn Hải Huyền Tông trấn thủ cái kia chỗ, thập phần đối với loại, cũng là khắp nơi các đá, mên ngông băng ác. Lúc trước kiến tạo chính phản ngũ hành lịch không đại trận, thiết cắt chiến trường thời điểm, để cho tiện đi dạo trấn thiên binh, tìm được ma đầu đánh chết. Cho nên địa hình đều thập phần bình quán, mặc dù có ma đầu Du đãng, cũng vừa xem hiểu ngay, không thể giấu kiếm. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp, phía trước Vương Sùng khống chế thảm hoa, dẫn theo An Vũ Diệu, Thiên Tùy Tử, Trương Thu cùng Trương Ngọc Nương thầy trò, bay lên không phi đột, cùng với võ đang tứ tử, phía sau là 50 tên trấn thiên binh, chân đạp liệt ma, một chỗ bay nhanh. Chỉ một lúc sau, Vương Sùng liền nhìn thấy một đầu phiêu đãng ma đầu, hắn còn chưa có nghĩ kỹ, làm như thế nào ra tay, An Vũ Diệu đã khẽ quát một tiếng. Đánh ra một đạo cung nguyện ánh đao, đem ma đầu kia chém giết. Không có căn cứ sinh linh thân thể, những thứ này ma đầu cũng thập phần mỏng yếu, cho nên An vũ rượu nhất kích, liền đem chi chém giết. Này đầu ma đầu bị chạm, hóa thành ma khí phiêu tán, vương sùng bọn hắn không muốn nhiễm, liền thoáng vòng một cái. Đợi đến bọn hắn đi vòng qua, một cái màu vàng đại mãng, theo trong hư không bay ra, miệng lớn hé mở, vốn đã sắp tản đi ma khí, tủ lại dâng lên, đều đầu nhập vào trong miệng của nó. nhưng là vương sùng nghĩ đến Thiên tả kim liên có thể nuốt hút ma khí, sẽ đem thanh lân thả ra, đem ma đầu tản ra chạy ma khí thôn phệ. Hắn cũng không biết, này có cái gì hữu dụng, nhưng là diễn thiên châu nhắc nhở hắn, như thế cách làm. Này đầu minh xà nuốt ma khí, trên thân kim Quang càng hơn, ở trên hư không ốn lượn du động trong chốc lát, liền lại gặp được một đoàn tản ra chạy ma khí, như cũng miệng lớn hẽ mở nuốt hấp cái sạch sẽ. Vương Sùng cùng An Vũ Diệu đám người, tại đây chỗ chiến trường đi dạo nửa ngày, đã tìm được 7 cái ma đầu. Hắn cũng không có giành được cơ hội xuất thủ, đều bị những người còn lại chém giết. Nơi này không có có sinh linh, ma đầu cũng không pháp thôn vệ sinh linh lấy lớn mạnh, thực lực chẳng hề mạnh mẽ, chiến đấu cũng là không tính kịch liệt. Còn có một ma đầu, bị chém giết sau đó rõ ràng ngã xuống một chùm kim sa, làm cho tất cả mọi người vui mừng vô cùng. Vương Sùng cũng không có thèm bực này bảo vật liệu, khước từ không nên, những cái kia trấn thiên binh chỗ chức trách, theo không tham dự chia lại chiến lợi phẩm, cuối cùng là thiên tùy tử thu. Hơn nữa nguyện ý trả giá tương ứng công hơn. Đi dạo chỗ này chiến trường, Vương Sùng tính toán còn có chút thời gian, liền đề nghị ở chỗ này tạm nghỉ, ngày mai trực tiếp đi mặt khác một chỗ chiến trường. An Vũ Diệu đám người nhập lại không dị nghị, này một đội trấn thiên binh cũng không phản đối, Vương Sùng liền chọn một nơi, dù sao khắp nơi cát đất, cũng không có gì hay lựa chọn, ngồi trên mặt đất, đã bắt đầu ngày đó luyện công. Chân khí của hắn cửu chuyển, nhìn quanh trái phải, đều là người rảnh rỗi, không cảm thấy thèm nghĩ, hồi lâu không có thử xem. Thiên Phủ Thư Đạo Pháp, không bằng ta đi trước mặt khác một chỗ chiến trường, vụ trộm tu hành một hồi. Vương Sùng cũng không cần kiếm cớ, dù sao chỉ có lệnh bài của hắn, mới có thể mở ra này 28 chỗ chiến trường môn hộ. Hắn rơ lên lệnh bài nhoáng một cái, liền tự biến mất không thấy gì nữa. Những người còn lại cũng không biết hắn muốn làm cái gì, chỉ có thể hai mặt nhìn nhau, lặng chờ Vương Sùng trở về. Vương Sùng bước chân vào mặt khác một chỗ chiến trường, trước tiên đem hai cái minh xà thả ra, lúc này mới vận chuyển đa la thức. Đem sơn hải kinh chân khí, đều đưa vào thiên địa chi khiếu. Bình thường hắn chuyện này, làm thói quen quen thuộc, lúc này đây rồi lại xảy ra vấn đề. Sơn hải kinh chân khí thật sự cũng quá mức hùng hồn, 5 chỗ thiên địa chi khiếu, cũng không quá đáng mới đã dùng nạp non nữa. Vương Sùng cũng chỉ có thể đem một bộ phận thiên địa nguyên khí rút lấy ra, biến thành 7 nhị luyện hình chân khí, không xuất một chỗ thiên địa chi khiếu, sẽ đem sơn hải chân khí quán thâu đi vào. Kể từ đó, chuyển đổi công lực, liền hết sức chạp chuyển đổi một nửa Lại gặp mặt khác khó lòng, lại cũng không cách nào chuyển đổi xuống dưới. Trên đời bất luận cái gì một nhà nhất phái chân khí, đều là dung nạp tại trong kinh mạch, kinh mạch dung nạp chân khí, cuối cùng có kia cực hạn. Cũng là bởi vì thử duyên cớ, những cái kia thân thể khổng lồ yêu thú, yêu lực mới có thể gấp mấy lần, gấp 10 lần, gấp trăm lần tại nhân tộc. Chỉ có Sơn Hải Kinh Tâm Pháp, là ở Thức Hải ngưng tụ nhất Sơn, nhất Hải, Sơn Hải trùng trùng điệp điệp, dung nạp chân khí tràn đầy hùng tôi thậm chí thắng được những cái kia thân thể bàng nhiên yêu quái. Vương Sùng đều muốn đem Sơn Hải chân khí chuyển hóa làm bảy hai luyện hình chân khí, đầu vòng nhất thành, sẽ thấy cũng chuyển hóa không đi xuống. Thậm chí hắn lây tràn đầy vô tận nguyên khí, cô động cương mạch, cũng không có thể giải quyết vấn đề, dù sao bất luận cái gì đạo pháp, cũng không có một lần là xong đích đạo lý. Vương Sùng cô động ba đạo cương mạch, hơi làm thử. Đã biết rõ, trừ phi là bế quan mấy tháng, thậm chí một năm trở lên, không cách nào đem Sơn Hải chân khí Đều chuyển thành bảy nhị luyện hình chân khí Hơn nữa luyện mở thêm nữa cương mạch Chỉ có thể hầm được thôi Lại phục đem một thân chân khí Đều quay lại Sơn Hải chân khí Vương Sùng cũng không nghĩ tới Bản thân lại có một ngày Không cách nào đều chuyển hóa chân khí Bị Sơn Hải kinh tâm pháp giam cầm ở Sơn Hải kinh tâm pháp Cũng không thua cho thiên phụ thư Nhưng có một cái Cái kia chính là tu hành quá mức dài rằng, rằng Nếu là lấy Sơn Hải kinh tâm pháp tu luyện Hắn lúc nào mới có thể đạp xe trời cường, đột nhập đại diễn có thể đã như thế nào đều nói không chính xác rồi. Đây là bậc 10 năm về sau, trở về Tông Môn, tìm lấy cớ đi ra ngoài du lịch, tìm một chỗ bê quan khổ tu đi. Vương Sùng cũng không thể tránh được, đợi đến sở hữu nguyên khí, đều chuyển thành sơn hải chân khí, hắn lấy ra đường giận ban tặng huyễn lung chân thú, cân nhắc nên như đem chi luyện thành yêu thân. Nay đầu huyễn lung chân thú, biến hóa bất định, khi thì lông xù một đoàn, khi thì sinh ra tứ chảo tròn thai, biến thành một đầu đáng yêu tiểu thú, khi thì lại biến thành cầm điệu đi Long chim diễm lệ, rực rỡ năm màu. Có đường dẫn pháp thuật cấm chế, này đầu Huyễn Lung chân thú, cũng dây rửa mà không thoát cấm chế, nó cũng là thiên tính thông linh thế hệ, thấy Vương Sùng mặt có vẻ trầm tư, vội vàng miệng phun tiếng người, kêu lên, "Chủ nhân, ngươi chờ có luyện ta?" Vương Sùng cười nói, "Vì sao không luyện ngươi?" Huyễn Lung chân thú kêu lên, "Ngươi hôm nay mặc dù là thiên cương cảnh giới, nhưng lượng nhất định lấy chủ nhân thiên tư, bất quá mấy năm, liền có thể đột phá đại diễn, trở thành kiếm tiên nhất lưu nhân vật." ta bị luyện thành yêu thân, tu vi liền không tiến thêm tức nào nữa, như thế xứng được với người như vậy nhân vật. Vương Sùng Ngược lại là thật không thiếu một cố đại diễn cảnh yêu thân, bất quá luyện thành yêu thân sau đó, cũng chưa hẳn không thể tiếp tục đột phá, lúc trước kinh thôn hải cũng không quá đáng mới đại diễn, nuốt hồn hải hồng cùng nháo hải thanh kim đan, mới đột phá đến cảnh giới kim đan. Chuyện này thực sự không cần phải nhiều lời, kỳ thật lấy tinh thông nhân yêu tương hóa chi thuật người mà nói, đã có kim đan yêu thân, ai còn gặp lấy đến để đại diễn yêu thân Trực tiếp dùng kim đan là tốt rồi. Vương Sùng ngược lại là muốn nghe một chút, huyện lung chân thú vật nhỏ này, có cái gì đặc biệt đề nghị. chương 250, Huyễn lung chân thú, 2. Này đầu Huyễn lung chân thú, thấy vương sùng cười mà không nói, cảm thấy hoảng loạn, nó bị đường giận nuôi dưỡng nhiều năm, đã sớm biết, bản thân cũng bị lao chủ nhân đưa cho chủ nhân mới, luyện làm yêu quái thân. Như thường ngày cũng suy nghĩ qua vô số lần, như thế khuyên bảo nhớ ngươi chủ nhân không nên luyện bản thân, nó dù sao từ nhỏ bị nuôi dưỡng. Cũng không bao nhiêu tâm cơ, sợ Vương Sùng không có kiên nhẫn, vội vàng giúp kêu lên, nếu là chủ nhân đem ta câu hồn, luyện làm này sinh sủng, ta có thể biến hóa vô cùng, thay chủ nhân làm vô số chuyện này, chẳng phải là so với một đầu yêu thân mạnh mẽ quá nhiều. Vương Sùng hạc hạc cười cười, đống nhiên liền nhớ lại tới Tiểu Hồ Ly, Hắn tại tiếp thiên quan, gặp được Lâm Lục Châu thời điểm, đều không nhớ ra được Tiểu Hồ Ly, lúc này nhưng trợt nhớ tới, này đầu Tiểu Hồ Ly ngày thường nỗ lực hầu hạ bản thân, tuy rằng ngong ngue rồi lại hết sức tâm lực. Liên tại đồng thời, lưu lại núi Võ Đang, đang tại cho hoa viên gánh nước hồ Tô Nhi, đồng nhiên dùng mình một cái, thì thào lầm bẩm, công tử chớ không phải là quên ta. Vì cái gì đột nhiên cảm giác được, về sau ta cũng bị cái gì không biết xấu hổ tiểu tiện nhân, đoạt vị trí, không là công tử sau cùng theo bên mình tiểu nha đầu. Tiểu hồ ly trong lòng bực mình, đem thùng nước đều đả đảo trên mặt đất, bỗng nhiên liền ngồi dưới đất, ôm đầu gào khóc khóc giống lên. Vương Sùng mặc dù nhớ tới tiểu hồ ly cũng không quá đáng chính là ý niệm trong đầu một cái chấp mắt, hắn nhiều hứng thú nhìn trong chốc lát này đầu huyễn lung Chấn thú, cũng là có vài phần ý động Với tư cách ma môn xuất thân, hắn ngược lại là đối với năm chắc nhân tâm, có vô số ký xảo, lúc này cũng không vội nóng nảy, ngược lại làm ra trầm ngâm hình dạng, tự đủ, vấn đề là, bên người mang cái sủng vật, có nhiều bất tiện. Nói những lời này, vương sùng chợt nhớ tới tới cái gì, vô đùi, kêu lên, hỏng bét, ta còn giống như nuôi một đầu tọa kỵ. Đã hơn năm không có nuôi nấng, không biết còn sống không có. Vương Sùng bắt pháp quyết, vẫn thật là phóng suất một đầu tọa kỵ, đúng là lúc trước thu trả đích hôi bối hải hiến huyền bạch, này đầu mục yêu thật sự bị hắn đói bụng hơn năm, hôm nay hiếu khí vô lực, toàn thân như run dậy giống như run dậy. Nếu không có hắn còn có chút yêu lực, dựa vào yêu khí chịu khổ, lúc này sợ đã đói đã thành chim chết. Vương Sùng ra Đông Hải, sẽ thấy cũng chưa xài qua này đầu tọa kỵ. Hắn cũng không có dưỡng qua cái khác sùng vật, Năm đó tiểu hồ ly hồ tô nhi đều là mình kiếm ăn nhỏ, ngẫu nhiên còn muốn bận việc kiến hội, hỗ trợ tự ra công tử chiêu đãi lưu khách, ở đâu cần gì nuôi nấng. Vì vậy huyền bạch tà dương vương sùng trong tay, hắn liền không nghĩ tới, cái đồ chơi này còn muốn chủ nhân chăm sóc, cho ăn mướng nước. Huyền bạch trong lòng vốn còn có mấy phần ngạo khí, nhưng hơn năm không thấy mặt trời, lại bị đói thành một bao sướng cốt, không tiếp tục nửa khối mập gầy, một lời tử ngạo khí đều bị mài thành mảnh vụn cắt bã. Gặp được vương sùng. Tuy rằng lồng ngực dán phía sau lưng, toàn thân run dậy, đói run lầy bẩy, còn có thể mạnh mẽ nói há miệng, hét lớn, chúa công, chúa công, có thể tính nhớ kỹ huyền trận nhìn. Người đại từ đại bi, trước cho ta cả làm ăn à. Về sau nếu có cái gì phân công, huyền bạch cho dù chết, cũng không dám hơi có không tuân theo. Huyền lung chân thú mắt nhìn huyền bạch này một thân, quả nhiên đói đi ra đá lợm chẩm gầy cho sương, cầm điểu vốn là nhiều lông thịt ít, này đầu bùi không sót mấy chim chóc hiện tại ngoại trừ lông, ngoại trừ xương cốt cũng không biết còn có không có thịt, thảm liền nó đều nhìn không được rồi. Lúc này mới trong lòng vẻ sợ hãi, thầm than thở, nguyên lai làm sủng vật cũng có chút như vậy chịu khổ. Huyền Bạch tận lực cầu khẩn, Vương Sùng liếc mắt nhìn trong tay Huyền Lung Chân Thú, cười hi hi nói, ta ở đâu có cái gì thức ăn, chỉ có này đầu nhỏ thú, cũng không biết người thích ăn không muốn ăn. Huyền Bạch giúp kêu lên, thích ăn, thích ăn. Huyền Bạch không kém nắm nhỏ. Huyền Lung Chân Thú vong hồn đại mạo, trong lòng kinh hãi, cũng gấp giúp kêu lên. Mời chúa công ăn điện, ta cũng có thể lúc tọa kỵ, cũng có thể hầu hạ người, còn thói quen gặp nhiều loại biến hóa, coi như là chủ nhân nghĩ muốn cái gì tiên tử thị thẩm, ta đều có thể biến hóa độc nhất vô nhị, thân thể dung mạo không có chút nào thêm mập ràng gầy. Chúa công cho dù có cái gì kỳ thú vị dâm mị thiên vị, tiểu súc cũng có thể thỏa mãn. Vương sung mắng, chớ có như vậy không biết liêm sỉ, nhanh phóng khai tâm thần, không thể có một chút giữ lại. Huyết lung chân thú nào dám có cái gì giữ lại. Vội vàng đem tâm thần cởi mở, Vương Sùng thúc dục thiên ma thức, tại đây đầu yêu thú nguyên thần bên trong, để lại là gấn. Như vậy bản lĩnh, Hán giới hạn trong tu vi còn cạn, chi tiết đối phương có chút kháng cự, liền khó có thể thành công. Nhưng đã có huyền bạch cái này ví dụ, huyền lung chân thú nào dám có chút kháng cự, còn rất sợ Vương Sùng lưu lạc gấn chưa đủ xâm nhập, hét lớn, chúa công, mời hướng xâm nhập một ít, tiểu xúc ngày sau tất nhiên trung thành và tận tâm, tuyệt không có chút nào phản kháng. Vương Sùng thu đường giận cấm chế, Huyễn Lung chân thú một tọa tọa hạn trên mặt đất, ngay tại chỗ lăn một vòng, biến thành một cái tuấn tú đồng tử. Nó lườm Vương Sùng nhãn, phát hiện chung quanh chủ nhân tựa hồ không lớn thỏa mãn, vội vàng tại chỗ dạo qua một vòng, lại phục biến thành một cái thiếu nữ xinh đẹp. Vương Sùng cũng mặc kệ này đầu nảy xinh xủng, đổi tới đổi lui, hỏi: "Ngươi gọi làm tên là gì?" Huyễn Lung chân thú kêu lên: "Lão chủ nhân muốn đem ta luyện làm yêu quái thân, nhập lại không có nảy xinh tên là gì?" Vương Sùng lo nghĩ, nói ra: "Về sau theo ta" Sao cũng không có tên, liền kêu ngươi quý huyễn nhi tốt rồi. Huyền Bạch nhãn nhìn một miếng thì to, như vậy không cánh mà bay, lập tức khóc sướt mướt dâng lên. Vương sùng ở đâu là không có thức ăn. Vừa rồi chính là hù dọa Huyền Lung trấn thú. Hắn thật sự không nén được bực này khóc gáy, ném ra một miếng thịt khô, quắc, ăn đi. Chớ có lại khóc. Huyền Bạch đã hỉ, vội vàng kêu lên, chúa công ăn điện. Nhao tới chính là một thông lớn cán, một cái dưới thì đi, bởi vì nuốt quá lớn khối. Suýt nữa đem mình ngã chết. Vương Sùng cũng không để ý tới, này đầu đầy đất đạp nước xuẩn chim chóc, thỏ tay vướt ve Quý Huệ Nhi đầu, vận khởi vài chân khí, đưa vào này đầu này sinh sủng trong cơ thể. Quý Huệ Nhi quả nhiên như Đường Giận nói, yêu lực có thể biến hóa quay lại, thật có cùng Thất Tinh Vân Thận, con trai, Vân Thận, con trai, chân khí bất đồng, cũng có chút ít cùng loại tiểu vô tướng kiếm khí, nhưng là cùng tiểu vô tướng kiếm khí có chút bất đồng. Hắn thầm nghĩ, nếu là đem tiểu vô tướng kiếm quyết truyền cho hắn không biết có thể tu xuất cái gì tới. Vương Sùng tự niệm cùng một chỗ, liền bỏ đi đi, đem đạo pháp chuyển cho yêu quái, cuối cùng dẫn xuất sóng to gió lớn, ví dụ như phương Tây 2 yêu thánh chuyện xưa, thói quen là ma đạo hai nhà cấm kỵ. Hắn nghĩ một lát nhỏ, nghĩ ngợi nói, thượng thừa đạo pháp không thể chuyển thụ, nhưng ví dụ như câu hồn giáo bí pháp, truyền thụ có lẽ không ngại. Các phái cũng không phải là không có dưỡng thủ động thần thú, truyền thụ một ít bình thường pháp môn chuyện này. Câu hồn giáo bí pháp, hắn là tại ác kiêu trong tay đến đồng thời lấy được còn có cựu hàn kinh, cựu hàn kinh tốt xấu là thiên hoa đảo bí chuyển, vương sùng cũng sẽ không dạy cho quý huyện nhi. Quý huyện nhi cũng không biết, vị này chủ nhân tay đẻ trong người trên đỉnh đầu, tùy tiện rót vào chân khí, cuối cùng là có ý gì, cũng không dám động, cũng không dám nói lời nào, đột nhiên liền đi đến, một cỗ tả dị chân khí quán đỉnh. Vương sùng thanh âm, cũng trở nên khàn rộng chấm thấp, quắc, chiếu theo ta chuyển lại tâm pháp, vận chuyển chân khí. chương 251, thứ bi, chính là đầu cứu thiện lương Vương Sùng mượn nhờ Ác tiêu yêu thần, đem câu hồn giáo bí pháp truyền cho Quý Huấn Nhi, lại đang lúc trước đoạt được Ác tiêu vật cũ lý, lật tìm ra một kiện pháp bảo. Đông Hải Tam Tiêu Liên thủ hại Cửu Hàn đạo nhân, Ác tiêu vẫn đang tế luyện Cửu Hàn Sa, nhưng mà hắn nguyên bản sử dụng một kiện pháp bảo, gọi là Câu Hồn Quyền. Nay Câu Hồn quyển cùng Câu Hồn Giáo Bí Pháp kết hợp nhất thể, có thể nhất hồn siêu phách lạc. Ác tiêu năm đó tại Mên Ngông biển lớn lên, toàn bộ lại bảo vật này uy lực, một mạch thu lấy trăm vạn trên biển xanh linh hồn phách. Này mới luyện thành câu hồn đại thủ ấn. Vương Sùng đem câu hồn cái bẫy tại Quý Huyền Nhi trên cổ, vỗ bên hông Lăng Hư Hồ Lô, đem này đầu Huyền Lung chân thú cùng trên mặt đất bình thường huyền bạch một mạch, ném vào đi vào, quát, hảo sinh cho lão ra giữ nhà hộ viện, nếu là hư hao cái gì, cẩn thận ra các của các ngươi thịt. Hai đầu yêu quái tiến vào Lăng Hư Hồ Lô, con mắt thứ nhất nhìn thấy được những cái kia chỉnh thể bày trên mặt đất, đều đói thoát khỏi đối với Tiêu Diêu phủ môn nhân. Vương Sùng lấy đi hai vị Kim tông sư. Đối với còn dư lại tiêu diêu phủ môn nhân, liền cứ coi như quên, hôm nay cũng cùng bạch tiêu giống nhau, đói độc lâu cũng giống như, hay bởi vì có chút luyện khí chi thuật, vẫn không thể chết, chỉ ở khổ luyện chống cự. Huyền bạch đạp nước một cái, biến thành thân người, trong lòng đống nhiên sinh ra từ bi, tiêu lên, chúng ta cho ăn một cho ăn những người này xuống A. Quý huyện nhi vội vàng cản trở nói, ta nghe lão chủ nhân nói, từ bi vật ấy, không phải là cứu tế người nghèo, cứu người nguy nan, mà là lấy từ bi truyền thiện tâm. Đem từ bi chi niệm, thiện lương chi tâm truyền bá. Cho nên người tốt cứu được, ác nhân rồi lại cứu không được. Chúng ta cần phải bọn hắn đều đã đáp ứng làm người tốt, chúng ta mới có thể cho ăn, không đáp ứng đấy, tiểu đợi đến chết nói đi. Huyền Bạch không có đọc qua sách, nghe không hiểu quý huyễn nhi mà nói, hỏi, ngươi nói như vậy dài dòng, ta cũng không hiểu, có thể hay không nói lại thêm minh bạch chút ít. Quý huyễn nhi kêu lên, thứ bi, chính là đầu cứu thiện lương. Ngươi để cho bọn họ phát ra lời thề. Nguyện ý thần phục ta chủ, chính là chính xác thiện lương, có thể cho ăn rồi. Huyền Bạch quả như thế đi tới, lần lượt hỏi ý, lúc này tiêu diêu phủ đệ tử, ở đâu còn có một con người rắn giỏi? Chính là cứng rắn đều đói mềm lũn. Từng cái một liên tục không ngừng đáp ứng, có cái kia không đáp ứng đấy, là đã sớm đói không còn nói chuyện khí lực, chỉ có thể bờ môi run rẩy không phát ra được thanh em nào tới. Huyền Bạch hào hứng bừng bừng, vừa muốn đi đan lưu phi cát, lại bị một đạo ánh sáng cản trở. Vào không được tòa lầu này các, chỉ có thể tìm một vòng, xâm nhập vương sùng sửa chữa lại cái kia trô hoa viên. Vương sùng ngược lại là tồn tại không ít lương thực, đều bị huyền bạch lấy ra, cũng mặc kệ chủng loại, đi dưới bếp tìm được lớn nổi, một kia ý thức đều ném vào đi, bỏ thêm thủy, cứ như vậy bốc hơi nấu dâng lên. Khiến cho tốt rồi, hắn lại đi cho những thứ này tiêu diêu phủ đệ tử, mỗi người cho ăn. Một môi, nhiều tiêu diêu phủ đệ tử, vốn đang có một hơi, một cái nóng hổi cháo nóng xuống dưới lập tức chỉ đi nửa khẩu. Vương Sùng cũng không có đóng tập trung hai đầu súng vật tại lăng hư trong hồ lô dày vò dù sao bên trong đều là nhân gian chi vật, đàn lưu phi các có thiên la như ý cấm pháp, nguyên kim chu bị hắn đã thu vào đàn lưu phi các còn lại cái kia một chỗ hoa viên, coi như là hủy đi cũng không đáng lúc cái gì. Hắn đều muốn tu hành thiên phù thư không thành, liền âm thầm suy nghĩ bản thân còn có thể dạy vò mấy thứ gì đó. Nếu là có thể tu luyện thiên phụ thư, ta trong vòng 20 năm Tất nhiên có thể đột phá thiên cương, thành tựu đại diễn kiếm tiên, nếu là chỉ có thể tu luyện sơn hải kinh. Hoặc là không dùng được 200 năm, nhưng 150-160 năm còn phải đến. Thật đúng có chút đau đầu, thật đúng là đến khóa năm mới đấy, trở về thôn hải huyền tông, liền tìm một cơ hội bế quan, đem một thân chân khí chuyển đổi hồi 72 luyện hình chân khí. Vương Sùng lại suy nghĩ một chút, bản thân mấy cô yêu thân, cự kinh yêu thân kinh thôn hải vô cùng nhất thường dùng. Thử yêu thân cùng lôi đỉnh ngọc sách lôi đỉnh chân khí sau cùng phối hợp, sử dụng long tượng quyền kình, cũng y lực to lớn, mấy thứ thiên phú yêu thuật, du loạn thiên hải, huyền buông thả dẫn, cự thân thuật, thôn hải đại pháp, như ý thủy vân ngăn cách cũng rất có diệu dụng. Nhưng nếu luận chiến lực lượng mạnh nhất, còn muốn luận Bạch Kiều, vị này Nga Mi Nam Tông trưởng lão, một thân lôi đỉnh phích lịch chân khí, mạnh mẽ vô song. Tuy rằng Vương Sùng không có cách nào khác từ nơi này một thân lôi đỉnh phích lịch chân khí lý, học được Nga Mi tương ứng kiếm quyết, Nhưng tùy tâm vận dụng rồi lại không là vấn đề. Bạch tiêu không có một cây kiếm tốt, Vương Sùng đã có hai phần Nga Mi phi kiếm, tuy rằng không phải xứng đôi lôi đỉnh phích lịch kiếm quyết lôi đỉnh phích lịch tứ lưới kiếm, cái kia tứ lôi kiếm đã rơi vào thượng hồng vân trong tay. Nhưng không câu nệ là nguyên dương, đây là vô ảnh kiếm, thậm chí tinh đấu ly yên kiếm đều có thể đem Bạch tiêu một thân tinh thuần Nga Mi đạo pháp triển khai đến cựu thành trở lên. Vị này âm định hưu lão tổ môn hạ 11 đệ tử, một thân công lực đạo pháp chi tinh thuần Truyện không kém cỏi bản thân sư điệt nhỏ Âu Dương Đồ, thậm chí công lực cay độc thuần thủ, còn hơn lúc trước. Lúc trước nếu không có sử dụng một cái cửu hàn móc câu, Thuần Túy lấy đạo pháp đối địch, Vương Sủng cùng yêu nguyện phu nhân liên thủ, cũng chưa chắc có thể bắt giữ người này. Xuống chút nữa luận, nhưng chỉ có A Giang lưới dạy đời thứ 7 giáo chủ cô Hồng Tử, nhân diện tiêu vị này Phật tông vứt bỏ đồ cùng Tiêu Diêu phủ hai vị trưởng kỳ khiến. Bốn người này ai cũng có sở trường riêng, nếu không phải thật sự đấu pháp một trận, cũng chưa thấy đến ai càng tốt hơn. Về phần ác tiêu vị này câu hồn giáo dư nghiệt, còn có đầu kia đầu hợp tác này sinh sùng thất tinh vân thận, con trai, liền thật sự không có gì dùng. Trở về a Vương sùng lặng lặng trầm tư nửa ngày, tính toán cũng nên tiếp tục đi dạo thứ hai chỗ chiến trường, lúc này mới lấy ra lệnh bài, trở về chỗ cũ. An vũ rượu cùng người xung quanh ngợi, nhìn thấy Vương sùng trở về, đều biết thú vị nhỏ không hỏi vì cái gì. Vương sùng cũng không giải thích, hắn mở cửa hộ, dẫn theo bọn hắn lại đi tiến hành một ngày này đi dạo. Thấm thoát 17-18 ngày qua, Vương Sùng dẫn đầu dưới tay, đi dạo hơn 10 chỗ chiến trường. Tuy rằng cũng không có trải qua bao nhiêu chiến đấu, tốt xấu cũng đã giết hơn trăm ma đầu, còn có một ma đầu, không biết hại nhà ai đệ tử, rõ ràng đỡ đòn thân thể, nhưng bởi vì không có sinh linh thôn phệ, cũng là không mạnh, cho An Vũ Diệu nhất kích chém giết. Vương Sùng liền đề nghị, tạm thời trở về, tính dưỡng một ngày. Mấy người cũng không dị nghị, từ Vương Sùng đối đãi lĩnh, trở về thôn Hải Huền Tông phụ trách chiến trường. Lúc này lưu lại thôn hải huyền tông cùng bên ngoài tông đệ tử, cũng không có trải qua cái gì chiến đấu. Này hơn 10 ngày, chỉ có một cái ma đầu vi phạm, bị một cái bên ngoài tông đệ tử, tiện tay một đạo pháp thuật liền, liền giết, khiến người khác hảo sinh không vui một trận. Nhìn thấy Vương Sùng, những thứ này thôn hải huyền tông cùng bên ngoài tông đệ tử, lên một lượt tới kết thân giao tình, hy vọng Vương Sùng có thể mang khế bọn hắn, cũng đi chém giết một trận. Vương Sùng đem những này tục sự, đều ném cho An Vũ Diệu, Mình là thật sự đi ngồi xuống nghỉ ngơi rồi. Ngày thứ hai, xuất phát thời điểm, đội ngũ của hắn đã biến thành hơn trăm người. Vương Sùng cũng không thèm để ý những thứ này, dù sao nhiều người ít người, cũng chẳng thiếu gì, coi như là những cái kia không ai chấn thủ chiến trường, bởi vì thường xuyên bị thanh lý, cũng không có gì cũng giết ma đầu. Vương Sùng mở ra môn hộ, như cũ cái thứ nhất tiến vào đối đại đi dạo chiến trường, đồng nhiên chính là xương sở, một cấu ngút trời ma khí, tại đây xuất chiến trong tràng du đẵng. Lại có một đầu ma khí ngập trời, mạnh mẽ thô bảo ma yêu, xâm nhập nơi đây. chương 252, ứng hoành điểu. Vương sùng vội vắng quát, đều cho ta trở về. Hắn lời còn chưa dứt, liền có một đôi cánh chim ngang trời, một đầu quái điểu, một thân ma hơi thở như điện, không tốt mau lẹ, chỉ là chói mắt, liền ngang trời bay qua, gần ngay trước mắt. Vương sùng thủi hạ chính là một đội trấn thiên binh, sĩ quan gọi là xích hải. Những thứ này quanh năm đóng giữ tiếp thiên ngọn núi trấn thiên binh. Thực sự không phải là các phái đệ tử, mà là nguyên bản trùng cực lục châu chi dân, không cam lòng ra viên bị ma đầu ăn mọn, cam tâm tình nguyện lưu lại, hiệp trợ các phái chấn thủ thiên tri sơ hở. Bọn hắn cùng vương sùng hơn 10 ngày, cũng đúng vị này đạo pháp tuy rằng thô giác, nhân phẩm rồi lại vô cùng tốt tiểu đạo sĩ đã có hảo cảm. Mắt nhìn đã tới không bằng làm cho tất cả mọi người rút về, xích hải hổ gầm một tiếng, thúc dục tọa hạ liệt ma, bàn tay một cái sạc sỡ cổ nguyệt đao quét ngang, liền hướng lên trời thượng đập xuống quái điều đón Dưới tay hăn chấn tiên binh, cũng đâu vào đấy kết thành trận thế, còn quá to, chư vị tiên sư tranh thủ thời gian rút đi, ma này không thể địch lại được. Vương Sùng cũng không ngờ rằng, bản thân vận khí rõ ràng bết bát như vậy, lại gặp một đầu kim đàn cảnh đại ma yêu. Này đầu mục ma yêu gọi là ứng hoành điểu. Nếu bàn về mạnh mẽ, này đầu quái điểu xa không bằng áo kỵ, nhưng thử điểu chính là vô cùng có tên vài loại, tốc độ vô song ma vật. Nó là ngoại vượt ma đầu, xâm chiếm loài chim đại yêu thân thể, hóa sinh ma yêu. Vương Sùng coi như là có hôn độn thạch nơi tay, cũng quấn không ngừng nảy đầu mục ma yêu. Húng chi hắn luyện liền hôn độn thạch, đều tại cùng ảo kỵ nhất dịch ở bên trong, bị đầu kia đại ma yêu đều phá hủy, một viên cũng không có bảo tồn. An Vũ Diệu sắc mặt buồn bã, kêu lên, tiểu sư thúc, ngươi không đi, ta chết cũng không đi. Vương Sùng nổi giận nói, coi như là ngươi không đi, cũng đem những người khác đều đưa trở về. Xích hải mặc dù có đại diễn cảnh, nhưng hắn tu luyện cũng không phải là thượng thừa bi pháp. Các phái tuy rằng nguyện ý truyền thụ những thứ này trung thổ xưa cũ dân đạo pháp, nhưng cũng sẽ không đem buồn môn bí truyền dạy dỗ, hắn lại là vượt cảnh khiêu chiến, chỉ là hợp lại, đã bị ứng hoành điểu xuyên thùng eo sườn, hai móng một phần, tại chỗ sẽ thành hai mảnh. Sích Hải thủ hạ chính là Trấn Tiên binh, ánh mắt đều đỏ, riêng phần mình chân khí cầu tiếp, hóa thành dậy sóng khí thế, cùng ứng hoành điệu cách không xa kích. Thiên Tù Tử thở dài một tiếng, biết rõ tình huống khẩn cấp, nếu không tranh thủ thời gian bỏ chạy, Sích Hải hy sinh. Những thứ này trung thổ xưa cũ dân hy sinh, liền không có chút ý nghĩa nào, vội vàng uống khiến cho mọi người lui nhập lúc đến môn hộ. Ứng hoành điểu cũng là hung an, đánh chết xích hải, cùng phía dưới Trấn thiên binh kết trận khí tức liệu mạng một cái, liền tàn khốc một cái nuốt xích hải, một thân ma khí, đột nhiên tăng vọng. An Vũ Diệu cũng biết, mình nếu là tùy hứng, chỉ sợ sẽ chết nhiều người, vội vàng cũng chỉ bảo môn đệ tử rút đi. Những người này đều là tu luyện đạo pháp người, tuy rằng hơi có bối rối nhưng cũng nhất nhất lui vào lúc đến môn hộ Có một bên ngoài tông môn đệ tử, lùi sau khi trở về, liền hét lớn, nhanh đóng cửa môn hộ, nhanh đóng cửa môn hộ. Khan cả giọng thế cho nên, vương sùng đều nhiều nhìn hắn một cái. An vũ diệu cùng thiên tùy tử, cuối cùng đều giữ lại, hai người bọn họ cũng biết, đóng cửa môn hộ, lưu lại một mặt khác người tiểu cũng không gặp nguy hiểm. Nhưng mình những người này cũng thì xong rồi, cũng không phải sợ chết, cũng vương sùng đều còn chưa đi, bọn hắn làm sao có thể làm cho môn hộ đóng. Rồi hay nói, Môn hộ liền nắm giữ ở vương sùng trong tay, hắn không liên quan bế, ai có thể quan hệ. Vị này bên ngoài tông đệ tử, gào rú hai tiếng, thấy không ai để ý tới, liền ác độc mắng, quý quan ương. Người muốn hại chết đại môn sao, còn không đóng cửa môn hộ. Vương sùng trong lòng lửa giận chính dự, song trường đẩy chia ra tấn công vào an vũ Diệu cùng thiên Tuy tử, mắng, toàn bộ cho ta gây phiền não. Hai người riêng phần mình nhấc tay ngăn cản, lại phát hiện vương sùng chân khí, mênh mông như thế, giặt dao như thế. Nhất thời giống như vô cùng vô tận, rút cuộc đặt chân không được, bị cứng rắn đẩy vào cửa môn hộ. Hai người mới đều muốn trở lại, chợt nghe đến vương sùng hô, chớ có chặn cửa. Hai người trong lòng run sợ, còn tưởng rằng vương sùng cũng có chút lui về, không dám lại trước. Vương sùng trưởng đưa về an vũ Diệu cùng thiên Tuy tử, thở dài một tiếng, liền đóng cửa môn hộ. Hắn thật đúng là sợ, này đầu mục ma yêu sau đó sát nhập đi vào. Hơn 50 chấn thiên binh kết thành trận thế, cũng là miễn cưỡng có thể cùng ứng hoành điệu chống lại chỉ là bọn hắn đại đa số đều là thiên cương cảnh, còn có hơn 10 người mới bất quá thai nguyên, chân khí có kia cực hạn. Ứng hành điệu ma tức vô tận, như điện như quang, nhanh nhẹn lên xuống, mỗi một lần đều có thể tiêu hao, những thứ này trấn thiên binh rất nhiều chân khí. Vương Sùng chỉ nhìn yếu nhất vài thứ trấn thiên binh, đã biết rõ chỗ này trận thế, tối đa cũng chỉ có thể chèo chống 10 lần hô hấp. Hắn xong trường vỗ, đặt tại một tên trấn thiên binh hậu tâm, quắc, để cho ta cũng trợ một phần lực. Lúc này xấu nhất lựa chọn Chính là tất cả chấn thiên binh chết trận, hắn sử dụng nhân yêu tương hóa chi thuật, giết này đầu ứng hoành điểu. Vương sùng ngược lại cũng không phải là yêu quý nhân mạng, chính là cảm thấy, có thể cứu được một người, chính là một người, có thể chống nhất thời, chính là nhất thời. Có thể làm cho những thứ này chấn thiên binh sống lâu một khắc, cũng là tốt. Mặc dù hắn cũng biết, tự mình ra tay, lấy bản thân chân khí tương trợ, cũng không quá đáng uống rượu độc giải khác, chỗ này trận thế vốn có công có thủ, nhưng chịu trách nhiệm công kích xích hải, đã bị ứng hoành điểu nuốt vào rồi cũng chỉ còn lại có thủ điều khiển khả năng. Coi như là vương sùng chân khí hùng hồn, cũng không quá đáng kéo thêm một hồi, sớm muộn hắn cũng có chân khí hao hết một khắc, đến đó một khắc, những thứ này chấn thiên binh một cái đều chết hết. Đến muôn cái biện pháp, như vậy đau khổ chống đỡ, không phải chuyện này nhỏ. Vương sùng tuy rằng nghe nói, tiếp thiên quan nguy hiểm, nhưng tới nhiều thời gian, cũng không có gặp được cái gì nguy cơ, lúc này mới biết rõ, nơi này quả nhiên nguy hiểm, như vậy ngoài ý muốn gặp gỡ nếu không phải là hắn, tất nhiên tử thương vô số. Coi như là vương súng tại, hắn cũng không dám bại lộ thân phận, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Sích Hải đón đánh ứng hoành điểu, vì mọi người tranh thủ thời gian, cuối cùng bị này đầu mục ma yêu nhất kích giết chết. Nếu không có Sích Hải đoạt xuất thủ trước, lấy ứng hoành điểu tốc độ, Trấn Thiên Binh trọng yếu không kịp kết trận. Nếu là không có Trấn Thiên Binh trận thế ngăn trở, hôm nay tất cả mọi người sống không được, trừ phi vương sùng sử dụng nhân yêu tương hóa chi thuật. Cũng vương sùng nếu là bị bức sử n Chính hắn liền muốn giết những thứ này giết khẩu. Vương Sùng tâm tư như điện, trong khoảnh khắc đã nghĩ vài thứ phương pháp, hắn chọn lấy đơn giản nhất một cái, đột nhiên quát to một tiếng, rút lui bàn tay, dùng thảm hoa che đậy toàn thân, kỳ thật rồi lại âm thầm đem vô ảnh kiếm thả ra. Vô ảnh kiếm động quang cực nhanh, coi như là ứng hành điệu cũng không có kịp phản ứng, đã bị Vương Sùng đã rơi vào sau lưng đeo. Phía dưới Chấn binh đám bỗng nhiên cảm giác trong cơ thể hư không, lập tức liền gặp được phía sau môn hộ lại phục mở ra, Vương Sùng trên trời quát, đi mau chớ có làm cho này ma yêu xâm nhập. Trấn Thiên binh đám đều là trải qua bắc chiến, biết không phải là ba mù đích thời điểm, Vương Sùng quên cả sống chết, thay bọn hắn ngăn cản, bực này cơ hội lãng phí hết, là bách tử nạn chuộc chi tội. Này một cái gì đó Trấn Thiên binh, tốc độ cực nhanh, đem ra sử dụng liền ma, như hầu tử giống như liệt ma liền chạy mang nhảy lên, chốc lát bỏ chạy cái không còn một mảnh. Vương Sùng mượn nhờ thảm hoa hiểm hộ, lấy vô ảnh kiếm lên ứng hành điều phía sau lưng, nhưng kế tiếp nên làm như thế nào? Nhưng có chút khó khăn rồi. chương 253, thần yêu tiên đạo võ học. Vương Sùng vừa rồi xuất động vô ảnh kiếm, lật lên ứng hoành điệu phía sau lưng, có hoa thảm là yểm hộ. Nhưng cái kia trấn thiên binh pháp lực thấp kém, trọng yếu phát giác không xuất ra, thật cũng không cái gì hậu hoạn. Cũng hắn lại không thể lấy vô ảnh kiếm chém giết này đầu mục ma yêu, thậm chí hắn cũng không có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào giết này đầu mục ma yêu. Nếu là ở tiếp thiên quan bên ngoài, này đầu đại yêu ma giết cũng liền giết. Người nào có thể biết xảy ra chuyện gì Cũng đây là đang tiếp thiên quan bên trong Chỗ này chiến trường Sợ chỉ có này đầu mục ma yêu ứng hoành điểu Cùng với vương sùng bản thân Không tiếp tục cái thứ ba vật còn sống Như thế này đầu quái điểu bị giết Hắn như thế nào đều chạy không thoát bị hoài nghi Ứng hoành điểu hai cánh cuồng loạn nhảy múa Đều muốn đem vương sùng bỏ rơi Nhưng mà vương sùng lấy vô ảnh kiếm bám vào trên người nó Vẫn thật là sẽ không bị bỏ rơi Hiện đang không có người bên ngoài Vương sùng bản lĩnh toàn bộ nhiều vẫn là thật không sợ này đầu mục ma yêu. Ngay tại Vương Sùng muốn phá đầu, cũng nghĩ không thông, nên như thế nào đối phó này đầu ứng hoành điệu thời điểm, Diễn Thiên Châu rốt cuộc đưa một đạo cảm giác mát đi ra, nhanh dùng Thiên Tà Kim Liên. Vương Sùng đem tay khẽ vẫy, thanh lân liền từ hư không trôi ra, này đầu toàn thân kim quang sáng lạ đại xà, miệng lớn hé mở, nổ ra một viên hạt sen, rơi vào ứng hoành điệu trên thân, liền biến mất không thấy gì nữa. Vương Sùng cẩn thận nghĩ một lát nhỏ, thân thể lay động, thay đổi ác kiêu yêu thân. Hắn tự tay một lấy liền có vô số kim Quang theo Minh xả Thanh lân trên thân bay ra rơi vào hắn lòng bàn tay biến thành một đóa màu vàng hoa sen Vương sùng liền thử nhiều loại tâm pháp thay đổi mấy cổ yêu thân đều không thể tế luyện này đóa thiên Ttà Kim Liên vật ấy đúng như là diễn thiên Châu nói chính là trítà đến Huế chi vật Tuy rằng Kim Quang sáng lạ tựa như tiên gia chi vật nhưng bản chất nhưng là là tinh thuần nhất ma khí bất luận cái gì đạo ra chân khí đều cùng vật ấy tương khắc Vương sùng trong lòng thất vọng Đối đến cuối cùng một cô yêu thân A La giáo đời thứ 7 giáo chủ cô hùng tử. Xâm La đại ấn pháp vận chuyển, thiên tà kim liên bỗng nhiên bạo phát trói mắt kim quang, Xâm La đại ấn pháp cùng thiên tà kim liên ẩn chứa chí tà đến huế ma khí, thủy mã giao hòa, tựa như đồng nguyên xuất một. Xâm La đại ấn pháp chính là A La giáo trấn giáo đệ nhất thần thông. Thực là một môn cực rất giỏi, bao quát và có phản pháp quy chân tiên đạo võ học. Ngoại giới cũng như thử tán dương, Vương Sủng cũng cho rằng phương pháp này là tiên đạo võ học, nhưng Thần Đạc yêu tiên đạo võ học, có thể cùng Thiên Tà Kim liên loại này mà vật thủy mãi giao hòa. Vương Sùng đầy lòng mắng, này xâm La đại ấn pháp nếu là tiên đạo võ học, ta đều là tiên thế hệ thứ hai rồi, thật sự là sống đã gặp kỳ. Vương Sùng còn là lần đầu tiên sử dụng cô hồng tử yêu thân, lúc này hắn lấy đã từng ma môn bảng chi thiên tâm quan truyền nhân thân phận, 10 phần 10 khẳng định, cái này xâm La đại ấn pháp chính là là ma môn lịch truyền, chỉ là không biết tại sao che giấu cực kỳ huyền diệu, rõ ràng lừa dối thiên hạ ma đạo các phái không người dòm phá nội tình. Cũng chính là bởi vì, xâm la đại ấn pháp có huyền diệu như thế, có thể đem ma môn võ học, che lấp là tiên đạo võ học, cùng thiên tà kim liên thuộc tính, hầu như độc nhất vô nhị. Cái này ma môn võ học cùng chí tà đến ế ma vật, mới có thể như thế cùng một ruột, đều có thể thủy nãi giao hòa. Xâm la đại ấn pháp cùng sở hữu 108 đạo ấn pháp, mỗi một đạo ấn pháp đối ứng A-la giáo một vị hộ giáo thần ma, 108 đạo ấn pháp đối ứng A-la Tuy rằng chưa hẳn có tam thay mặt giáo chủ la sâm cùng môn hạ đệ tử tuyên bố, phương pháp này ẩn chứa một phương tiểu thế giới sinh diệt đích đạo lý. Nếu có thể tu luyện tới chi cao cảnh giới, một trường đẩy ra, liền có 108 vị thần ma lực, chính là đạo quân thế hệ, cũng có thể một trường ma diện Lớn uy lực, nhưng là thật có kinh thiên động địa năng lực. Vương Sùng lấy sâm la đại ấn pháp tế luyện thiên tà Kim Liên, rõ ràng dẫn động một cái à la giáo thần ma hư ảnh, hắn chỉ cảm thấy một cỗ huyền dị cao mà khí tức Tại bản thân cùng Thiên Tà Kim Liên đi lên chạy trở về động. Mỗi một lần lưu động đều có một tầng lực lượng, từ phía trên Tà Kim Liên hồi quý, cũng có một cố lực lượng rót vào Thiên Tà Kim Liên. Chỉ là 17 lần hô hấp, hắn liền triệt để luyện hóa cái này ma vật. Vương Sùng còn chưa tới kịp, thể nghiệm bảo bối này diệu dụng, Diễn Thiên Châu liền đưa ra một đạo cảm rất mát, này là Ma môn lục đại chính tông một trong, Bổ Thiên phái Bổ Thiên lục nghệ đứng đầu Bổ Thiên kết thủ. Vương Sùng sợ tới mức thiếu chút nữa đem Thiên Tà Kim Liên cho ném đi. Bổ thiên kiếp thủ. Hắn biết rõ ma môn lục đại chính tông, cũng biết bổ thiên phái, nhưng còn thật không biết bổ thiên phái có cái gì ma môn thần thông. Nhưng cái này ma đạo võ học vậy mà có thể quan lấy bổ thiên hai chữ, có thể vững tin, hoàn toàn chính xác không giống bình thường. Lao tử vòng một vòng, lại trở về ma môn con đường sao. Diễn thiên châu trầm mặc một lát, đưa ra một đạo cảm giác mát, bổ thiên kiếp thủ luyện một chút không ngại. Vương sùng trầm mặc một lát, hồi đáp, đây là nhân yêu tương hóa chi thuật, luyện liền yêu thân. Ta chỉ có thể vận dụng, ở đâu ra pháp quyết, để cho ta luyện một chút. Diễn Thiên Châu lại đưa một đạo cảm giác mát, bổ thiên phái mấy đời lao tổ không nên thân, đã sớm thất lạc phương pháp này, còn nói phương pháp này cùng thử giới không tiếp tục truyền thừa, nguyên lai bị A-la giáo trồng đi. Ngươi giả bộ như bọn hắn giáo chủ, cha trộn vào đi là được. Vương Sùng hơi trầm ngâm Diễn Thiên Châu lời nói, thật là có khả năng. A-la giáo cũng không biết, giáo chủ của mình đã bị người luyện. Như mạo danh thế thân 89 phần 10 có thể trộm đến này, bộ đã thay hình đổi dạng ma môn trí cao tâm pháp. Đợi đến có rảnh, ta liền đi hải ngoại a la giáo tổng đàn một nhóm. Vương Sùng chính nghĩ tới đây, Diễn Thiên Châu đã đưa một đạo cảm rất mát, bộ thiên kiếp thủ có thể luyện hóa thiên tà kim liên. Vương Sùng mắng, ta cũng đã luyện, còn cần ngươi nói. Diễn Thiên Châu lại đưa một đạo cảm rất mát, bất luận cái gì bị thiên tà kim liên ma nhiễm sinh linh, đều muốn làm cho này tà vật thao túng, luyện hóa vật ấy, liền có thể thao túng trăm vạn ma binh có câu ca dao gọi là thiên tà kim liên, ma đạo trí tôn, hiệu lệnh quần ma. Người ít để chút ít cái dám A. Vương Sùng hoán đổi yêu thân, thử tế luyện thiên tà kim liên, tự nhiên đã sớm thoát ly ứng hoành điểu. Nay đầu mục ma yêu đã mất đi mục tiêu, bắt đầu còn chẳng có mục đích, bốn phía bay lượn, nhưng bỗng nhiên liền lại cảm ứng được vương Sùng khí tước. Vương Sùng thay đổi yêu thân, cũng không có khống chế vô ảnh kiếm, ứng hoành điểu ma thức nhạy cảm, đã sớm phát giác, chỉ là nó không rõ Vì sao cái này vật nhỏ trên thân khí tức biến ảo, tựa như muôn nghìn việc hệ trọng giống như. Nó cuối cùng là ma vật, phân biệt không được xuất vương sùng hình dạng, nhưng khí tức biến ảo, rồi lại cảm ứng đi ra. Vì vậy ứng hoành điểu cố ý làm không thấy, làm cho vương sùng không có phòng bị, lúc này lại thừa cơ đánh lén, hai cánh vỗ, nhanh như tia chớp. Vương sùng lúc này dùng chính là cô hồng tự yêu thân, bình thường thường dùng pháp bảo cũng không tốt khống chế, chỉ có thể một chiêu sâm la đại ấn pháp ngang trời đẩy ra. Năm đó A là giáo tam thay mặt giáo chủ là sâm, có thể tại một trường ở trong, kết 48 ấn pháp, cô hồng tử không có tổ sư buồn sự, một trưởng cũng chỉ có thể kết xuất 28 ấn pháp, đã đến vương sùng trong tay, hắn cuối cùng là sử dụng yêu thân, chân khí cũng không tổn hại giảm, đối với đạo pháp lĩnh mộ, đã có cách ngăn, hắn một trưởng đánh ra, cũng chỉ có kết xuất 7 đạo ân pháp. Dù là như thế, như cũ cách không một trường, khắc ở hướng hoành điệu trên thân, đánh chính là này đầu mục ma yêu lông chim bay tán loạn. Trường 254, Hắc bảo phản lịch, ngoại vực ma nhân. Ứng hoành điểu đã trúng một kích này xâm la đại ấn pháp, dên dỉ một tiếng, vô cánh bay cao. Vương Sùng sử dụng cô hồng tử yêu thân, bất thiện phi độn chi thuật, vẫn thật là đuổi theo chi không hơn. Hắn thầm nghĩ, đáng tiếc cô hồng tử nội tình là ma môn, không có cách nào khác tu luyện huyền thiên cấm pháp, bằng không thì lúc này sử dụng gia lục cựu vân sa pháp, nhất định cũng đuổi theo này đầu mục ma yêu. Vương Sùng cự kinh yêu thân, có ru ngoạn thiên h lấy tôn hải huyền tông pháp lực thúc đẩy, còn có huyền huyền luyện độ thuật, lấy thiên phủ thư đạo pháp, có thể sử dụng lục cựu vân xa pháp, nhưng sử dụng cô hồng tự yêu thân sẽ không đến cái gì lợi hại đột pháp. Hắn cũng chỉ có thể trợn mắt nhìn, này đầu mục ma yêu bay vào chiến trường biên giới, tựa hồ muốn xuyên thẳng qua mà qua. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo cảm giác mát, nhanh lên này đầu đần điểu. Vương Sùng cả giận nói, thượng cá ma vũ. Diễn Tiên Châu lại là một đạo cảm giác mát, ngươi chỉ có trốn ở phía sau lưng của nó lên mới có thể giải thích, vì cái gì không chết. Vương Sùng thầm nghĩ, đúng vậy. Nếu là ứng hoành điểu bản thân bay đi, ta vừa không có bị giết chết, một lần cũng thì thôi, hai lần có thể đã lộ ra cổ quái. Hắn không thể giết chết ứng hoành điểu, nhưng cũng không có thể cứ như vậy nhẹ nhòn sống sót, nhất định phải có một lời giải thích, mới có thể để cho người không có hoài nghi. Chỉ là Vương Sùng liếc mắt nhìn, như điện chi nhanh ứng hoành điểu, cười khổ nói, sợ là không đổi kịp. Diễn Thiên Châu đưa một đạo cảm giác mát, thiên tả Kim Liên Vương Sùng hơi do dự, hắn mới luyện hóa này ma vật, còn thật không biết nên như thế nào vận dụng. Lập tức liền vận khởi xâm La đại ấn pháp, thần ý cùng Thiên Tà Kim liền câu thông, thật lâu sau đó, đột nhiên cảm ứng được mặt khác một cổ hơi thở. Hắn thân thể tại nguyên chỗ giảm đi, kế tiếp phút chốc, liền xuất hiện ở ứng Hoành Điểu phía sau lưng, đem này đầu mục ma yêu bị hù hú lên quá dị, thân thể ngang lên, đều muốn đem này khách không mời mà đến ném rơi xuống đi. Vương Sùng hai mắt mở ra, kinh hỉ cùng đến têu lên, ta hiểu được Chỉ cần gieo xuống thiên tà kim liên, có thể mượn nhờ lẫn nhau ở giữa cảm ứng, tùy ý vượt qua vũ trụ, vạn dằm dịch chuyển. Vương Sùng cũng không nghĩ tới, thiên tà kim liên lại có như thế diệu dụng, hắn nếu là trời Nam Biển Bắc, cho vài đầu mạnh mẽ sinh linh gieo xuống thiên tà kim liên, liền không bao giờ nữa sợ bị người đuổi giết. Đầu muốn nhờ thiên tà kim liên ở giữa cảm ứng, có thể phút chốc vượt qua vũ trụ, vạn dằm dịch chuyển, còn có người phương nào có thể đuổi theo kịp hắn. Cho dù phương pháp này cũng có chỗ thiếu hụt Chính là tu đến tiên định hảo mục tiêu, không thể tùy tâm sở vãng, nhưng đã là vô thượng huyền diệu pháp môn rồi. Ứng hoành điệu đều muốn đem trên lưng người vùng thoát khỏi, vương sùng rồi lại tịnh không để ý, tay hắn vê thiên tà kim liên, xa xa cảm ứng ứng hoành điệu trong cơ thể mầm ngống, tại hắn ma ý thôi phát xuống, này cái mầm ngống phút chốc này mầm. Ứng hoành điệu trên thân, đông nhiên nở rộ một đóa kim liên. Qua không được một lát, lại phục có một đóa kim liên nở rộ ra. Một đóa tiếp nối một đóa kim Liên cởi mở Này đầu mục ma yêu trên thân nhiều loại hoa nhiều đoá, kim quang sán lạ, không khỏi rên gì một tiếng, một đầu liền đụng vào chiến trường biên giới vô tận hư không. Vương Sùng hơi hơi do dự, liền thúc dục thiên tà kim liên, mượn nhờ ứng hoành điệu trong cơ thể thiên tà kim liên khí tức, vững vàng bám vào này đầu mục ma yêu sau lưng đeo. Chạy ra khỏi chiến trường biên giới, này đầu đại yêu ma bằng thiên phú dị năng, tùy tiện đã bay một hồi, đống nhiên liền đụng vào một đoàn biển lửa. Vương Sùng trong lòng hãi dị, hắn cũng không nghĩ tới Này đầu hướng hành điểu rõ ràng xâm nhập mặt khác một tòa đại trận. Với vận tòa đại trận này, hắn lại nhận thức, có thể làm cho Vương Sùng cũng vô cùng quen thuộc trận, bài đẩy tiêu diêu phủ Đô Thiên Liệt hòa đại trận. Này một đoàn biển lửa, đúng là tiếp thiên quan thứ 17 quan hệ, chủ trì chỗ này quan khẩu chính là Tiêu Diêu phủ một vị trưởng lão. Chính phản ngũ hành nghịch không đại trận là mê cung chi trận, Đô Thiên Liệt Hỏa đại trận nhưng là công phạt chi trận. Trận này pháp phần thiên nấu hải, luyện ma ngăn địch đều là con đường nhỏ lại thêm có thể tu luyện thất trùng chân hỏa, chính là chống cự thiên kiếp bí thuật, nếu không sao đến tiêu diêu phủ coi trọng. Vương Sùng tuy rằng không hiểu Đô Thiên Liệt Hỏa Đạo Pháp, nhưng trong tay có hai cỗ tiêu diêu phủ kìm đan cảnh trưởng kỳ sự yêu thân, lại thấy qua Đô Thiên Liệt Hỏa luyện ngami, biết do tòa đại trận này lợi hại, trong lòng hoảng hốt, thầm than thở, ta thân bộ ma tước, chỉ sợ cũng bị Đô Thiên Liệt Hỏa luyện. Hắn thử niệm chưa tiêu, ứng hành điều liền đụng vào Đô Thiên Liệt Hỏa đại trận, hơn nữa xông lên mà qua. Rõ ràng không có bị đồ thiên liệt hỏa vây khốn. Vương Sùng hơi chút cảm ứng, trong lòng kinh ngạc, này đầu ứng hoành điệu trong cơ thể. Lại có một cỗ thần dị lực lượng, có thể tại không kinh động trận pháp biến hóa dưới tình huống. Xuyên Việt đại trận, cỗ lực lượng này tuyệt đối là đạo môn chính tông. Đây cũng là cái gì một sự việc vậy. Này đầu mục ma yêu thể bên trong, vì sao có đạo môn lực lượng bảo vệ. Cũng trách không được nó ăn mặc phá 18 tầng đại trận. Vương Sùng ý niệm trong đầu còn chưa chuyển qua. Ứng hoành điểu liền lại xuyên qua tầng này đô thiên liệt hòa đại trận, hắn chỉ cảm thấy này đầu mục ma yêu, không có đầu con rồi giống như đi loạn. Hư không chuyển đổi, trận pháp như thoi đưa, không bao lâu, hắn cũng không biết mình bị ứng hoành điểu mang tới nơi nào. Vương sùng chân đạp đại ma yêu, ứng hoành điểu trên thân nở đầy màu vàng hoa sen, thủ vệ thiên tà kim liên, nếu chỉ luận bề ngoài, giống như Phật đà đến thế gian, hàng phục thiên ma, chỉ kém còn chưa chọc đầu. Thiên tà kim liên bị vương sùng tận lực thôi phát, vượt mở vượt thịnh. Ứng hoành điểu mọi cách dây rua, ma ý suy rủ xuống, cũng dần dần khống chế không nổi ma thân, đồng nhiên, kêu kêu một tiếng, hướng về một cái hướng khác bay đi. Vương sùng cũng mặc kệ ứng hoành điểu hướng ở đâu bay, hắn chỉ cần khống chế này đầu mục ma yêu liền thôi, lúc này đầu ma vật cuối cùng một chút ma niệm, rốt cuộc bị thiên tà kim liền phai mở, óc của nó trong ầm ầm một tiếng, đồng nhiên, có cái thứ gì tan vỡ, vô số hình ảnh ủ nùn kéo đến. Một cái toàn thân hắc bảo ngay cả mặt mũi mắt đều che khuất nam tử. Cùng một cái chân đạp ứng hoành điệu ngoại vực ma nhân, đang tại nói chuyện với nhau, hai người sử dụng đều là ý niệm, không phải là ngôn ngữ, cho nên ứng hoành điệu chuyển lại đi ra cũng là thuần túy ý niệm. hắc bảo nhân, ta đã làm tốt chuẩn bị, chỉ cần không bẩn đại ma quân tự mình dẫn đại quân đột kích, ta tiểu bông ra 18 tòa đại trận bất luận cái gì thiên ma nhọc cảnh. Ma quân đáp ứng chuyện của ta chút đấy. Ngoại vực ma nhân lớn tiếng dích lên, bàn tay nhưng là một đóa thiên tà kim liên, song phương đang tại giao dịch một đầu ảo kỵ bỗng nhiên xâm nhập, đuổi sát ảo kỵ mà đến, còn có 78 đầu ma vật. Tiếp theo liền hỗn loạn không chịu nổi, ứng hành điều hoàn toàn không thể ghi nhớ, lúc ấy xảy ra chuyện gì. Ma vật bản ta ý thức không hề giống sinh linh giống nhau, rõ ràng linh sắc nhọn, coi như là kìm đàn cảnh đại ma yêu, cũng hỗn loạn không chịu nổi, chỉ có dục vọng, cũng có xảo trá, nhưng không có nguyên vẹn thần chí, chỉ có thể đủ giống như da thú bản năng làm việc, không có gì thâm sâu suy nghĩ. Đây cũng là ma yêu, ma nhân chỉ bị Yêu quái tuy rằng hung ác, nhưng cũng trí tuệ hiểu rõ, mới có thể là mê hoặc. Ma cũng chỉ có hỗn loạn, chỉ có số rất ít ma nhân mới có khống chế trí tuệ năng lực, nhưng cực đoan hiếm thấy. Vương Sùng trong lòng hơi giật mình, lúc này ứng hoành điệu trong thức hải, chuyến ra cuối cùng một bức họa trước mặt, chính là hấp ý nhân thừa dịp hỗn loạn, cách không một quyền, đem khống chế ứng hoành điệu ma nhân, xanh xanh đánh bại. Chương 255: Chúng mục tiêu địch. Ứng hoành điệu rên rỉ một tiếng, ma thức triệt để nghiền nát, tuy rằng kết quả cuối cùng Vương Sùng cũng không có tại đây đầu mục ma yêu trong trí nhớ chứng kiến, nhưng là đại khai đoán. Tiếp thiên quan chung lại có người cấu kết ngoại vực yêu ma, còn cùng không bẩn đại ma quân đã có giao dịch, chỉ là không biết vì cái gì, này người cuối cùng rõ ràng đánh lén, đánh chết tới giao dịch ma nhân. Ứng hoành điểu khẳng định thừa cơ đào tẩu, về phần tại sao thiên tà kim liên gặp rơi vào hảo kỵ trên thân, cái kia chính là không được biết rồi. Vương Sùng trong tay thiên tà kim liên ru lên, lập tức đem ứng hoành điểu trí nhớ gây dựng lại, Gia nhập tiếp nhận bản thân làm chủ hư giả trí nhớ, còn tăng thêm bản thân theo phá sắc lên, sẽ đem này đầu mục ma yêu nuôi nấng các loại, này mới khôi phục kêu ma thức. Một lần nữa khôi phục ma thức ứng hoành điểu, lại không vốn, trên thân màu vàng hoa sen một đóa một đóa rút về trong cơ thể, kêu kêu một tiếng, lại ngươi tràn đầy thành thúy chi ý. Vương sùng tâm niệm vừa động, thúc dục xâm la đại ấn pháp, lại là một cái thần ma hệ ra, đã rơi vào ứng hoành điểu thân thể bên trong, cùng này đầu ma vật hợp 2 là một Vương Sùng tế luyện thiên tà Kim Liên, cũng có một đầu hộ giáo thần ma cùng này tà vật hợp nhất, đó là A-La Giáo 108 đầu hộ giáo thần ma đứng đầu đế Đà La. Lần này xuất hiện nhưng là A-La Giáo 108 là hộ giáo thần ma, lấy nhanh nhẹn vội vàng sao động có tiếng quỷ hồng la. Quỷ hồng la phụ thể, ứng hoành điểu trong cơ thể lập tức sinh ra một chỗ vòng xoáy, một thân mạnh mẽ vô cùng ma lực xa xa chuyển lại, rót vào thiên tà Kim Liên. Vương Sùng trong lòng hoàng sợ, hắn thế mới biết, xâm la đại ấn pháp lại là như vậy vận dụng. A la giáo vị kêu tam đại giáo chủ là xâm, chỉ sợ là hàng phục vài đầu, thậm chí thêm nữa thiên ma, mới có thể lấy dương chân tu sĩ cảnh giới, đem một tên thái ớt cảnh ma môn trường lão, đánh chính là thân thể băng diệt. Sau đó, này pháp môn tất nhiên là thất truyền, nếu không, cô hồng tử chỉ cần hàng phục 3 năm đầu kim đan cảnh thiên ma, ta cùng yêu nguyệt liền chưa hẳn ngăn cản sự tình. Chắc không được diễn thiên châu nói, phương pháp này nguyên lai là bổ thiên phái chân phái tuyệt học, bổ thiên lục nghệ đứng đầu. Quả nhiên có quỷ thần bất chắc chi huy. Chỉ tiếc phương pháp này chỉ có thể dùng để tranh đấu, không phải là đạo pháp. Vương Sùng thủ vê thiên tà Kim Liên, cảm xúc bành trướng, đầu là chuyện này vẫn là là quá trùng hợp, hắn lại phục nghĩ tới Diễn Thiên Châu. Hạt châu này tựa hồ cảm thấy được ý nghĩ của hắn, đưa ra một đạo cảm giác mát, lần này không phải ta. Vương Sùng trong lòng giật mình, hỏi vội, là của người nào tính toán? Diễn Thiên Châu qua thật lâu, mới đưa ra một đạo cảm giác mát, người được thôn Hải huyền Tông Sơn Hải kinh đạo pháp. Chỉ cần tu luyện tới Kim Đan Cảnh Giới, có thể tránh thoát một cái mệnh trùng chú định đại địch. Vương Sùng có chút tiến lặng, hỏi, ta tu Sơn Hải Kinh đã đến Kim Đan Cảnh Giới, liền có thể thắng được tên kia đại địch sao? Diễn Thiên Châu lần nữa tống xuất một đạo cảm giấc mát, không. Người tu Sơn Hải Kinh đến Kim Đan, hắn liền phi thăng. Vừa vận hoàn Mỹ tránh thoát. Vương Sùng thời gian dở khóc dở cười, không biết nên lấy nảy cái phá châu tử như thế nào. Hắn cũng sinh ra hiếu kỳ, hỏi. Ta đây cái mệnh trung chú định đại địch, hôm nay hắn đã là cảnh giới gì? Kim Đan, Dương chân còn là đạo quân. Diễn Thiên Châu một đạo cảm giấc mát, làm cho Vương Sùng đấy lòng cũng lành lạnh, bất quá thiên cương. Diễn Thiên Châu những lời này, bị để lộ rất nhiều tin tức, Vương Sùng nhất thời đều không rõ. Diễn Thiên Châu sao sẽ tìm tới bản thân, lúc này lại mơ hồ có chút suy đoán. Hắn thử hỏi, người này đại địch, cuối cùng ai? Đợi thật lâu, Diễn Thiên Châu căn bản không có trả lời. Liền cảm giác mát cũng không tu, liền trực tiếp nhặt nhẽo. Vương Sùng cùng Diễn Thiên Châu đối đáp, dưới thân ứng hoành điệu tín điều do cương, đợi khi hắn phản ứng kịp, đã thấy 6 đạo độn quang từ phía trước tới đây, trong đó chí ít có 4 đạo chính mà không tà, còn lại lưỡng đạo cũng chỉ cực tinh thuần ma khí. Ma môn đệ tử ma khí cùng ma vật ma khí, kiên quyết bất đồng, một người tinh thuần vô cùng, một người hôn độn rừm giả, cực dễ dàng liền cảm ứng ra tới. Này 6 đạo độn quang túi không khẽ quấn, giống như hồ đã phát hiện ứng hoành điệu. Vượt lên trước đêm này đầu mục ma yêu bao vây lại Vương Sùng vội vàng khôi phục lúc đầu thân Không chút lựa chọn là lớn Ta là thôn hải huyền tông muôn hạ Chư vị đạo hưu cứu ta Hắn còn đem thảm hoa thả ra Hóa thành thẳng tắp một đạo ngút trời ống nhị cái hoa Thập phần rêu dao Sáu đạo độn quang túi chuyển Vương Sùng bản thân không có xâm la đại ấn pháp tu vi Nhưng có thể lấy thiên ma thức Âm thầm khống chế thiên tà kim liên Dù sao đều là ma môn tâm pháp Lại là chính bản thân hắn tế luyện bảo vật Thông qua thiên tả kim liên đem ra sử dụng ứng hoành điệu nên đón tiếp lấy. Cầm đầu một đạo đột quang, nô lên cao kích sạng, so với điện còn nhanh, tốc độ nhanh nhất, nhìn thấy ứng hoành điệu trên lưng vương sùng, cũng không đáp lời, thỏ tay nhấn một cái, chính là một cái kim quang đại thủ rơi xuống. Vương sùng vội vàng ra sức nhảy lên, còn đem thảm hoa thu hồi, xuống gấp hướng, làm ra đều muốn buông tha món bảo vật này, trợ bản thân thoát thân tư thái. Ra tay này người, nhập lại bất dung tình, đại thủ hợp lại, sẽ đem vương sùng n lại thêm thi triển đạo pháp, đem Vương Sùng cầm giữ một cái rắn rắn chắc chắc. Hứng Hoành điều hai cánh quét ngang, cùng một gã khác thúc ép tới Trung niên đạo sĩ liều mạng một cái, này đầu mục ma yêu nóng nảy điên cuồng gào thét, chốc lát lúc giữa hay cùng đối phương ác đấu cùng một chỗ. Vương Sùng cũng không phản kháng, tùy ý mình bị giam cầm, lớn tiếng nói, ta là thôn Hải Huyền Tông năm nay tới tiếp thiên quan thay quân người, bởi vì có chút công lao, bị điểm là thất cấp trấn thiên binh, phụ mệnh tuần săn 28 chỗ chiến trường, đã tao ngộ này đầu mục ma yêu mạo hiểm nhập vào thân kia bối, đã bị mang đến nơi này. Vương Sùng mấy câu, liền đem lai lịch của mình, vì sao tại ứng hoành điểu trên lưng, tiền căn hậu quả nói rành mạch. Bắt lấy hắn người nọ, hơi cảm ứng, lại cười nói, quả nhiên là không có một chút ma khí, là ta đạo môn chính tông xuất thân đệ tử. Hai người đang khi nói chuyện, ứng hoành điểu đã thoát ra vây quanh, ỉ vào tốc độ thiên hạ vô song, hướng xa xa bỏ chạy, có bốn gã tu sĩ dắt tay nhau đuổi theo, đã có một người khác, tiến tới bắt lấy Vương người người nọ bên người. Ngươi nọ là cái thoạt nhìn xong thập teaser, tuổi tác, nhưng cử chỉ bộ dạng thủy mị, thập phần thành thuộc nữ tử, không nói tiên cười, nói ra, ngươi thật đúng là vật khí, lại dám trốn ở hướng hành điệu phía sau lưng, ngươi biết nơi này là chỗ nào? Vương Sùng mở mịt lắc đầu, hắn là thật không biết. Nữ tử cười cười đáp, nơi này là đã là thứ 6 cửa quan, ta là Hứa Dao Hoa, vị này chính là ta đạo lữ trương tân nhất, chúng ta đều là đạo cực tông người. Vương Sùng kinh ngạc nói, như thế liền từ 18 cửa quan thứ 6 cửa quan Trương Tấn Nhất cũng nhìn không được nữa cười nói, gần nhất ra một đại sự nhỏ, có ngoại vực yêu ma nhập cảnh, liền đột phá mấy trọng đại trận, tuy rằng bị chúng ta chặn đường, giết hơn 10 đầu mục ma yêu, nhưng vẫn là có vài đầu cá lọt lưới. Vương Sùng thoạt nhìn quả thực chật vật, hắn tu vi không cao, vừa không có ma khí, Trương Tấn Nhất cùng hứa giao hoa, coi như là một kiện kỳ văn thú vị nhỏ sự tình, cũng không có nghĩ quá nhiều. Dù sao thân phận của hắn, chỉ cần thoáng nghe ngóng, cũng không có thể làm giả. Vương Sùng rồi lại mở đủ mã lực, Muốn hết sức thủ tín hai vị này, có hai người này thư xác nhận, là hắn có thể qua thử một cửa. Chương 256, Đại Thiên Huyền Thế cảnh. Trương Tấn nhất cùng hứa giao hoa tuy rằng cái gì cũng không nói, nhưng Vương Sùng chỉ từ dấu vết để lại, liền phán đoán ra, Thiên Ma sông cửa sự tình, chỉ sợ náo thật lớn. Hơn nữa, Tiệp Thiên quan phản ứng, rõ ràng cho thấy chậm nửa nhịp. Khảo kỵ đều trực tiếp xông ra thập bắt cửa quan, đã đến Tiệp Thiên quan bên ngoài, còn có ma nhân xâm nhập, kết tiếp quan nội ứng. Những thứ này nội tình nếu là tuân ra, chỉ sợ muốn nhắc lên sóng to gió lớn. Nhưng mặc kệ tiếp thiên quan tầng cao nhất, có không biết chút ít cái gì, dù sao vương sùng tại trường tấn nhất cùng hứa giao hoa trên thân, không nhìn ra, bọn hắn biết rõ sâu như vậy Thúy nội tình. Hứa giao hoa ngược lại là hết sức kinh ngạc, vương sùng rõ ràng có thể tại ứng hoành điệu trào xuống, to gan lớn mật, nhảy tới này đầu mục ma yêu sau lưng đeo, đào thoát tính mạng, hỏi nhiều chi tiết. Vương sùng có chút chi tiết, cố ý nói cực thực có chút rồi lại mơ hồ không rõ, giả bộ bị dọa cho bể mật gần chết bộ dáng Hứa Giao Hoa ngược lại càng cảm thấy đến, thiếu niên này nói chân thật. Hai người không có đi đổi giết ứng hoành điểu, hiển nhiên cực kỳ yên tâm tứ đồng bạn, này một đội 6 người đều là kim đăng cảnh, coi như là đơn đả độc đấu, cũng không sợ chính là một đầu cùng cảnh giới ma yêu. Trương Tấn nhất cùng Hứa Giao Hoa, dẫn theo vương sùng trở về Đại Thiên Huyến Thành. Cửa này tên là Đại Thiên Huyến Thế Cảnh. Đại thiên Huyến Thế cảnh chính là đạo cực tông thủ hộ sơn môn trận pháp. Tòa đại trận này bên trong, nhân sinh như huyễn, tiêu tan tình đời, chỉ cần bị trận pháp tập trung thế hệ, liền có thể tu vi tăng trưởng, thậm chí đột phá nhất đại cảnh giới, cũng có thể bị suy yếu tu vi, Nga xuống cảnh giới, quả nhiên ảo diệu vô cùng. Vương Sùng cũng là theo trương tấn nhất cùng hứa giao hoa trong miệng, mới biết được hai người chân thật tu vi, bất quả mới đại diễn cảnh, là được đại thiên huyễn Thế cảnh trận pháp lực lượng, mới có thể tăng lên đến cảnh giới Kim Đan Chính là bởi vì trận này pháp huyền diệu, mới có thể trở thành thứ sáu cửa quan, từng đánh chết vô số ngoại vực ma đầu. Thủ hộ cửa này đúng là Trương Tấn nhất cùng hứa giao Hoa sư phụ thông hiệu chân nhân Trường Pháp Nhạc. Đại Thiên huyện Thế cảnh cùng chính phản ngũ hành nghịch không đại trận bất đồng, chính phản ngũ hành nghịch không đại trận đem 18 ân cần cắt là vô số chiến trường, đại thiên huyện thế cảnh rồi lại ngoại trừ một tòa đại thiên huyền thành bên ngoài, đều là vô tận hư không, tùy ý thiên ma tới nhập. Vương Sùng đây là lần đầu, nhìn thấy như thế náo nhiệt tiên gia thành trì, Cả tòa Đại Thiên Huyền Thế Thành chia làm cựu con đường, tung hoành có tất cả tam đầu, mỗi con đường đều có vô số cửa hàng, sinh ý còn cực thịnh vượng, may mắn. Trên đường cái lại thêm có vô số tu sĩ, chân đạp đột quang, gào thét mà qua, các loại phi độn pháp thuật, phi hành pháp bảo, kéo dắt suốt huyền mỹ lệ vòng ánh sáng bảo vệ, sáng chói vô cùng. Nếu là người lúc giữa cũng có phù hoa, Đại Thiên Huyền Thành phù hoa, liền vượt qua thắng nhân gian thế gấp trăm ngàn lần. Đại Thiên Huyền Thành có một số gần như 50 vạn nhân khẩu. Trong đó kiểu thành trở lên, đều là trung thổ người cũ, còn dư lại chính là các phái đệ tử, trong đó lại lấy đạo cực tông đệ tử là tối đa, dù sao một cửa ải này là đạo cực tông người vì trấn thủ sử, cũng là đạo cực tông chấn sơn môn đại trận Vương Sùng bị Trương Tấn Nhất cùng hứa Giao Hoa, dẫn vào đại thiên huyến thành, cũng có nhãn mê ngũ sắc, mắt không dành cho chi ý. Trương Tấn Nhất còn có phần ổn trọng, hứa Giao Hoa đắc ý cho Vương Sùng giới thiệu, chỗ này đạo ra đại thành đệ nhất, các nơi phong lưu cảnh trí nói không hết chỗ tốt Hai người đem vương sủng an bài vào đại thiên huyễn thành dịch quán, liền phái người đi thăm dò nghiệm thân phận của hắn. Không đến nửa canh giờ, liền từ thứ 18 cửa quan co tin tức tới đây, đã chứng minh vương sùng đích sắc là thôn hải huyền tông. Lúc này đây phái tới đệ tử, cũng đích sắc là tại tuần săn chiến trường thời điểm, vì hiểm hộ dưới tay mà mất tích. Đường dận đạt được thứ 6 cửa quan tin tức chuyển đến, thật đúng vui mừng quá đôi. Hắn vốn cho rằng, người sư đệ này lại chết rồi, ở đâu ngờ tới, tiểu tử này rõ ràng lần nữa chạy thoát một cái mạng còn bị hướng hoành điệu dẫn vào thứ sáu cửa quan. Đường Dận tự nhiên không biết, Vương sùng chân chính buồn sự, còn tưởng rằng là bản thân đưa tặng Huyền Lung chân thú nổi lên tác dụng cực lớn, trong lòng có chút an ủi. Hắn lo lắng thứ sáu cửa quan đạo cực tông người, hoài nghi sư đệ của mình, còn đem chuyện này cũng báo đi tới. Chi tiết này, làm cho chịu trách nhiệm điều tra Vương sùng thân phận trương tấn nhất cùng Hứa Dao Hoa, bỏ đi cuối cùng một chút hoài nghi. Có nhân yêu tương hóa chi thuật, còn có một bộ đại diễn cảnh yêu thân. So với thiên cương cảnh có thể theo ứng hoành điệu trảo hạ thoát thân, môn có thể tin gấp 10 lần còn không dừng lại. Đường Dận Ngoại trừ nói rõ Vương Sùng tình huống, cũng cùng đạo cực tông người đòi hỏi bản thân tiểu sư đệ. Trương Tấn Nhất cùng hứa giao Hoa cũng không có muốn làm khó Vương Sùng cùng Đường Dận, sẽ đem chuyện này trình diện sư phụ của bọn hắn, thông hiểu chân nhân trường pháp nhạc chỗ đó. Trương Pháp Nhạc thoảng qua lật qua mê hoặc văn thư, đột nhiên cười cười, đối với hai cái đồ nhi nói ra, tiểu tử này, còn có kêu lên các ngươi tiền bối. Trương Tấn Nhất cùng hứa giao hoa cùng một chỗ lắp đầu, nói ra, cũng không phải. Trương Pháp Nhạc cười ha ha, nói ra, như thế hắn gọi qua, các ngươi sư phụ có thể đã chiếm được đại tiện nghi. Hắn là diễn khanh chân quân mới thu tiểu đồ đệ, luận bối phận, so với các ngươi sư tổ khả năng còn cao chút ít. Trương Tấn Nhất hồn không nghĩ tới, bản thân sư phụ rõ ràng chú ý bực này chi tiết nhỏ, hắn một cười nói, chúng ta người tu đạo, không phải mấy tuổi mấy nghìn lao tổ tông, chính là gặp được bình cảnh sớm người chết. Lại chính là chúng ta bực này mới nhập đạo thế hệ. Coi như mình môn phái, bối phận cũng có phần huấn loạn, tính cả môn phái khác, bối phận càng là không có cách nào khác được rồi. Đại môn tất cả luận tất cả đấy, không cần so đo bối phận. Trương Pháp Nhạc cười cười, lại lật trong chốc lát văn thư, nói ra, quý quan ưng lần này, tính vào lại lập được đại công, dựa theo công hân, đủ để tấn thành chấn thiên úy, độc lĩnh mở doanh. Ta có phần thiên vị kẻ này, hắn liên tục cam chịu bước lên sinh tử lớn hiểm. Tiềm hộ đồng môn bất kể là phẩm tính, đây là dũng cảm quyết đoán chi khí, đều là khó được nhân vật. Đều muốn đem hắn lưu lại tại thứ sáu cửa quan dốc sức. Vừa gặp Đại Thiên Huyền Thành mấy ngày trước, có một vị chấn thiên uy tại cùng vượt giới mà đến Thiên Ma chiến đấu, lừng lẫy hy sinh, bị Thiên Ma giết chết. Hắn làm cho lĩnh một doanh nhân Mã Thiếu chủ sự nhỏ người, sẽ đem quý quan lưng tiến đưa đạp ma doanh đi. Trương Tấn Nhất hơi có chút giở khóc giở cười, hỏi, đường giận chấn thủ sự như thế đòi hỏi, nên như thế nào trả lời? Thông hiểu chân nhân trương pháp nhạc, không chút nghĩ ngợi đáp, nơi này là thứ sáu cửa quan, hết thể tự nhiên làm sư phụ định đoạn. Đường giận nếu là nghĩ không ra, làm cho hắn tự mình đến chỗ của ta muốn người đi. Trương tấn nhất không biết làm sao, chỉ có thể nhận được sư mệnh, đi an bài chuyện này. Theo thứ sáu cửa quan thứ 18 cửa quan văn thư vắng lai, cũng tiêu hao mấy ngày, đợi đến bùi bằm rơi xuống đất, vương sùng mới biết được, bản thân rõ ràng không thể quay về 18 cửa quan, bị lưu lại thứ sáu đóng chẳng những đem hắn mạnh mẽ giữ lại, còn gầy một doanh nhân mã. Như lấy người bình thường đối đãi đây tuyệt đối là chuyện tốt một kiện, nhưng Vương Sùng là thật không muốn, tại tiếp thiên quan cao như thế điều, hắn một cái lẫn vào chính đạo ma môn đệ tử, ít xuất hiện còn thấp không đến, sao có thể tổng khiến cho người người nhìn chăm chú. Chỉ là chương pháp nhạc chân nhân, nói ra như một, liền cơ hội phản kháng cũng không cho, Vương Sùng cũng chỉ có thể tại dẫn tới mới chấn thiên úy hiệu bài sau đó, đi nhậm trước đi. chương 257, Đại Hòa Lưu Kim Thiên Diệp Ma Tử. Cái này là Sơn Hải Kinh Đại diễn cảnh sao? Vương Sùng lúc này đã cách dừng lại Đại Thiên Huyền Thành, đã đến hư nhuật giữa không trung, Đại Thiên Huyến Thành tại trong tầm mắt của hắn, đã có lại chỉ một cái quan điểm. Tuy rằng thứ 6 cửa quan so với 18 cửa quan, nguy hiểm vô số lần, tùy thời đều có thể tại trong hư không gặp được ma vật, nhưng Vương Sùng thật sự không sợ. Sơn Hải Kinh đệ tứ trọng cảnh giới là Cửu Lê Sơn, Phú Tăng Hải. Thứ một cảnh giới diễn sinh pháp thuật, tên là Đại Hỏa Lưu Kim. Đại thiên huyền thế cảnh trận pháp, huyền diệu nhất, thực sự không phải là đơn thuần công lực đột phá cảnh giới, mà là giống như thật sự tu thành đạo pháp biến đổi một tầng, nhiều loại biến hóa, tất cả pháp thuật đều bị ứng với ứng biến hóa, ý nghi tùy tâm. Vương Sùng rõ ràng quát một tiếng, toàn thân đều hỏa diễm bộc phát, hóa thành một bộ hỏa nhân. Cửu Lê Sơn có cự nhân yên, mình đồng ra sát, lực lượng cũng rút sơn, phù tang hải lạc đại nhật tiên, như lửa giống như, hào quang muốn trượng. Đại hỏa lưu kim pháp thuật có thể cho vương sùng thân thể mỗi một bộ phận đều có thể hóa thành giao găm ngọt lửa. Đơn giản nói, hãy cùng âm dương thiên phụ kiếm, là đem chân khí hóa thành phụ kiếm, đại hỏa lưu kim chính là làm cho tu hành giả thân thể, hóa thành quá sức sắc bén công phạt chi khí. Vương sùng hơi chút thử, nhịn không được lại thử thử, chuyển đổi chân khí, lúc này đây hắn đầu chuyển đổi một thành công lực, hóa thành 7 nhị luyện hình chân khí, liền cảm ứng được trong cơ thể biến hóa, 36 đạo cương mạch hóa thành 36 đạo âm dương thiên Kiếm ý lấm lấm, ai cũng tùy tâm sử dụng. Vương Sùng thử hai môn đạo pháp, thở dài, thu một thân chân khí, âm thầm tự nhủ, cũng không biết lúc nào ta mới có thể chân chính đột phá đại diễn cảnh. Thiên cương cảnh gọi là hiệp khách, bản thân tuy rằng tinh thông kiếm thuật pháp thuật, vẫn như cũng là thường nhân, thọ bất quá trăm năm. Đại diễn cảnh mới gọi là kiếm tiên, chân chính thoát ly người phạm vi, thành tựu tiên tri quả nghiệp, có thể thọ đến mấy trăm. Vương Sùng có thể có cơ hội, bái sư tu đạo, tự nhiên nhập lại không chỉ là muốn tu thành lợi hại pháp thuật, lấy người rất thích tàn nhận tranh đấu, cũng đều muốn trưởng sinh. Hắn ban đầu ở Thiên Tâm Quan, chỉ có lao tổ Thiên Tâm đạo nhân công thành đại diễn, tuy rằng muốn khó chịu tại trong quan tài, nhưng dù gì cũng tính vào thiên nhân, đồ đệ của hắn cũng đã chết có vài thay rồi. Vương Sùng chính đang phiền não, chợt nghe được bên hông hiệu bài văng rọi, vội vàng lấy ra, phun ra một cái chân khí đi tới. Hắn nghe được một thanh âm, theo hiệu bài lý truyền ra, kêu lên: "Đại nhân!" Đạp ma doanh đến lúc hôm nay phải làm tuần săn, kính xin đại nhân trở về, dẫn đội xuất trinh. Vương Sùng nói một tiếng tốt, thu lệnh bài, hướng đại thiên huyễn thành bay đi. Hắn sắp tiếp cận đại thiên huyễn thành thời điểm, liền gặp được hai đạo độn quang bay lên, rõ ràng ở trước mặt đón. Vương Sùng cũng rất kỳ, hắn tại đại thiên huyễn thành ngoại trừ trương tấn vừa cùng hướng Ngọc Hoa, ai cũng không biết, hai người này rõ ràng hướng bản thân, rồi lại cũng không hai người này. Bất quá chốc lát, hai đạo độn quang ngưng tụ, một cái phong độ nhẹ nhàng thiếu niên Còn có một mắt hạnh má đảo thiếu nữ xinh đẹp, rắt tay ra biên tại vương sùng trước mặt. Thiếu niên mỉm cười, nói ra, thế nhưng là thôn hại huyền tông quý quan ứng đạo hình. Bị xuống ma cực tông thiên diệp, vị này chính là ta sư muội cũng là đạo lữ của ta lô hoa thường. Vương sùng mỉm cười, đáy lòng nhưng có chút nói thầm, nghĩ ngợi nói, ma cực tông người, đều muốn làm mấy thứ gì đó. Chẳng lẽ là chu tiêu tiêu ghi hơn ta, làm cho sư môn người xuất đầu. Thiên diệp tự hồ có thể khám phá vương sùng suy nghĩ, mỉm cười Nói ra, Thiên Diệp không là vì chu tiêu tiêu sư điện nhỏ, là có chuyện đều muốn nhờ cậy đạo hữu, cho nên không chê mạ muội đến đây quái nhiễu. Thiên Diệp này người cực có lễ phép, làm người khí độ lại thêm là không thể bắt bẻ, nhưng Vương Sùng cũng là xuất thân ma môn, trọng yếu không thể tin được người này, cũng chứa cười hỏi, Thiên Diệp đạo hữu, có chuyện gì, nếu là mô có thể giúp được việc rút, tất nhiên xuất đem hết toàn lực. Thiên Diệp ôn nhu cười cười, nói ra, ta gần nhất tìm được một chỗ động phủ. Đều muốn học bước thôn hải huyền tông hai vị chân quân, cũng luyện thành tùy thân mang theo chi vợ, cho nên muốn cầu đạo hưu truyền thụ huyền huyền luyện độ thuật. Vương Sùng thầm nghĩ, ta quả thật gặp phương pháp này thuật, nhưng như thế nào chịu dạy cho ma cực tông người. Hán ung dung cười cười, nói ra, đạo huynh nói đùa, như thế cao thâm pháp thuật, tiểu đệ như thế nào gặp đến. Coi như là đều muốn truyền thụ, cũng thì không cách nào. Thiên Diệp cười nhẹ một tiếng, nói ra, mặc dù hiện tại sẽ không, ngày sau cũng chưa chắc sẽ không. Ngày sau đạo hưu học được phương pháp này, tới ma cực tông chuyển ta chính là. Thiên Diệp nói như thế đường hoàng đến làm cho Vương Sùng trong lòng sinh ra hoài nghi, thầm nghĩ, này người biến đổi sao. Rõ ràng cho là ta như vậy dễ nói chuyện. Còn học được phương pháp này, đi ma cực tông chuyển hắn. Vương Sùng ha ha cười cười. Lần này lại cũng không đắp lại, trong mắt cũng sinh ra để phòng chi ý. Thiên Diệp lấy tay hư nhược hư nhất theo như, quắp, không khỏi đạo Hữu nhiều quý nhân rút, đã quên việc này. Ta muốn thi triển một cái nho nhỏ pháp thuật. Vương Sùng chỉ cảm thấy chuông lớn cửa chính, cùng một chỗ nổ vàng, Thiên Diệp lại muốn thi triển ma pháp, xâm nhập tâm hải. Vương Sùng ở đâu dung đến loại sự tình này vậy? Thiên Diệp tuy rằng ma pháp mạnh mẽ, chẳng lẽ hắn liền yếu đi? Vương Sùng thân thể nhoáng một cái, đã đem kinh thôn hải yêu thân dùng được, hắn được huyền lung quý thú, có thể biến hóa vô cùng, ngược lại là có thể che lấp này là yêu thân lai lịch. Đại thiên huyện thế cảnh uy lực có kia cực hạn, tối đa có thể ảnh hưởng đến kim đang cảnh kim đang cảnh nhưng có tăng lên công lực diệu dụng, nhưng không cách nào đột phá giả cảnh, hóa thành dương chân đại tu. Thiên Diệp mỉm cười, quắc, Mễ Lạm Chi Châu, tiên phóng quang hoa. Vương Sùng không khỏi đáy lòng phát lạnh, tựa hồ có mấy thứ gì đó không ổn, hắn không chút nghĩ ngợi, sẽ đem Sơn Hải Kinh pháp lực toàn bộ triển khai, ngập trời biển lửa phun ra, không hề góc chết bao trùm. Ngay tại hắn toàn lực thúc đẩy Sơn Hải Kinh thời điểm, một đạo nhân ảnh gần trong gang tấc, đột nhiên hét lên một tiếng, hóa thành đột quang, cấp tốc thối lui. Vương Sùng giờ mới hiểu được, bản thân vừa rồi không để ý đến cái gì. Thiên Diệp mới mở miệng, hắn đã bị người này hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, không còn có chú ý hắn đạo lữ, vị kia gọi là lô Hoa Thường ma môn nữ tu. Thiên Diệp đều muốn hoạt động Vương Sùng hồn phách, vị này nữ tu tiểu lấy ma môn bí thuật, lẻn vào bên cạnh hắn, tùy thời có thể đột nhiên thi đánh lén, kết liêu Vương Sùng tính mạng. Nếu không phải Vương Sùng kinh nghiệm đại địch, toàn lực thúc đẩy sơn hải kinh, đại hỏa lưu kim pháp thuật, chỉ sợ liền cho này đôi cậu nam nữ cho an toàn. Nếu là bị gieo xuống ma niệm, trở về ăn các đạo pháp, cũng liền còn mà thôi, nếu là bị người người này tiện tay giết, đó mới là oan uổng. Vương Sùng trong lòng tức giận, lại bất dung tình, đại thủ một trảo, nam đạo hỏa diễm lưu kim, ngang nhiên phản công. Thiên Diệp hặc hạc cười cười, hắn vốn cho rằng, Vương Sùng công lực thấp kém, bản thân đột nhiên thi an toán, cố gắng có thể đánh thủ tại thôn Hải Huyền Tông dưới chôn một viên cái đinh. Ở đâu nở tới Vương Sùng phản ứng nhanh như vậy, cách liền thi triển yêu thân phản kích. Hắn thản nhiên quát: Ở chỗ này, ta là Kim Đan, ngươi có đại diện yêu thân, cũng là Kim Đan, sẽ không với ngươi tranh đấu. Đối đãi phải đi ra ngoài tiếp thiên quan, ta lại cho ngươi kiến thức, cái gì là chân chính, ma đạo Kim Đan. chương 258, Đại Hỏa Lưu Kim, Thiên Diệp Ma Tử, 2. Vương Sùng Bình thản cười lạnh, Sơn Hải Kinh công lực toàn bộ tác dụng, Thiên Diệp rồi lại thân ảnh dần dần nhạt đi, tựa như bọc nước, vỡ liệt vô ngân, Đại Hỏa Lưu Kim đọc qua, chỉ có một phiến hư không. Vương Sùng hư lạnh một tiếng, đại hỏa lưu kim túi chuyển, lao thẳng tới vị kia gọi là lỗ hoa thường ma môn nữ tu, nàng này cũng dịu dàng cười cười, tại đại hỏa lưu kim trùng kích phía dưới, hóa thành vô số quang hạ. Vương Sùng thu pháp thuật, lạnh lùng cười cười, hắn biết rõ hai người này đều tu tập đặc thu đột pháp, mình nếu là sử dụng huyền huyền luyện độ thuật, hay hoặc là lục cửu vân sa pháp, hoặc là có thể đổi theo, nhưng hắn cũng không nắm chắc, có thể tại không ai phát giác dưới tình huống, đánh chết hai người này đuổi theo mau cũng chỉ là bại lộ ác chủ bài mà thôi. Cũng tốt. Chờ chúng ta ly khai tiếp thiên quan, ta cũng gọi là ngươi biết một cái, cái gì gọi là vô ảnh kiếm. Vương Sùng đã hạ sát tâm, không soan suất việc này, thu nhân yêu tương hóa chi thuật, chân đạp thảm hoa, bay trở về Đại Thiên Huyến Thành. Đạp Ma doanh tại Đại Thiên Huyến Thành đông nam góc, Vương Sùng vừa mới chạy về, liền gặp được vài thứ quen thuộc gương mặt, không khỏi hỏi: "Các ngươi làm sao tới rồi hả?" An Vũ Diệu dịu dàng cười cười, đáp: "Là đường dẫn sư bá." Đưa chúng ta tới đây. Vương Sùng này mới phát hiện, đặc ma doanh ngoại trừ lực lượng có sẵn, còn có 50 tên mới tới Trấn thiên binh, cùng với An Vũ Diệu đám người, cũng có 3-40 người, hiển nhiên đường giận cũng là chọn kỹ lửa khéo qua. Vương Sùng thì thầm một tiếng, đường giận sư huynh ngược lại là hảo nhiệt tâm. An Vũ Diệu đáp, chúng ta những thứ này các phái đệ tử, tại thứ 18 cửa quan ma luyện sau đó, vốn cũng sẽ phân phối hướng các nơi quan khẩu, chỉ là nếu không có đường giận sư bá đề điểm. Lại có tiểu sư thúc ở bên cạnh đứng sự tỉnh xuất hơn tối đa có thể phân phối thập 67 cửa quan, tuyệt tới không được nơi đây là được. Vương Sùng cũng biết rõ, các phái đệ tử, không riêng gì sẽ ở ma luyện sau đó, phân phối đi các nơi quan khẩu, còn có thể dựa theo công hân, điều hòa đến biến đổi cửa quan thành. Có thể tại 10 năm bên trong, bị đề bạt đến thứ 6 cửa quan, cũng không nhân vật nổi tiếng không thể, bách trong đám người cũng chỉ có một chút người có thể làm được. Bằng không chính là Vương Sùng như vậy, cơ duyên xảo hợp. Sông đã đến thứ 6 cửa quan, lại bị trường pháp nhạc coi trọng, giữ lại. Vương Sùng cũng là không quan tâm, dưới tay nhiều hơn những người này, hắn này một doanh cùng sở hữu thập đội, hắn đem điều tới cái kia một đội đội ngũ, biên làm 11 đội, lại đem ăn vũ rượu đám người biên làm 12 đội, thoáng ăn bài một phen, liền xuất lĩnh đạp ma doanh ra đại thiên huyên thành. Đạp ma doanh xuất trình, tự nhiên sẽ không điều khiển đột pháp, nếu là điều khiển đột pháp tiêu hao chân khí quá đáng, gặp được ma vợ, chỉ sợ liền tất cả đều xong đời. Cho nên đại thiên huyễn thành chấn tiên binh, đi ra bơi săn, đều là khống chế một loại gọi là bích xa điểu yêu thú. Loại này yêu thú hình thể thật lớn, một cái có thể cưới 10 người trở lên, chỉ bất quá đại thiên huyễn thành cực ít người có một mình cưới, đều là thuần hóa bích xa điệu dùng để kéo xa. Đạt ma doanh có thập chiếc tuần không thiên xa, một đầu bích xa điệu có thể lôi kéo, một cỗ tuần không thiên xa có thể thừa nhận trăm người, loại này pháp khí có loại nhỏ trận pháp tuyến khác, bích xa điểu lôi kéo chẳng hề trầm trọng. Ngược lại so với cưới càng thêm thoải mái dễ chịu. Vương Sùng lưu lại hai đội trấn thiên binh, dẫn theo An Vũ Diệu đám người, trùng trùng điệp điệp rời đi Đại Thiên Huyền Thành, dựa theo trước lộ tuyến, đã bắt đầu đi dạo săn giết ma vật. Thứ sáu cửa quan ma vật, so với 18 cửa quan tự nhiên nhiều vô số gấp bội, bọn hắn đi dạo nửa canh giờ, liền đã tao ngộ 7, 8 đầu ma vật, trong đó còn có một đầu có chút mạnh mẽ tính để. Cũng may trấn thiên binh nhưng luận tu vi, cực ít có xích hải cái loại này, có thể tu thành đại diễn nhân vật nhưng lại có thể kết truyện, nhất là có tuần không thiên xa, thứ này bản thân cũng chiến xa, có thể dùng để chiến đấu. Trên đường đi hữu kinh vô hiểm, liên tục chém giết, làm cho Vương Sùng cũng có chút chần mặc, hắn ngoại trừ thả ra thanh lần, theo đuôi ở phía sau, thôn phệ bị đánh chết ma vật, tán giật ma khí, sẽ thấy không cái gì động tác. Vương Sùng cực ít tham dự chiến đấu, hắn cũng không muốn cùng thủ hạ chính là trấn thiên binh đoàn công, càng sẽ không ngăn trở An Vũ Diệu bọn hắn đánh chết ma vật, mỗi lần thu hoạch chiến lợi phẩm, cũng tuyệt không tham dự chia sẻ. Hắn như vậy làm cũng không phải là thu mua nhân tâm, liền là đơn thuần không nhìn chúng, cấp bậc này chiến đấu cũng không có thèm những cái kia thu hoạch. Đi dạo đã xong một con đường tuyến sau đó, 10 đầu bích xa điểu cùng một trâu vô cánh, lôi kéo thập chiếc tuần không tiên xa, lượn một vòng, đi vào thứ hai con đường tuyến. Lúc này đây, không có phi hành bao lâu, liền chứng kiến hai đạo độn quang đi ngang qua, một người trong đó rất xa còn hướng về phía Vương Sủng, mỉm cười làm lễ, đánh cho An Vũ Diệu đám người cũng chắp tay làm lễ. Nhưng là bọn hắn quay đầu Lại phát hiện trước sau như một nho nhã lễ độ Theo không biểu hiện xuất thô lô vương sùng Mặt trầm như nước Rõ ràng cũng có giữ tận sát An vũ diệu nhịn không được hỏi Tiểu sư thúc là sao như thế Vương sùng nhàn nhặt đáp Đối phương ma cực tông thiên diệp cùng lô hoa thường An vũ diệu muốn muốn khuyên giải Nơi này là tiếp thiên quan Coi như là chính ma hai nhà thù hận năng giải Cũng không thể tranh đấu Nhưng nghĩ lại, nghĩ ngợi nói Tiểu sư thúc là một cái cực trung hậu người Tất nhiên là bị người trong ma môn chọc giận, mới có cử động lần này, không biết trong lòng cỡ nào bực mình. Ta không rõ chân tướng, đây là chớ có cái cho hắn ấm ức. An Vũ Diệu không nói lời nào, những người còn lại tự nhiên cũng không tốt hỏi, không ai biết rõ Vương Sùng vì sao sắc mặt như thế khó coi. Vương Sùng trong lòng thầm nghĩ, hai người này, rõ ràng lại xuất hiện trước mặt của ta, chỉ sợ là cố ý như thế. Thậm chí, có khiêu khích chi ý cũng chẳng lẽ ta liền trả lẽ lại sợ ngươi? Cũng chính là ở chỗ này, Tiếp Thiên Quan có bộ Thiên Chi Minh ước Luồng, không thể động thủ. Vương Sùng đưa mắt nhìn Thiên Diệp cùng Lỗ Hoa Thường độn quang biến mất, như cũ rửa theo đi dạo lộ tuyến, tiếp tục săn giết ma vật. Đợi đến một ngày dạ hầu, Đạp Ma doanh quay lại Đại Thiên Huyền Thành, Vương Sùng cũng không nghỉ ngơi, quay đầu rời đi rồi nơi đóng quân, thậm chí cũng trực tiếp ly khai Đại Thiên Huyền Thành. Hắn đều muốn đánh chết Thiên Diệp cùng Lỗ Hoa Thường, tự nhiên muốn trước làm dự ưu, tìm một chỗ, diễn luyện một phen bản lĩnh. Vương Sùng trước mắt đỉnh đầu chiến lực thứ nhất, Dĩ nhiên là là Nga Mi khí đồ, âm định Hưu lão tổ 11 đổ nhi Bạch Kiêu. Hắn chuẩn bị cho Bạch tiêu phối hợp Nguyên Dương kiếm cùng Thái Nguyên châu, công phòng nhất thể, chiến lực tất nhiên sẽ không thua cho Thiên Diệp. Chỉ là hắn còn chưa có thử qua, đồng thời khống chế Lôi đỉnh phích lực chân khí cùng Lôi đỉnh Ngọc Kinh tâm pháp, người phía trước là khí thế pháp, người sau rồi lại thần pháp, nếu là vội vàng vận dụng, chưa hẳn sẽ không có sông tới, cần phải nhiều hơn tập luyện. Vương Sùng đã đi ra Đại Thiên Huyễn Thành, liền sử dụng Nhân Yêu tương hóa chi thuật Hiện tại đại thiên huyến thành có thật nhiều người, cũng biết hắn có một đầu đại diễn cảnh huyến lung quý thú, còn đã luyện thành yêu thân. Cũng ai cũng biết, này đầu huyến lung quý thú tốt có thể biến hóa, ngược lại là trong lúc vô tình, đem hắn còn lại yêu thân đều che đợi qua. Không còn có người đối với vương sùng mỗi lần sử dụng yêu thân, tướng mạo đều không giống nhau, cảm giác được kỳ quái, nhất là hắn tận lực ché lóc, mỗi lần cũng làm cho yêu thân sử dụng sơn hải kinh pháp lực. Đã đi ra đại thiên huyến thành trường 3.000 dặm, vương sùng trở về Hầu như nhìn không tới chỗ này tiền ra thành trì, lúc này mới đem Nguyên Dương Kiếm thả ra, thử lấy lôi đình phích lịch chân khí khống chế. chương 259, Đại Hỏa Lưu Kim, Thiên Diệp Ma Tử, 3. Nguyên Dương Kiếm là Nga Mi lão tổ tự tay tế luyện phi kiếm, lôi đình phích lịch kiếm quyết là Nga Mi đích truyền kiếm quyết. Tuy rằng không bằng Nguyên Dương Kiếm phối Nguyên Dương Kiếm quyết, lôi đình phích lịch tứ khẩu tiên kiếm phối lôi đình phích lịch kiếm quyết tới được sau cùng khế hợp. Vận như cũng là có thể triển khai Nguyên Dương kiếm, cựu thành ghi lực cùng Bạch tiêu một thân công lực thập thành 89. Nguyên Dương kiếm cũng là không thèm để ý, bị Lôi đỉnh phích lịch kiếm quyết khống chế, nhanh nhẹn bay múa, chỉ là xích lân rồng lớn giống như kiếm quang, lại ngươi sinh ra lôi điện, kiếm quang cũng chuyển thành hôn tạp vàng, trắng, lam. Ngami Lôi đỉnh phích lịch tứ khẩu tiên kiếm, phân biệt tên là Bạch Lôi, Vàng đỉnh, Lam phích, Hồng lịch, mỗi một cái kiếm quang đều không giống nhau, bay lên không trung, vàng, bạch, lam, hồng tứ đạo lôi điện mãnh liệt. Thanh thế mãnh liệt vô song. Nguyên dương kiếm chỉ được một cái, mệnh chết vương sùng cũng chơi không xuất ra bốn loại kiếm quang, cho nên kiếm quang liền hơi có vẻ pha tạp, hôn tạp bất thuần túy, nhưng uy lực lại cũng không bởi vậy hơi kém. Thử diễn một hồi kiếm pháp, vương sùng đáy lòng đã có mấy, lại phục đem ba thành công lực chuyển thành lôi đình ngọc kinh. Tuy rằng đều là lôi đình chi khí, hai cỗ pháp lực nhập lại bất tưng dùng, phân biệt rõ ràng, lôi đình thích lịch chân khí khống chế không được 12 miếng thái Nguyên Châu Vương Sùng đồng thời khống chế Nguyên Dương kiếm cùng Thái Nguyên Châu, kiếm khí Châu Quang, Hòa Lẫn, Bạch Kiêu trong trí nhớ Nga My kiếm thuật, từng chút từng chút, nổi lên trong lòng. Ngay tại hắn khổ luyện kiếm thuật lúc, Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo cảm giác mát, ngươi đầu nhằm vào một người không thành. Vương Sùng thu kiếm quang, cười lạnh một tiếng nói, coi như là bọn hắn liên thủ ta cũng không sợ. Đã có Nguyên Dương kiếm cùng Thái Nguyên Châu nơi tay, Vương Sùng còn thật không sợ Thiên Diệp cùng hắn đạo lữ lỗ hoa đồng loạt ra tay Diễn Thiên Châu lại tống xuất một đạo cảm giác mát, bọn hắn cũng không phải là hai người. Diễn Thiên Châu nhắc nhở, làm cho Vương Sùng vẻ sợ hãi cả kinh, quắc, thiên diệp là ma môn âm dương tử. Diễn Thiên Châu như vậy yên lặng xuống dưới, không có trả lời nữa, nhưng Vương Sùng lại biết rõ, bản thân tất nhiên không có đoán sai. Vương Sùng xuất thân thiên tâm quan, nếu là có người có thể luyện thành ngũ thức ma quyển, thiên ma ngũ thức toàn bộ triển khai, liền là ma môn trí tuệ tử, cũng vị trí 18 ma tử một trong. Cho nên hắn cái môn này lưu truyền ma môn 18 tử truyền thuyết. Âm dương tử là cực kỳ đặc thù ma tử, chú ý song thân nhất thể, nhất nghiệm hai phần. Phương pháp này tu hành, cũng nam cũng nữ, nhưng nhất định phải chọn một chút áo ma tử, hai người cùng nhau tu luyện, cùng nhau làm sự tình, dần dần đến khí tức tương hợp, là được đem áo ma tử luyện là dương thân, hoặc là âm thân. Luyện thành dương thân, hoặc là âm thân sau đó, âm dương tử bản ta ý thức, đồng thời tồn tại một đôi nam nữ trong thân thể. Nhất niệm phân chú hai cỗ thân thể. Âm dương tử đáng sợ nhất chính là tu hành kỳ tốc độ, tự mình song tu. Nếu là tu hành kết hợp đạo pháp, hai cỗ thân thể liên thủ đối địch, có thể làm được hưởng ứng như vậy, tuy hai mà một, so với bình thường đồng môn sư huynh đệ, thậm chí vợ chồng, đều còn mạnh hơn tháng mấy phần. Dĩ nhiên là 18 ma tử một trong, quỷ dị nhất âm dương tử. Này có thể đã khó giải quyết. Cũng không biết thiên diệp tu hành qua cái gì kết hợp pháp môn. Hắn xuất thân ma cử tông, Lại là ma môn âm dương tử, cùng ta động thủ thời điểm, chỉ sợ không có thi triển toàn lực. Vương sung biết rõ, bản thân nguyên bản dự tính chiến thuật, tất cả đều muốn nổi, cần phải làm ra có tính nhắm vào điều chỉnh.